Hai mẹ con tới bà ngoại cửa nhà, thấy sân môn không có quan, trực tiếp liền đi vào. Cha mẹ, ông ngoại bà ngoại, ông ngoại bà ngoại hai người đang ngồi ở khách trong phòng chờ phó ngu tới cửa đâu. Hôm nay phó ngu lấy được hảo thành tích hồi thôn sự tình, ông ngoại bà ngoại đã sớm được đến tin tức, nếu không phải bà ngoại ngăn đón, cao hứng ông ngoại trực tiếp liền phải đi phó ngu trong nhà xem nàng. Bởi vì biết phó ngu trong nhà khẳng định sẽ muốn tiếp đại rất nhiều người. Cho nên bà ngoại mới lôi kéo ông ngoại không đi xem náo nhiệt. Lấy phó ngu hiếu thuận, khẳng định sẽ tự mình lại đây. Quả nhiên, cơm chiều qua đi, hai vợ chồng già liền an tính trở, này không phải chờ tới rồi sao. Nghe được phó ngu hòa điền hình thanh âm, bà ngoại mới đưa khách phòng ngọn đến cấp điểm lên, tiểu hình cùng tiểu ngu tới a. Bình thường vì tình bạc, trời tối lúc sau trong nhà trên cơ bản sẽ không lại có cái gì động tác. Liền tính muốn làm cái gì chuyện này đều là sờ soạn làm Hôm nay vì chờ cháu ngoại nữ Bà ngoại cô y đem đã lâu không cần ngọn nến cấp tìm ra tới Hơn nữa không ngừng một cây Trực tiếp điểm tam can Tam cây nến đuốc một chút lên Khách phòng ánh đèn lập tức liền sáng sủa không ít Ông ngoại bà ngoại Ta mua chút đường Cô ý cho các ngươi đưa lại đây chương 170 giáo dục Tới liền tới bãi Làm gì như vậy tiêu pha Nhìn thấy phó ngu đem mấy bao đồ vật phóng tới trên bàn, bà ngoại ngoài miệng tuy rằng khách khí, nhưng thần sắc lại khó nén cao hứng. Hẳn là, phó ngu cười, nàng mua 40 bao nửa cân trang đường trắng, nhà khác đều là một nhà một bao đường trắng, nhưng mẫu thân, bà ngoại bên này lại là một nhà hai bao, dư lại liền trong nhà dùng, trừ cái này ra, những cái đó thích hợp hải tử ăn kẹo cũng lấy tới không ít, rốt cuộc bà ngoại trong nhà cũng có hải tử sao. tỷ Tiểu Ngu, Thời A. Nghe được động tĩnh, Phó Ngu cứu cứu tử trong phòng ra tới. Tỷ, Tiểu Ngu, Thời A, Tiểu Hảo, mau gọi người A. Phó Ngu Tiểu cứu mụ theo sau ôm ba tuổi nhiều nhi tử ra tới. Gì, tỷ tỷ, Nghe được mẫu thân nói, Điền Hảo lập tức ngoan ngoãn mở miệng kêu lên. Nay vẫn là lần đầu tiên, Điền Hảo như vậy có lễ phép, Điền Hình cùng Phó Ngu nghe vậy đều nhịn không được nhìn qua đi. Nói thật. Trong thôn có không ít hài tử, đặc biệt là giống Điền Hảo như vậy tuổi có vài cái, không nói những cái đó hài tử có bao nhiêu làm cho người ta thích, cỡ nào hiểu lễ phép, nhưng là, trải qua đối lập lúc sau, Phó Ngu phát hiện, Điền Hảo đứa nhỏ này là cùng tuổi hài tử chung nhất không chịu được hoan nên. Bình thường bị hắn nương chiều hư, cùng cùng tuổi hài tử chơi thời điểm thập phần bá đạo, nhìn thấy trưởng bối cũng chưa từng có lễ phép, cũng không biết hắn nương ở sau lưng làm cái gì. Đối chính mình ra ra ngoại ngoại chưa bao giờ thân cận. Nguyên bản hài tử sinh ra thời điểm, phó ngu ông ngoại bà ngoại không biết cao hứng cỡ nào, chính là sau lại theo hài tử một ngày một ngày lớn lên, đối bọn họ lại càng ngày càng lãnh đạm. Tuy rằng phó ngu ông ngoại bà ngoại không có nói rõ, nhưng này trong lòng, lại cùng gương sáng dường như, nguyên nhân chính là vì biết, mới càng thêm cảm thấy trái tim băng giá. Trước đó, đứa nhỏ này nhìn thấy phó ngu chưa bao giờ sẽ ngoan ngoãn kêu một tiếng tỷ tỷ mà phó ngu cũng không muốn con mắt xem như vậy không thảo hỉ hài tử cho nên hôm nay buổi tối điền hảo như vậy ngoan ngoãn gọi người thật đúng là làm phó ngu hảo sinh ý ngoại Tỉ tỷ ngươi có phải hay không mua đường có thể cho ta ăn sao nhớ kỹ mẫu thân dặn dò tiêu xong rồi người điền hảo lập tức bước tay nhỏ chân nhỏ chạy đến phó ngu trước mặt thảo đường ăn đứa nhỏ này Như thế nào nói chuyện đâu, hắn là nghe trong thôn người khác nói ngươi mua đường, cho nên mới nhớ ký đâu, vốn dĩ phía trước liền phải chạy đi tìm ngươi, ta không làm hắn đi. Nghe được nhi tử như vậy trực tiếp, tiểu cứu mụ lộ ra ngượng ngùng tới cười. Nguyên lai like lại như thế này a Trách không được đột nhiên như vậy có lễ phép, nói vậy hắn nương lén đã đã dạy hắn đi, nói ra, đều là vì đường a Nhìn thấy tiểu cứu mụ xấu hổ bộ dáng, phó ngu cảm thấy có chút buồn cười. còn không phải là mấy cái đường sao, dùng đến dùng hài tử tới chơi tâm kế sao. Nàng tuy rằng không quá thích đứa nhỏ này, nhưng lại cũng không phải cái loại này khắc nghiệt người, cầm lấy bao kẹo cái kia túi giấy, phó ngu nhìn chờ mong Điền buồn cười nói. Muốn ăn đường sao? ân, Thấy phó ngu trên tay có cái gì, Điền Hảo lập tức rưỡi tay đi tiếp. Muốn ăn đường có thể, nhưng là tỉ tỉ đâu, không thích không có lễ phép tiểu bằng hữu. Điền Hảo tiểu bằng Hữu là có lễ phép tiểu bằng Hữu sao? Phó ngu không nhanh không chậm nhìn Điền Hảo. Cái gì là có lễ phép? Điền Hảo mặc danh nhìn Tỷ Tỷ, không có người nói với hắn quá cái này a. Có lễ phép đâu, chính là không thể đi khi dễ cùng ngươi cùng nhau chơi các bạn nhỏ, bọn họ là ngươi bằng Hữu, ngươi hẳn là hảo hảo theo chân bọn họ ở chung, nhìn thấy so ngươi tuổi đại, muốn cứ gọi ca ca hoặc là tỷ tỷ, nhìn thấy trường bối, cũng muốn hướng bọn họ vấn an. Không thể mắng chửi người, không thể đánh người, không thể vô lý. mươi 171 khen thưởng điều kiện. Đơn giản giới thiệu một chút cái gì kêu có lễ phép, phó ngu nhìn điền hảo, chỉ có như vậy tiểu hài tử, mới có thể đã chịu người khác thích, điền hảo có thể làm được sao? Có thể. Điền hảo ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm phó ngu trên tay túi giấy, cũng không để ý nàng theo như lời nói, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đây là nhân loại thiên tính, thiên tính chung. Bọn họ liền biết thế nào lựa chọn là đối chính mình có lợi. Nếu Điền Hảo thật sự có thể làm một cái hảo hải tử, kia về sau, tỷ tỷ sẽ thường xuyên cấp Điền Hảo mua đồ ăn ngon, còn có mua quần áo mới, tân món đồ chơi, được không? Phó Ngu cũng biết, thế nào làm một cái hải tử nhanh chóng nghe lời. Quả nhiên, vừa nghe đến Phó Ngu nói như vậy, Điền tốt ánh mắt lập tức liền biến sáng, liên tục gật đầu, tốt, đều nghe tỷ tỷ. Hiện tại thiên đã chậm, Tỷ tỷ cho ngươi một cái đường, ngươi ăn xong lúc sau, dùng thủy soát khẩu, bộ dáng này đâu, mới có thể bảo hộ ngươi hàm răng sẽ không hư rớt, chúng ta đang ngủ trước, tận lực không cần ăn cái gì, nếu ăn đồ vật, nhất định phải xuất khẩu, nói cách khác, ngày hôm sau lên, miệng liền sẽ trở nên xú sú, sú, một chút đều không hào ác, ngươi xem tỷ tỷ mua thật nhiều đường đúng hay không, chỉ cần ngươi nghe lời, này đó đường đều là ngươi có được không? Thật xinh đẹp kẹo à! Bình thường chỉ có ăn tiết thời điểm mới có thể ăn thượng mấy cái đường, mà hiện tại tỷ tỷ nói này một bao đường đều là chính mình, đây là thật vậy chăng? Hạnh phúc tới quá nhanh, Điên Hảo lập tức đã bị một bao kẹo thu mua, vui vẻ nhìn phó ngu, tốt. Tỷ tỷ biết, này đó kẹo phi thường ăn ngon, tiểu bằng hữu cũng thực thích ăn, nhưng là đâu, này đó kẹo quá ngọt, nếu ăn đến quá nhiều, đối chúng ta hàm rằng cũng không tốt, chúng ta hàm rằng à, là phi thường quan trọng. Nếu hàm răng hỏng rồi, liền không thể lại ăn được, cho nên đâu. Tuy rằng tỷ tỷ mua rất nhiều kẹo, nhưng là Điền Hảo mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn ba viên đường, có thể chứ? Có thể. Hiện tại Điền Hảo là phó ngu nói cái gì, hắn liền ứng cái gì? Kiếm hảo, này bao đường ta sẽ giao cho mãi mãi thế tỷ tỷ bảo quản. Nếu mãi mãi cảm thấy chúng ta Điền Hảo hôm nay biểu hiện phi thường hảo, là cái có lệ phép hài tử, vậy khen thưởng Điền ăn ngon đường. Nếu mãi mãi cảm thấy điền hảo biểu hiện không tốt, như vậy, này đường liền không thể ăn ác. Hơn nữa, nếu mãi mãi cảm thấy khác tiểu bằng hưu so điền hảo biểu hiện đến hảo, kia có thể làm bộ đi khen thưởng bọn họ ác. Ta sẽ nghe mãi mãi nói, mãi mãi, ta mỗi ngày đều sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi phải cho tiểu ăn ngon đường a. Không đợi phó ngu nói xong, điền hảo lập tức bổ nhào vào mãi mãi bên người làm nũng nói. Từ điền hảo có thể nói tới nay. Đây là hắn lần đầu tiên đối với chính mình làm lũng, này ra ngoài phó bà ngoại ngoài ý liệu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút sửng sốt, thẳng đến Điền Hảo lại lần nữa kêu chính mình, nàng mới phản ứng lại đây, liên tục cứng Hảo. Tiểu Hảo qua tới, thấy Điền Hảo như vậy hiểu được xem người ánh mắt, phó ngu cũng thực vừa lòng, như vậy hài tử, chỉ cần Hảo sinh dẫn đường một phen, ngày sau thành châu đó là tất nhiên. tỷ tỷ nghe được phó ngu kêu gọi. Điền Hảo lập tức liền hướng Tỷ Tỷ chạy tới. Phó ngu đem đường bao đưa cho bà ngoại cầm, từ giữa chọn một cái kẹo, đem giấy gói kẹo xé mở, phóng tới điền tốt trong miệng, Tỷ Tỷ quá mấy ngày muốn đi rất xa địa phương thi đấu, chờ trở về lúc sau, Tỷ Tỷ liền cấp Điền Hảo lấy lòng thật tốt ăn ngon chơi được không? Hảo. Ngọt ngào kẹo ở trong miệng hóa khai, làm Điền Hảo thỏa mãn cực kỳ, đối Tỷ Tỷ thích, chỉnh thẳng tắp bay lên. Chương 172 khen thưởng điều kiện nhị bất quá, Điền Hảo không thể đã quên cùng tỷ tỷ ước định à? Tỷ tỷ sau khi trở về sẽ hỏi mãi mãi, xem chúng ta Điền Hảo có hay không nghe lời, có hay không làm một cái hảo hài tử. Nếu mãi mãi hết chỗ chê lời nói, kia tỷ tỷ nhưng cái gì đều sẽ không cấp Điền Hảo mua nha. Ơn Ơn, Điền Hảo nhất định sẽ làm hảo hài tử. Ngoan ngoãn hài tử tóm lại là làm cho người ta thích. Phó ngu khỏe mắt nhìn nàng tiểu cứu mụ bởi vì nàng đối điền tốt giáo dục đã mặt lộ vẻ bất mãn, chỉ là không có giáp mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trong lòng cười thầm, từ trong lòng ngực lấy ra một lượng bạc tử phóng tới điền tốt trong tay. Cái này là tỉ tỉ cấp nghe lời điền tốt, có thể cho mẫu thân cấp điền hảo mua đồ ăn ngon hảo ngọt ác. Ai, tiểu ngu, không cần cấp hài từ bạc, này quá nhiều. Nhìn lên phó ngu trực tiếp cầm một lượng bạc thỏi ra tới. Nguyên bản còn cười tủm tỉm nhìn hết thể bà ngoại vội và ngăn lại. Đúng vậy, tiểu ngu, này quá nhiều. Phó ngu cứu cứu cũng là hoảng sợ, vừa ra tay liền một lượng bạc tử, này ở bọn họ nông ra cơ bản là chuyện không có thật a. Tiểu ngu, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, tiểu hảo là cái hài tử, không cần cấp nhiều như vậy, làm ngựa như vậy tiêu pha. Nhìn thấy một lượng bạc tử, tiểu cứu mụ ánh mắt sáng ngời, lập tức ngồi xổm xuống thân mình. đem nhi tử kéo lại đây, tuy rằng ngoài miệng nói khách khí lời nói, lại là trực tiếp đem nhi tử trên tay bạc cấp cầm lại đây. "Tiểu Hảo, mau cảm ơn tỷ tỷ, quay đầu lại nương mang ngươi đi mua người thích đồ vật." Điên Hảo đối với bạc tạm thời không có gì khái niệm, nhưng là nghe được Mẫu thân nói muốn mang chính mình đi mua thích đồ vật, lập tức liền cao hứng, cũng ý thức được tỷ tỷ cho cái thứ tốt, vì thế nhìn phó ngu cười đến càng thêm sáng lạ. "Cảm ơn tỷ tỷ, không cần khách khí." Phó Ngu thân thiết sờ sờ điền tốt đầu, cũng không còn sớm, các ngươi đều đi ngủ đi, chúng ta cũng muốn đi rồi. Ta đưa đưa các ngươi. Bà ngoại vừa nghe, lập tức nói, không cần, ta đưa ngài trở về phòng đi. Phó Ngu mới sẽ không làm bà ngoại đưa chính mình trở về phòng đâu, đem trên bàn mấy bao đường cầm lấy tới bỏ vào bà ngoại trong lòng ngực, thời tiết này nhiệt, kẻo dễ dàng hóa rớt, tốt nhất đặt ở không như vậy nhiệt địa phương, tới bà ngoại. Ta đưa ngài trở về phòng lại đi. Ta có địa phương phóng, hôm nay thật là làm người tiêu pha. Bà ngoại cao hưng nói. Đây là tiểu ngu một chút tâm ý, nương, ngài liền nhận lấy thì tốt rồi. Điền huynh đỡ nàng cha, cũng hướng trong phòng đi đến. Tiểu ngu thật là bà ngoại kiêu ngạo nét bà ngoại cao hưng nói, làm nàng vui mừng nhất chính là phó ngu giáo dục tôn tử nói. Hôm nay, chính mình cùng tôn tử quan hệ, có thể nói là đi tới một đi nhanh. Ông ngoại bà ngoại trong phòng nhưng không có ánh đèn, thừa dịp trời tối, phó ngu đem đã sớm chuẩn bị tốt 10 lượng bạc nhét vào bà ngoại trong lòng lực, khách khí bà muốn cự tuyệt, vội vàng làm nàng không cần ra tiếng, đây chính là nàng cấp bà ngoại tiền riêng, không thể làm bên ngoài nhi tử con dâu nghe được. Lại làm ngươi tiêu pha, nghe được ngoại tôn nữ ở bên thai nhẹ giọng nói, bà ngoại cảm thấy hốc mắt có chút hồng, ngoại tôn nữ sở làm này hết thảy đều là vì chính mình suy nghĩ. Thật sự là quá làm nàng cảm động. Đem bạc lặng lẽ cấp bà ngoại, phó ngu cùng nàng nương liền ra tới. Bởi vì cấp điển tốt một lượng bạc tử, làm tiểu cứu mụ phi thường vui vẻ, này đối với một cái nông ra tới nói chính là một tuyệt bút bạc, cho nên, nàng cố ý mang theo hải tử, mang theo trượng phu, đưa phó ngu mẹ con ra cửa. Ta trước đưa ngươi trở về đi nương. Ra bà ngoại ra môn, phó ngu đối nàng nương nói. mươi 173 chính ngươi làm chủ, không cần, ta trước đưa ngươi trở về, ta đi quán hắc lộ không có việc gì, ngươi không đi quán, hơn nữa ngươi như vậy xinh đẹp ta nhưng không yên tâm ngươi một người buổi tối ở trong thôn loạn đi. Tuy rằng trong thôn đều là hiểu tận gốc dễ, nhưng là nữ nhi hiện tại như vậy Mỹ, cần thiết đến có phòng bị chi tâm. Điền Hinh nói như vậy là bởi vì tuổi trẻ thời điểm, nàng nhưng không thiếu đã chịu trong thôn những cái đó nam nhân quấy dày. bị nữ chính là dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý, đây là không có cách nào chuyện này. Ở Điền Hinh kiên trì hạ, Phó Ngu đành phải làm nàng nương trước đưa chính mình về nhà. Hôm nay ngươi đối Điền Hảo như vậy nói, ngươi tiểu cứu mụ chỉ sợ đối với ngươi có điều bất mãn. Ly nhà mẹ đẻ xa điểm nhi, Điền Hinh mới cùng nữ nhi nói phía trước ở nhà mẹ đẻ sự tình, bất quá đối với nữ nhi biểu hiện nàng lại là thực vừa lòng, tôn tử cùng chính mình ra ra mãi mãi không thân cận. thậm chí còn mang theo địch ý, này trong đó tuyệt đối có đệ tức phụ bất tích. Điền Hinh vẫn luôn cảm thấy bất mãn, nhưng nàng nương vẫn luôn một sự nhịn chín sự lành, nàng cũng không thật nhiều xuất đầu, bằng không khiến cho nàng nương khó làm, mà hôm nay phó ngu cách làm, lại thập phân hảo. Nữ nhi hiện tại, có thể so chính mình tuổi trẻ thời điểm muốn thông minh đến nhiều. Điền huynh cảm thắng nghĩ, ta nếu là thật sự phát đạt, nàng định bỡ ta còn không kịp đâu. nơi nào còn sẽ trách ta làm nàng nhi tử thân cận ra ra mãi mãi a huống chi ta là giáo nàng nhi tử có lễ phép phó ngu khẽ cười nói ngươi này đầu chính là xoay truyền mau ta coi ngươi bà ngoại kích động đến độ muốn khóc điền huynh cảm thán nói nguyên bản phó ngu chỉ tính toán cấp bà ngoại 10 lượng bạc kết quả lâm thời lại cho điền hảo một hai cứ như vậy nàng tiền thưởng cũng chỉ dư lại năm mươi hai tuy rằng nháy mắt liền dùng rất gần một nửa Nhưng là tới quá dễ, Phó Ngu cũng hoàn toàn không đau lòng. Về đến nhà sau, Phó Ngu liền làm Điền Tuấn đem mẫu thân đưa về ra đi. Thừa dịp lúc này, nàng cũng đem chính mình còn thừa ngân lượng tính toán nói cho cha mẹ chồng. Còn Hảo Điền Thúy Nhi hòa Điền Đại Tráng đều là cái loại này thập phần khai sáng. Hơn nữa không người tham lam. Sớm tại Phó Ngu rời đi đi thành phố thời điểm, Điền Thúy Nhi cũng đã cùng Điền Đại Tráng hai người nói qua. Nếu Phó Ngu thật sự bắt được đệ nhất, được tiền thưởng. kia này tiền chính là thuộc về nàng tiền riêng, mặc kệ. Nàng làm gì an bài, bọn họ đều sẽ không có ý kiến. Bởi vậy, đang nghe đến phó ngu cho chính mình giải thích, Điền Thúy Nhi liền lại cười nói, này bạc ta cùng cha đã sớm thương lượng qua, là ngươi tiền riêng, ngươi tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, chúng ta không có bất luận cái gì ý kiến. Cảm ơn cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta đối chính mình rất có tin tưởng. Đến Thịnh Kinh đi nhất định sẽ bắt được hảo thứ tự. Phó Ngu lại cười nói, đến lúc đó nhà chúng ta điều kiện là có thể hảo hảo cải thiện một chút, ta nhưng đều nghĩ kỹ rồi, chờ ta từ Thịnh Kinh trở về. Chuyện thứ nhất nhi chính là đem nhà chúng ta tu đến lớn hơn một chút, sau đó lại mua chút mà trở về. Về sau à, liền tính là chúng ta không trồng chọn, làm địa chủ bà cũng là không tồi. Người có chủ ý liền hảo, liền tính là không lấy thứ tự, cũng không có quan hệ. cùng đại đa số người giống nhau đối với phó ngu tự tin Điền Thúy Nhi đồng dạng mang theo một ít trần trờ, có thể nói đối với phó ngu đến thỉnh kinh có thể hay không lấy thứ tự nàng là không có tự tin rốt cuộc cả nước đệ nhất này bốn chữ nghe tới rất có hàm kim lượng a ở đại gia trong vấn tượng bọn họ thôn liền không có ra quá đặc biệt lưu nhân vật sao có thể đột nhiên liền xuất hiện như vậy một cái lưu nhân vật tới đâu đặc biệt là phó ngu cũng không có thượng quá học mà nàng đi thi đấu chính là có quan hệ học vấn A, nếu là nàng đều như vậy nguyêu, kia bọn họ thôn có phải hay không cũng có thể có người khác đồng dạng như vậy bảy mươi 174 các thôn dân quá nhiệt tình, đối với cha mẹ chồng thiện giải nhân ý, phó ngu tự nhiên là vừa lòng, trên thực tế mặc kệ phó ngu lần này đi thịnh kinh có thể hay không lấy thứ tự trở về, nàng đều đã là điển ra nhân tâm tiêu ngạo. Mấy ngày kế tiếp, điền hinh liền vội vàng chuẩn bị thổ đặc sản làm nữ nhi cấp nhi tử mang qua đi biết phó trúc viết thư trở về nói muốn niệm trong nhà thổ đặc sản sau điền thúy nhi cũng gia nhập đóng gói hàng ngũ mà phó ngu giống như trước đây cả ngày cũng là ăn không ngồi rồi liền mang theo hải tử ở trong thôn loạn chuyển bất quá cùng trước kia bất đồng chính là hiện tại nàng đi đến chỗ nào đều sẽ có rất nhiều thôn dân cho nàng chào hỏi kia tình hình nghiễm nhiên chính là trong thôn minh tinh cấp nhân vật đồng thời Cùng trước kia bất đồng chính là, điền hảo mấy ngày nay cũng thích đến phó ngu trước mặt lắc lư, miệng ngọt cùng cái gì giống nhau. Hiển nhiên là từ phó ngu nơi này nếm tới rồi ngon ngọt, làm hắn cảm thấy cái này tỷ tỉ, tỉ đùi hẳn là hảo hảo ông. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đối với lúc này đây, tiểu cứu mụ thế nhưng cũng không có ngăn lại. Hơn nữa từ bà ngoại nơi đó, phó ngu biết điền hảo mấy ngày nay biểu hiện phi thường hảo, đối với nhi tử cùng bà bà thân cận. Tiểu cứu mụ cũng là không lời nói. Ta xem nàng à, hiện tại chính là đang đợi đâu, ngươi nếu là thật sự đi thịnh kinh cầm thứ tự, về sau liền càng có mặt mũi. cùng ngươi giao hảo đối nàng tới nói có rất nhiều chỗ tốt, mà ngươi nguyện ý để ý tới điền hảo, cũng là nàng mong muốn ý nhìn đến, bất quá, nếu là ngươi đến thịnh kinh sau không bắt được thứ tự, chỉ sợ nàng về sau lại đến khôi phục thành trước kia như vậy nhi. Thừa dịp không có người ngoài thời điểm, Phó Ngu bà ngoại lặng lẽ nghị luận con dâu, hiển nhiên, đối với con dâu chân thật bộ mặt, nàng đã nhìn thấu. Yên tâm đi bà ngoại, ta sẽ không làm nàng có cơ hội như vậy. Đối với loại này định mọi người, Phó Ngu biết thế nào đối phó? Nói như thế nào nàng cũng là ở trên trước trường chém giết quá người, nhưng không tin chính mình đến này cổ đại còn không đối phó được một cái thôn phụ. Nàng bất quá là không vui ra tay mà thôi, liền tính là nàng đến thịnh kinh không bắt được thứ tự. Chỉ cần nàng nguyện ý, cũng có thể làm nàng tiểu cứu mụ từ đây sau thành thật lên. Liên tính là vì bà ngoại, nàng cũng sẽ không làm nàng lại có cơ hội khi dễ chính mình bà bà. Ngươi không cần có áp lực quá lớn, chỉ mình nỗ lực liền hảo. Chúng ta thôn chưa từng có một người có thể làm được ngươi như vậy, ngươi đã thực hảo. Hơn nữa, còn có tiểu trúc, hắn đi thanh sơn thư viện đọc sách đã là một kiện phi thường vinh hạnh chuyện này, mặc kệ về sau có thể hay không khảo đến công danh. hồi trong thôn tới nhân gia đều đến làm hắn ba phần ngươi là hắn tỷ tỷ, nhân gia cũng là phải cho ngươi mặt mũi kia ngài vẫn là hắn bà ngoại đâu nhân gia không được càng cho ngài ba phần mặt mũi sao nghe được bà ngoại nói như vậy phó ngu trêu ghẹo nói bà ngoại là thiệt tình vì các ngươi đổi tới tiêu ngạo bà ngoại cảm thán nói năm ngày thời gian đảo mắt liền đi qua cùng phía trước phó ngu đi thành phố giống nhau lần này nàng xuất phát Vẫn như cũng là toàn thôn xuất động đưa tiễn, không ngừng là điển ra thôn cùng phó ra thôn hai cái thôn các thôn dân tự phát tụ tập lên đưa tiễn, thậm chí còn quanh thân mấy cái thôn các thôn dân, cũng sáng sớm liền chạy tới xem náo nhiệt. Xuất phát trước, các thôn dân đều đưa tới làm tốt lương khô lược biểu tâm ý, hy vọng phó ngu đến thỉnh kinh có thể lấy được một cái tốt thành tích, sau đó trở lại trong thôn tới vì bọn họ thôn làm rạng rỡ. Bởi vì các thôn dân quá mức nhiệt tình. Kết quả xe ngựa còn không có tới phía trước, Phó Ngu trong nhà cũng đã có thể dùng đôi cập như núi tới hình dung. mươi 175 chuẩn bị thượng thịnh kinh, Điền Thúy Nhi không ngừng cảm kích đại gia nhiệt tình, làm đại gia không cần lại tặng đồ lại đây. Phó Ngu căn bản là mang không đến nhiều như vậy đồ vật lên đường, nhưng là đại gia vẫn là phi thường nhiệt tình hướng Điền ra tặng đồ. Nhìn đến đại gia chất phát thân sắc, Phó Ngu lại một lần bị các thôn dân cảm động, trong lòng lâm thời làm một cái quyết định. Chờ vương thị hiệu thuốc xe ngựa giá xe ngựa lại đây tiếp phó ngu một nhà ba người thời điểm, đều bị phó ngu trong nhà đồi cập đồ vật cấp dọa sợ, một chiếc xe ngựa, mấy thứ này căn bản là trang không dưới hảo sao. Trước đem cấp tiểu trúc đồ vật trang lên xe đi. Nhìn trong phòng nhiều như vậy đồ vật, phó ngu cũng cảm thấy đau đầu, tự hỏi một chút, làm điền tuấn trước đem cha mẹ, còn có cha mẹ chồng trao trúc chuẩn bị thổ đặc sản mang lên xe, sau đó chọn một ít các thôn dân đưa lương khô. Còn có Điền Mỹ đưa tới nấu chín trứng gà lấy lên xe, như vậy một lộng xe ngựa liền chứa hơn phân nửa, chỉ còn lại có như vậy một chút chỗ ngồi. Cha mẹ, chúng ta đi trước, quay đầu lại đem mấy thứ này còn cho đại gia đi. Xe ngựa trang nhiều như vậy, phó ngu đều cảm thấy có chút không đành lòng, từ nơi này đi thịnh kinh cũng có mấy trăm km lộ, liền một con ngựa, nàng đều đau lòng khởi con ngựa tới. Điền Thúy Nhi đáp ứng rồi con dâu yêu cầu. Phó ngu ba người liền bắt đầu xuất phát, vương giám khảo vương bình còn ở thị trấn hiệu thuốc chờ bọn họ đâu. Bởi vì đồ vật quá nhiều, con ngựa rõ ràng trở nên có chút cố hết sức lên, Sa Phu quyết định chính mình nắm con ngựa lên đường, Điền Tuấn thấy thế cũng không có ngồi vào trên xe ngựa đi, cuối cùng chỉ có phó ngu ôm nhi tử lên xe ngựa. Con Hảo, hiện tại nàng thể trọng đã không chế xuống dưới, nếu là giảm méo trước, một người để vài người thể trọng. Liền kéo nàng một người cũng làm con ngựa bị liên lùi đâu. Biết nàng hôm nay xuất phát, phó ngu tới hiệu thuốc thời điểm, phát hiện nhị thuốc một nhà còn có mãi mãi đều ở, bọn họ cũng vì phó trúc chuẩn bị một ít đồ vật, đồng thời cũng cho nàng chuẩn bị một ít điểm tâm gì đó làm nàng ở trên đường ăn. Nhị thúc, nhị thẩm, các ngươi xem này trong xe ngựa trang đồ vật đã đủ nhiều, ta cùng nho nhỏ dư đều mau không địa phương ngồi, thịnh kinh xa như vậy. này một con ngựa nhi kéo như vậy trọng đồ vật ta đều có chút không đành lòng cha mẹ đã vì tiểu trúc chuẩn bị rất nhiều thổ đặc sản đến nỗi trên đường an các thôn dân cũng chuẩn bị ta còn có thật nhiều cũng chưa mang đâu các ngươi liền không cần chuẩn bị đi các ngươi đến tiễn ta nhóm chúng ta đã thực vui vẻ nhìn thấy nhị thúc đám người phó ngu cũng là có chút dở khóc dở cười nhưng là nhân tâm đều là thịt lớn lên có lẽ bởi vì muốn ra xa nhà quan hệ Đại gia như vậy nhiệt tình đưa tiễn, ngược lại làm phó ngu có chút cảm động. Ở hiện đại, nếu là nàng muốn ra xa nhà, có một hai người đưa tiễn đã khó lường, nơi nào sẽ có nhiều người như vậy như vậy nhiệt tình đưa ngươi A. Loại cảm giác này rất khó hình dung, nhưng cũng không chán ghét. Các ngươi đây là muốn đưa tới Thịnh kinh đi đồ vật sao, không quan hệ, chúng ta có hai chiếc xe ngựa, ta chính mình hành lý liền mấy bộ quần áo mà thôi, chúng ta có thể đem đồ vật đều một chút. Thấy đại gia thập phần khó xử bộ dáng, Vương Bình chủ động mở miệng nói. Đúng đúng đúng, đà tạ. Nghe được Vương Bình nói như vậy, nhị thúc vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó tiếp đón nhi tử, chạy nhanh đem đồ vật nâng đến trên xe ngựa. Kết quả bởi vì Vương Bình cống hiến ra bản thân xe ngựa, vì thế phó ngu muốn mang đi thỉnh kinh đồ vật, lại nhiều không ít, cũng lấy đại gia phúc, này dọc theo đường đi, không cần lo lắng ăn vặt không đủ. đó là thỉnh thượng hai cái xa phu cùng vương yên ổn khởi phó ngu sở mang thức ăn cũng đủ đại gia ăn cái đủ chương 176 trăm thịnh kinh thành không biết có phải hay không bởi vì phía trước thích đứng quá nguyên nhân lúc này đây đi thịnh kinh phó ngu tuy rằng trên đường cảm thấy có chút không thoải mái nhưng là tổng thể tới nói không phải đặc biệt khó chịu vẫn luôn đều ở nhưng thừa nhận trong phạm vi đương xe ngựa sử nhập thịnh kinh thành khi phó ngu đệ nhất cảm rất là Sắc thật thoạt nhìn so Dương Liêu Trấn muốn cao lớn thượng rất nhiều. Không ngừng là kiến trúc, đám người, các phương diện, đều thượng không ngừng một cái cấp bậc. Nàng quả nhiên không có đoán sai, mặc kệ là cái nào triều đại, này thủ đô, nhất định đều là phát đạt. So với Dương Liêu Trấn, thịnh kinh dân phong tựa hồ càng mở ra một ít, phó ngu xuyên thấu qua xe ngửa cửa sổ, nhìn đến trên đường cái không ít thiếu nữ trang điểm nữ tử lui tới, cũng không có mang cái gì đầu xa linh tinh. Đương nhiên, độc hành nữ tử tương đối thiếu, phần lớn đều là kết bạn mà đi, hoặc là mang lên tùy tùng linh tinh. Rốt cuộc ra cửa bên ngoài, vẫn là muốn suy xét một chút an toàn vấn đề. Bất quá liền tính là như vậy tùy tiện đánh giá, cũng có thể cảm giác được nơi này dân phong tương đương mở ra. Phó Ngu đi vào thịnh kinh thời gian xem như tương đối sớm, trừ bỏ thịnh kinh bản địa người dự thi, nơi khác người dự thi nàng là cái thứ nhất đến thịnh kinh, đến nỗi bản địa người dự thi. kia ở thịnh kinh nguyên bản liền có chính mình chỗ ở, cho nên bọn họ đều không cần vương gia tới chiêu đái. Dù cho vương gia chiêu đái đến lại hảo, cũng không bằng chính mình nguyên bản quen thuộc hoàn cảnh làm người thả lòng a. Bởi vậy, Phó Ngu xem như vương gia trận chung kết chúng chiêu đái để nhất vị tuyển thủ dự thi. Lúc này đây vương gia đem chiêu đái chỗ ở thiết chi ở một cái thoạt nhìn rất cao lớn thượng khách điếm, hơn nữa vị trí cũng tương đối tới gần thịnh kinh trong thành tâm, làm thủ đô. cùng sở hữu thủ đô giống nhau thịnh kinh thành chi tiêu cũng muốn so khắc thành thị đại chút, giống loại này địa lý vị trí khách điếm nếu là chính mình ra tiền nói kia mỗi ngày chi tiêu đều ở một lượng bạc tử trở lên nhưng khách điếm này lệ thuộc với vương gia cho nên phó ngu trụ đi vào cũng không có cho bọn hắn tạo thành bao lớn gánh nặng nhiều nhất chỉ là cung cấp một ngày tam cơm cùng một phòng mà thôi điểm này nhi trả giá đối với tài đại khí thô vương gia tới nói hoàn toàn không tính cái gì Bởi vì phó ngu là dịu già rất trẻ, cho nên Vương Bình cố ý làm trưởng quầy trao ngu một nhà ba người an bài một cái xa hoa phòng xếp, làm một nhà ba người ở tuyệt đối thoải mái. Rốt cuộc hiện tại ly trận chung kết còn có gần 20 ngày, theo lý thuyết hẳn là làm phó ngu ở chỗ này đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, như vậy nên tận lực chiêu đãi hảo nàng. Đem phó ngu một nhà giản xếp đến phòng sau, Vương Bình liền muốn đi hội báo chủ nhân, điền phu nhân, ta đã phân phó qua tiểu nhị. hắn sẽ chiếu cố ngài cùng ngài người nhà ngài có cái gì yêu cầu cũng có thể tùy thời hướng hắn để nếu tiểu nhị làm không được chủ ngài trực tiếp tìm trưởng quầy cũng đúng lúc này đây khách điếm làm chiêu đãi các ngươi này đó người dự thi địa phương chủ nhân đã dặn dò qua trưởng quầy nhất định phải tận lực phối hợp các ngươi gắng đạt tới cho các ngươi ở chỗ này cảm giác được thoải mái tốt cảm ơn phó ngu hướng vương bình gật đầu ngài vội đi thôi chính chúng ta có thể dàn xếp chính mình Khách điếm cũng có dự phòng xe ngựa, nếu ngài muốn đi địa phương khác, có thể hướng trưởng quầy mượn xe ngựa. Biết phó ngu còn muốn đi xem ở Thanh Sơn Thư viện đọc sách đệ đệ, Vương Bình Thiện giải nhân y nói. Chờ ta hội báo xong chủ nhân sau, chủ nhân khả năng sẽ cho ta an bài chuyện khác, đến lúc đó ta liền không thể bồi ngài, nhưng là chúng ta chủ nhân là phúc hậu người, hắn nhất định sẽ an bài hảo ngài. Ta đã biết. Chương 177 coi trọng. Khả năng bởi vì bắt người nương tay, ăn người miệng mềm quan hệ, vương bình phía trước cầm phó ngu bạc, một đường lại đây lại ăn phó ngu không ít đồ vẩn, cho nên tới thịnh kinh sau, hắn biểu hiện đến so phó ngu bản nhân còn muốn khẩn trương, liền lo lắng làm phó ngu tới rồi một cái tân địa phương sẽ không khỏe, trước khi đi đem chính mình có khả năng nghĩ đến toàn bộ đều công đạo cho ngu, sau đó lại lại lần nữa đi làm ơn trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị, làm cho bọn họ nhất định phải chiếu cố hảo. Vị này người dự thi. Vương Bình thái độ chọc đến trưởng quầy cùng tiểu nhị đều phi thường tò mò, vốn dĩ là một cái nữ người dự thi đã đủ kỳ quái, như thế nào nhìn Vương Bình kia thái độ như vậy ân cần đâu. Xem kia nữ người dự thi trang điểm cũng không giống như là kẻ có tiền, chẳng lẽ nói Vương Bình phi thường xem trong nàng, cảm thấy nàng có thể lấy đệ nhất. Dương liễu chấn tới người, tuy rằng nói nơi đó không phải đặc biệt hẻo lánh, nhưng là... Nơi nào có thể theo tiểu liền ở thịnh kinh sinh hoạt người so, nơi nào có thể so sánh bọn họ có kiến thức. Cho nên trưởng quay trong lòng cho rằng, lúc này đây có thể đoạt giải quán quân, chỉ sợ vẫn là từ thịnh kinh tới tuyển thủ dự thi. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là chủ nhân quyết định đem ngoại lai người dự thi dàn xếp tại đây ra khách điếm sau, trưởng quay cũng đã bị chủ nhân ân cần dạy bảo qua, đến lúc đó mặc kệ là từ đâu cái địa phương tới người dự thi, đều phải đối xử bình đẳng. Mặc kệ bọn họ có thể hay không lấy được quán quân, đều phải tận lực làm cho bọn họ cảm giác được thoải mái. Từ chủ nhân mệnh lệnh có thể thấy được tới, chủ nhân đối với lúc này đầy thi đấu là có bao nhiêu coi trọng, trưởng quay cảm thấy chủ nhân đem chúng người dự thi dàn xếp ở chính mình quản lý khách điếm, cũng là đối chính mình một loại tín nhiệm. Cho nên sớm tại người dự thi nhóm tới phía trước, hắn cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi chúng người dự thi. Làm cho bọn họ đối nơi này cảm giác được vừa lòng, chỉ cần bọn họ vừa lòng, chính mình này sai sự nhi liền tính là hoàn thành xinh đẹp, đến lúc đó chủ nhân nhất định sẽ có thưởng. Như vậy tưởng tượng, trưởng quay mang việc liền càng hăng hái. Phó ngu đám người tới khách điếm thời điểm, đã mau tiếp cận chặn vạng. Vương Yên ổn đi, trưởng quay tự mình tới cửa bái phòng, ngắn gọn biểu đạt chính mình thiện ý, trưởng quay liền lấy thực tế hành động tỏ vẻ chính mình thành ý. điền công tử hòa điển phu nhân lặn lội đường xa hẳn là cực mẹ đi, không bằng sớm một chút nhi ăn xong cơm chiều, rửa mặt xong sớm một chút nhi nghỉ ngơi, không biết điển công tử hòa điển phu nhân khẩu vị như thế nào, nhưng có đặc biệt thích ăn đồ ăn phẩm, hoặc là đặc biệt không thích ăn đồ ăn phẩm, hôm nay buổi tối, nhưng có cái gì muốn ăn, ta làm phòng bếp đi làm, ta tương đối thích ăn cá, cùng phu quân hai người cũng không kén ăn, chỉ cần không phải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ ăn là được. Mỗi một cái thành thị nhất định có độc thuộc về nó đặc sắc, chúng ta thật vất vả tới một chuyến thịnh kinh, liền trước phẩm thưởng một chút thịnh kinh đặc sắc mỹ vị đi, phiền thoái trường quay, mặt khác, chúng ta này một đường tới rồi, phong trần mệt mỏi, trên đường cũng không có hảo hảo rửa mặt quá, hôm nay muốn hảo hảo tắm một cái rửa mặt một chút. Trường quay khách khí như vậy, phó ngu tự nhiên cũng là cực kỳ khách khí đáp lại. Không có vấn đề, trong phòng bếp nước cấm vẫn luôn đều bị, ra trước làm phòng bếp làm cơm chiều, ăn qua cơm chiều sau lại đưa nước tới cấp ngài cùng ngài người nhà rửa mặt. Trường quay mỉm cười gật đầu. Đa tạ trường quay, chúng ta đến từ nông gia, cũng không có gì thứ tốt mang ra tới, ta có một cái đệ đệ ở Thanh Sơn Thư viện đọc sách, lần này tiến đến, gia phụ gia mẫu làm ta mang theo không ít thổ đặc sản lại đây, cũng đưa chút cấp trưởng quay nếm thử, đồ cái mới mẻ. mươi 178 khách khí, Nếu là lệnh tôn vì lệnh đệ chuẩn bị đồ vật, ta đây là trăm triệu không thể muốn. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, trưởng quầy liên tục xua tay. Không có việc gì, ta mang theo rất nhiều, trưởng quầy nếm thử đi, tuy rằng không phải cái gì thế gian mỹ vị, nhưng là cũng coi như là đặc sắc, chúng ta coi như là đồ cái tiên thôi. Phó Ngu biết thế nào cùng người khác ở chung, kiên trì muốn đưa một ít thổ đặc sản đi ra ngoài. Thấy Phó Ngu như thế nhiệt tình. Trưởng quầy đành phải nói lời cảm tạ nhận lấy. Không nghĩ tới phó ngu thế nhưng còn có một cái đệ đệ ở Thanh sơn thư viện đọc sách. Cứ như vậy, tuy rằng phó ngu đến từ nông ra, nhưng trưởng quầy lại không dám thấp xem một cái. Thế gian này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay người khác không bằng chính mình, không đại biểu ngày mai người khác không bằng chính mình. Làm người làm việc vẫn là lưu một đường tương đối hảo. Huống chi nhà mình có mấy cái thiếu gia đều ở Thanh sơn thư viện đọc sách. Nơi đó tình huống hắn là biết đến. Thanh Sơn Thư Viện xem như dân gian tự làm Thư Viện Trung, danh khí lớn nhất một cái, có thể đi vào thành Sơn Thư Viện học sinh, hoặc là là trong nhà điều kiện thập phần tốt, hoặc là chính là thành tích thập phần tốt. Nhìn phó ngu này thân trang điểm, rõ ràng, nàng đệ đệ là thuộc về người sau. Người như vậy, nói như vậy, chỉ cần kỳ ngộ tới, là dễ dàng nhất xuất đầu. Liên tính chỉ có một phần vạn xác suất, trưởng quầy cũng không thể đắc tội. Đây là hắn ở thịnh kinh nhiều năm sở tổng kết ra tới kinh nghiệm, bởi vì này thịnh kinh có quyền thế người quá nhiều, có người liền thích giả heo ăn thịt hổ, Ngươi xem trên đường cái phổ phổ thông thông một người, kia thân phận có khả năng liền không bình thường. Giống nhà bọn họ đương ra gia chủ, nếu không có gì chính sự nhi, bình thường ra cửa, kia trang điểm liền cùng cái bình thường đại phu không gì khác nhau, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn là một đại gia tộc chi chủ đâu. Điền công tử cùng phu nhân thỉnh chờ một lát, cơm chiều một lát liền tới. Từ biệt phó ngu hòa Điền Tuấn, trưởng quầy liền đi sau bếp phân phó, đây chính là chủ tử mời đến khách nhân, mặc kệ đến từ phương nào, đều đến hảo sinh chiêu đãi. Sợ một ít không có mắt đi chọc phó ngu phu thê, trưởng quầy đem khách điếm sở hữu nhân viên công tác đều chiêu tập lên, cố ý khai một lần tiểu hội, làm đại gia không cần thấy người khác trang điểm bình phạm liền nổi lên coi khinh trí tâm. Nếu là bởi vì này mà trọc sự, hắn cái thứ nhất vòng không được hắn. Trường quay trưởng quản này khách điếm nhiều năm, ở khách điếm có thể nói là nói một không hai, thập phần có hy vọng, hắn đều mở miệng, ai còn dám bởi vì phó ngu phu thê trang điểm tương đối bình dân liền còi khinh bọn họ. Không trong chốc lát, cơm chiều liền đưa đến phó ngu phòng. Tam đồ ăn một canh, tất cả đều là địa phương nổi danh đặc sắc đồ ăn. Bởi vì điền Tuấn quá mức cao lớn. Vừa thấy chính là cái loại này lượng cơm ăn 10 phần người, trừ bỏ đồ ăn lượng 10 phần ở ngoài, hắn còn thực chi kỷ vì phó ngu hai người chuẩn bị 10 người dùng cơm lượng cơm ăn. Điền công tử, điền phu nhân, các ngươi xem này đó đồ ăn hay không đủ rồi, nếu là không đủ, thỉnh cứ việc nói cho ta, ta lại đi sau biết thêm, nếu đi vào chúng ta khách điếm, liền không cần khách khí, ít nhất này bụng đến ăn no. Bị trưởng quay phân phó. Tiểu nhị đối mặt phó ngu phu thê cũng thập phần khiêm tốn. Lần đầu tiên ra xa nhà Điền Tuấn khi nào gặp qua trường hợp như vậy, đã sớm cưng ở nơi đó không biết làm gì biểu tình, hắn lại nghĩ đến chính mình vẻ mặt hung dạng, sợ mở miệng liền đem nhân ra cấp dọa, cho nên, đem ngoại giao chuyện này toàn quyền giao cho phó ngu phụ trách, rốt cuộc nàng thoạt nhìn so với chính mình muốn chấn định đến nhiều. Đa tạ tiểu nhị ca, này đó đồ ăn đã vậy là đủ rồi. mươi 179 lẫn nhau nâng đỡ. Phó ngu mỉm cười hướng tiểu nhị nói tạ, nàng gây xuống dưới đến bây giờ, đã khôi phục tới rồi bình thường lượng cơm ăn, điền tuấn ăn uống tuy rằng đại, nhưng là mấy ngày nay không có xuống đất làm việc nhi lượng cơm ăn cũng là có điều giảm, cho nên tiểu nhị vì bọn họ chuẩn bị 10 người phân cơm, hoàn toàn cũng đủ. Tiêu hành, ngài nhị vị trầm dùng, dùng song sau phân phó một tiếng, tiểu nhân liền vì các ngươi chuẩn bị nước tắm. Tiểu nhị khách khi nói, đa tạ tiểu nhị ca. Tiến đi tiểu nhị, phó ngu quay đầu lại tiếp đón Điền Tuấn lại đây ăn cơm, nhìn hắn cả người không được tự nhiên bộ dáng, không khỏi bật cười, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có khẩn trương thời điểm A. Ta là sợ dọa đến bọn họ. Điền Tuấn ngượng ngùng nói thẳng chính mình tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lắm thế nhưng còn không bằng phó ngu thích hứng đến hảo, chỉ có thể tìm cá biệt lý do. Ngươi có hay không phát hiện, ngươi đến khách điểm sau. Người khác thỉnh lình nhìn đến ngươi, tuy rằng sẽ ăn cả kinh, nhưng cũng không có bị ngươi dọa đến. Phó Ngu mỉm cười nhìn Điền Tuấn nói. Có sao? Điền Tuấn Lốc hề hề nhìn Phó Ngu. Có. Phó Ngu gật đầu. Này thịnh kinh thành lớn như vậy, thịnh kinh ba tánh cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Ngươi tuy rằng vẻ mặt hung tướng, nhưng nói vậy người khác sớm đã gặp qua giống ngươi như vậy diện mạo tương đối hung bộ dáng, cho nên thỉnh lình nhìn thấy ngươi tuy rằng giật mình. nhưng cũng không sợ hãi rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm có người lớn lên hung nhưng tâm địa lại là tốt ngươi đây là ở khen ta sao tức phụ nhi nghe được phó ngu nói như vậy điền tuấn lập tức liền vui vẻ vô cùng kỳ thật ngươi xem lâu rồi cũng không thế nào doa người cho nên ngươi liền tự nhiên một ít hảo tuy rằng chúng ta tới rồi này trời xa đất lạ địa phương nhưng là chúng ta hai cái đều là người trưởng thành nhưng không sợ đi lạc phó ngu cười Nàng ở hiện đại thời điểm liền phi thường thói quen một mình một người đến một cái xa lạ thành thị, cho nên liền tính đột nhiên rời nhà cũng không cảm thấy có cái gì không thói quen, nhưng thật ra Điền Tuấn làm bản thổ người lần đầu tiên rời nhà xa như vậy, lại không giống hiện đại như vậy thông tin phát đạt, có thể tùy thời cùng người trong nhà liên hệ, cho nên thực không thói quen là bình thường, nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình hay là nên chiếu cố Điền Tuấn Điểm. Chúng ta này khách điếm tên ngươi nhớ kỹ. Nếu là ngày nào đó ngươi theo ta đi tan liền trực tiếp hồi khách điếm cùng ta gặp nhau. Nếu ngươi không nhớ do khách điếm tên, cũng không có quan hệ. Này khách điếm không phải vương ra sao, vương thị hiệu thuốc tóm lại là có thể tìm được. Đi vương thị hiệu thuốc tìm kiếm trợ giúp, chỉ cần nói cho bọn họ ngươi là đi theo thê tử lại đây dự thi. Bọn họ khẳng định biết chủ tử đem người dự thi dàn xếp ở đâu cái khách điếm, đến lúc đó đưa ngươi lại đây là được. Tức Phụ Nhi. Ngươi thật sự hảo thông minh a? Điền tuấn kinh ngạc cảm thán nhìn phó ngu, nửa ngày lại có chút mất mát, nguyên bản ta đi theo ngươi lại đây là vì chiếu cấu ngươi, nhưng là tới nơi này sau, ta giống như nửa điểm nhi dùng đều không có, còn phải muốn ngươi tới chiếu cố. Chúng ta là phu thê, không sao cả ai chiếu cố ai, hẳn là lẫn nhau lẫn nhau nâng đỡ, nếu tới rồi một cái xa lạ địa phương ta so ngươi thích hướng đến mau, ta đây chiếu cố một chút ngươi cũng là hẳn là... Kỳ thật này cùng quê nhà cũng không có gì khác nhau à, nơi này người cũng là một đôi mắt một đôi lỗ hai một cái cái mũi, ai cũng không thể so chúng ta nhiều khí quan hoặc là thiếu cái khí quan, bọn họ lời nói chúng ta cũng nghe đến hiểu, có thể giao lưu, tứ hải trong vòng toàn bằng hữu, có cái gì? Sợ quá, bọn họ lại không ăn thịt người. Phó Ngu tận lực giúp Điền Tuấn thả lỏng thể xác và tinh thần. Quả nhiên, một bữa cơm sau khi chấm dứt, Điền Tuấn trong lòng áp lực nhẹ nhàng rất nhiều. tám 180 ngươi sợ hãi sao? Ta đem này đó chén đĩa đưa đến phòng bếp đi. Không cần, làm tiểu nhị lại đây thu thì tốt rồi, ngươi đi tìm hắn, làm hắn chuẩn bị nước ấm, ta cùng nhi tử trước tắm rửa, sau đó ngươi lại tẩy. Ở phó ngu xem ra, tiểu nhị đối bọn họ phục vụ, liền cùng loại với hiện đại khách sạn phòng cho khách phục vụ, cũng không có cái gì không ổn, mà so sánh với dưới, Điền Tuấn cảm thấy. liền chén đĩa đều phải tiểu nhị tới thu cảm giác bọn họ cùng một phế nhân gì đều sẽ không dường như bất quá hắn thói quen với nghe theo phó ngu nghe được nàng nói như vậy sau liền nghe lời đi tìm tiểu nhị đi vì nghiệm chứng phó ngu cách nói điền tuấn còn cố ý dò hỏi tiểu nhị đối chính mình cái nhìn ngươi gặp qua lớn lên giống ta như vậy hung ác người sao ngươi xem sợ hay sao điền công tử lớn lên xác thật tương đối có khí thế bất quá cũng không dò người Tiểu nhân ở chỗ này công tắc cũng có 7-8 năm, cũng kiến thức quá một ít giống công tử giống nhau lớn lên tương đối có khí thế người, cũng không phải nói, giống công tử như vậy lớn lên có khí thế người chính là người xấu, giống chúng ta chủ nhân trong nhà công nhận tốt nhất một vị chủ tử, chính là lớn lên tương đối có khí thế một loại. Nghe được Điền Tuấn như vậy hỏi chính mình, Tiểu Nhị sửng sốt một chút, sau đó lập tức trả lời nói. Tuy rằng Tiểu Nhị nói được tương đối hàm xúc, không có nói thẳng lớn lên tương đối hung, mà dùng tương đối có khí thế đến trả lời, nhưng là hắn ý ngoài lời là, Điền Tuấn như vậy diện mạo, ở thịnh kinh cũng là thường xuyên nhìn đến, cho nên cũng không cảm thấy dò người. Quả nhiên đại địa phương kiến thức chính là không giống nhau, nghe xong tiểu nhị giải thích lúc sau, Điền Tuấn thực vừa lòng vô vô bờ vai của hắn, chủ động nói muốn giúp hắn đề thủy. Điền Tuấn tay kính đại, tiểu nhị làm là phục vụ công tác, tuy rằng bình thường cũng khó tránh khỏi muốn hầu hạ người, Nhưng là dùng sức khí địa phương rốt cuộc không phải đặc biệt nhiều, cho nên này sức lực chỉ có thể xem như ở bình thường trong phạm vi. Điền Tuấn kia tay kính, thình lình chụp qua đi, tiểu nhị không hề chuẩn bị, đặt ngông liền ngồi trên mặt đất. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Thấy tiểu nhị bị chính mình chụp trên mặt đất đi, điền Tuấn thực ban khoan. Không có việc gì không có việc gì, không nghĩ tới công tử tay kính lớn như vậy a Tiểu nhị vỗ ngông đứng lên. Phi thường rộng lượng tha thứ Điền Tuấn, nguyên bản không nghĩ làm hắn hỗ trợ đề thủy, hiện tại lại cảm thấy hắn nếu tay kính lớn như vậy, liền không cần lãng phí, dù sao cũng là cho hắn thê nhi lậu thủy, nghĩ đến hắn là vui. Nếu Điền Công Tử sức lực như vậy lại vậy phiên thoái Điền Công Tử cùng ta cùng nhau đề thủy, không thành vấn đề. Điền Tuấn vô bộ ngực rất vui lòng trả lời. Chờ tới rồi phong bếp, Điền Tuấn trực tiếp tìm được lớn nhất hai chỉ thùng nước, làm người đem thủy chứa đầy sau. Nhẹ nhàng liền nhắc lên, sau đó nhìn để một con thùng còn có vẻ cố hết sức tiểu nhị nói. Tiểu nhị, ngươi không cần phải nói, để cho ta tới để đi, ta đối nơi này không thân, ngươi cho ta dẫn đường là được. Nam Tao, này vẫn là người bình thường sao? Điền Tuấn một tay không ngừng sợ ngây người tiểu nhị, liên quan sợ ngây người sau bếp mọi người. Có câu nói tiểu nhị không có nói cho Điền Tuấn chính là, tuy rằng hắn gặp qua khác diện mạo hung ác người. Này trong đó không thiếu diện ác tâm thiện, nhưng là giống loại này tướng mạo hung ác người, nói như vậy là rất ít giao cho bằng hữu bởi vì nhìn kia vẻ mặt hung tướng, trái tim thừa nhận năng lực tương đối tiểu nhân người, đặc biệt dễ dàng bị dọa nước tiểu hảo sao. Tựa như Điền Tuấn như vậy, tuy rằng hắn hiện tại thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng là hướng về phía hắn chiêu thức ấy, tiểu nhị cảm thấy nếu hắn phát hỏa có thể một cái tắt đem chính mình chụp đến trên tường đi, cho nên hắn quyết định hảo hảo hầu hạ Điền Tuấn. Tuyệt đối không cho hắn phát hỏa. mươi 181 tám rửa. Tướng Mạo hung ác người, liền tính không phát hỏa thoạt nhìn cũng rất đáng sợ. Nếu là nổi giận lên càng đáng sợ, tiểu nhị một chút đều không nghĩ nhìn đến. Điền Tuấn cũng không biết nói tiểu nhị suy nghĩ cái gì. Ở hắn dẫn dắt hạ tìm được phó ngu cùng hắn sở trụ phòng, liền bước bước chân vui sướng quá khứ. Chờ tiểu nhị nhìn đến hắn chuẩn bị mười người phân lượng cơm bị ăn đến sạch sẽ thời điểm. Nhìn về phía Điền Tuấn biểu tình lại bất đồng. chắc không được sức lực lớn như vậy, nguyên lai like ăn nhiều như vậy a. Điền phu nhân, không biết ta chuẩn bị đồ ăn hay không đủ rồi. So với Điền Tuấn, Mỹ Mạo Phó ngu mới là tiểu nhị nguyện ý kết giao đối tượng. Hoàn toàn đủ rồi, đa tạ tiểu nhị ca. Phó ngu mỉm cười gật đầu. Nếu không đủ nói có thể nói cho ta, trưởng quay đặc biệt phân phó qua, ngài là chủ nhân mời đến khách nhân, nhất định phải hầu hạ hảo. Tiểu nhị khách khi nói, tốt, ta sẽ phó ngu mỉm cười trả lời khách điếm chuẩn bị thao tăm khá lớn điền tuấn hai đại thùng nước cấm ngã xuống đi sau đó mới đến 1 phần ba vị trí bất quá hắn vừa mới để tới hai đại thùng nước cấm là tương đối năng thủy cho nên còn muốn đi để một ít nước lạnh lại đây hướng bên trong trung hòa giống nhau bằng không sẽ đem phó ngu cấp bị phỏng tiểu nhị đem đồ vật nhận lấy đi thuận tiện mang theo điền tuấn đi đánh nước lạnh chỉ chốc lát sau điền tuấn liền đem nước lạnh cấp đánh đã trở lại hai thùng nước lạnh hướng bên trong một đảo, thủy ôn vừa lúc. Tức Phụ Nhi, ta lại đi để một thùng nước gấm lại đây, nếu là trong chốc lát ngươi tẩy một nửa nước lạnh, ta lại cho ngươi thêm. Điền Tuấn thập phần chi kỷ nói. Hảo! Phó Ngu gật đầu, thừa dịp Điền Tuấn lại đi để thủy công phu, đem Nhi tử cấp bát cái tinh quang, bảo bối Nhi, chúng ta tắm rửa ác. Ha ha! Không biết là từ nhỏ dưỡng thành thói quen vẫn là thiên tính, nho nhỏ dư đặc biệt thích chơi thủy Hơn nữa còn tuổi nhỏ hắn, đã học xong bơi lội, Phó Ngu đem hắn ôm vào thau tắm sau, hắn liền chính mình hưng phấn chơi tiếp. Xem hắn như vậy vui vẻ, Phó Ngu liền quyết định làm hắn nhiều chơi trong chốc lát, đoan căn ghế ngồi vào bên cạnh đầu hắn. điền Tuấn dẫn theo nước gấm trở về thời điểm, liền nhìn đến Nhi Tử ở thau tắm chơi đến vui vẻ, thê tử tắc ngồi ở bên cạnh đầu hắn. Nhi Tử, nhìn thấy một màn này, điền Tuấn cũng tự phát lại gần qua đi. Cùng phó Ngu cùng nhau khơi dậy Nhi Tử tới. Đi trước đóng cửa lại. Thấy Điền Tuấn liền môn đều không có quan. Phó Ngu nhắc nhở hắn. Nhi Tử tắm rửa không cần đóng cửa. Nhưng trong chốc lát nàng chính là muốn tẩy. Hảo. Điền Tuấn ngoan ngoãn nghe lời đi đóng cửa. Nét. Làm Nhi Tử ở trong nước chơi gần 20 phút. Phó Ngu cho hắn rửa sạch một chút. Liền tính toán đem hắn cấp ôm ra tới. Kết quả nho nhỏ dư vải thiên không có như vậy thoải mái chơi qua thủy. Chết sống không chịu ra tới, thấy hắn nương kiên trì, thế nhưng khóc lên. Từ sinh ra đến bây giờ, nho nhỏ dư còn không có khóc đến như vậy khổ sở quá, điền tuấn nghe xong, tâm đều phải hóa, tức phụ nhi, nếu không làm nhi tử lại chơi trong chốc lát đi, dù sao sau bếp bên trong còn có nước ấm, cùng lắm thì ta trong chốc lát lại đi chuẩn bị cho tốt. Không cần. Thấy nhi tử không chịu ra tới, phó ngu liền đem hắn lại thả trở về, làm hắn tiếp tục chơi thủy. Sau đó chính mình bắt đầu cởi quần áo. Tức Phụ Nhi, ngươi làm gì? Nhìn thấy Phó Ngu động tác, Điền Tuấn kinh ngạc một chút. Tắm rửa a. Phó Ngu thẩu Điền Tuấn liếc mắt một cái, nàng có thể cùng Nhi tử cùng nhau tẩy a. Tức Phụ Nhi, ta còn tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy đâu? Minh Bạch tức Phụ ý đồ, Điền Tuấn tức khắc ai hoán trừng mắt theo tắm hoa hoa, tiểu tử thúi, này rõ ràng là hắn địa bản, cả ngày chiếm hắn tức Phụ Nhi liền tính. thế nhưng liền tắm rửa thời gian cũng muốn chiếm không thể tha thứ chương 182 đánh hảo quan hệ liền ngươi này dáng người hướng bên trong ngồi xuống còn có ta vị nhi sao phó ngu trắng điền tuấn liếc mắt một cái không màng hắn ai toán ánh mắt bước vào thao tắm, cùng nhi tử cùng nhau tẩy nổi lên lên lương tắm. nhìn xinh đẹp động lòng người tức phụ nhi liền ở chính mình trước mặt tắm gội tuổi trẻ khí thịnh điền tuấn nhịn không được miệng khô lưới nóng lên mấy ngày nay ở trên đường Hắn không quá phương tiện, nhưng là hôm nay buổi tối, có phải hay không phương tiện đâu. Tức Phụ Nhi. Điền Tuấn khát vọng nhìn Phó Ngu, cũng không đem nói sáng tỏ, cứ như vậy nhìn nàng, trong mắt khát vọng rõ ràng. Phó Ngu là một cái thành thục nữ nhân, cũng là có bình thường sinh lý nhu cầu, bị Điền Tuấn như vậy nhìn, cũng nhìn không được có chút ước động lên, bất quá Nhi tử còn ở thao tám, nàng còn không đến mức thất thố đến nước này. Chấn định một chút, Phó Ngu vươn chính mình cánh tay. Chỉ huy Điền Tuấn, cho ta xoa xoa, vài thiên cũng chưa hảo hảo tẩy giặt sạch, phòng trừng có dơ đổ vận. Tức Phụ Nhi mới không dơ, ở ta trong mắt, ngươi vĩnh viễn là đẹp nhất, nhất hương. Điền Tuấn lấy lòng nhìn Phó Ngu, liền tính chỉ là một cái cánh tay cũng có thể làm hắn đỡ thèm. Ta làm ngươi cho ta xoa, không làm ngươi cho ta cào ngứa. Phó Ngu buồn cười đẩy đẩy Điền Tuấn. Ta là sợ mạnh mẽ thương đến ngươi, ngươi xem ngươi như vậy mảnh mai. Điền Tuấn không xương cốt dường như lại dính đi lên. Đi đi đi. Đi. Đi. Phó Ngu Hòa Điền Tuấn hai người ngươi tới ta đi, hấp dẫn nho nhỏ dư chú ý, nhìn thấy mâu thân ghét bỏ đẩy chính mình cha, cũng đi theo xem náo nhiệt dường như bổ nhào vào mâu thân trong lòng ngực, sau đó hướng về phía hắn cha kêu đi đi. Di, tức phụ nhi, ngươi xem, chúng ta nhi tử lại học xong một chữ đâu. Tuy rằng bị nhi tử cấp ghét bỏ, nhưng Điền Tuấn lại thập phần vui vẻ. Ngươi đi cái gì a đi. Tiểu quỷ tinh linh. Phó ngu buồn cười điểm điểm Nhi tử cái mũi. Tiểu tử túi, ngươi sợ nơi nào đâu, mau cho ta buông ra. Điền Tuấn vốn dĩ rất cao hứng, kết quả phát hiện Nhi tử tay đặt ở thê tử mềm mại nhất địa phương, tức khắc liền ghen tị, này nguyên bản là thuộc về hắn địa phương. Nhìn ngươi này keo kiệt hình dáng nét phó ngu buồn cười nhìn Điền Tuấn, thế nhưng cùng Nhi tử ghen, điểm này Nhi thượng. Cổ nhân thật đúng là không bằng hiện đại người. Theo nàng biết, nhi tử khi còn nhỏ cùng mụ mụ ở bên nhau tắm rửa là thực bình thường chuyện này a. Chỉ có điền tuấn, mỗi lần nàng quần áo hơi chút xuyên thiếu điểm nhi, làm nhi tử thân cận chính mình, hắn liền sẽ ghen. Thậm chí đôi khi nàng lý mãi, hắn đều sẽ không cao hứng. Tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là này không cao hứng vẫn là làm nàng biết. Chỉ có bình thường thời điểm, hắn mới có thể biểu hiện ra ngoài bình thường bộ dáng. Rõ ràng cũng thực quan tâm nhi tử, nhưng lại luôn là khống chế không được chính mình lòng dạ hẹp hỏi. Ta này không phải, thật vất vả mới có cái tức phụ như sao. Bị phó ngu như vậy khinh bị xem một cái, Điền Tuấn cũng có chút ngượng ngùng. tuy rằng nhìn nhi tử tư thế còn có chút không vừa mắt, nhưng là lại cũng không có lại mở miệng, bất quá, chờ đem nhi tử hống ngủ lúc sau, Điền Tuấn lại là làm phó ngu hảo hảo bồi thường chính mình một phen. Ngay hôm sau... Phó Ngu nguyên bản tính toán đi tìm đệ đệ, kết quả không nghĩ tới Vương Bình lại mang đến lần trước thị thi đấu khi từ thịnh kinh quá khứ giám sát Vương Lệnh, bởi vì Phó Ngu lần trước hào phóng, làm Vương Lệnh quyết tâm cùng nàng đánh hảo quan hệ. Ngày hôm qua biết Phó Ngu tới lúc sau thời gian quá muộn không hảo quá tới bái phỏng, hôm nay sáng sớm liền đuổi lại đây, cũng coi như là có tâm, rốt cuộc làm một người quản sự nhi, hắn kỳ thật cũng là có rất nhiều sự. mươi 183 Tìm Đệ Đệ Chờ Vương Lạnh đi rồi, đã tới rồi giữa trưa cơm điểm. Bởi vì cùng Vương Lạnh nói chuyện phiếm chung Phó Ngu biết ngày mai là Thanh Sơn Thư Viện mỗi năm ngày nghỉ phép một ngày nhật tử, cho nên Phó Ngu quyết định lại chờ một ngày, sáng mai liền đi Thanh Sơn Thư Viện tìm kiếm đệ đệ. Thanh Sơn Thư Viện ở Thịnh Kinh trong thành, cách hắn sở trụ địa phương cũng không phải đặc biệt xa, ngồi xe ngựa quá khứ lời nói, bất quá 30 phút liền đến, vì phương tiện, Phó Ngu trước tiên liền cùng trưởng quậy mượn hảo xe ngựa. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Phó Ngu một nhà ba người liền xuất phát. Giá, lo lắng đệ đệ nghỉ phép sẽ cùng đồng học ước ra cửa chơi linh tinh, Phó Ngu làm Điển Tuấn đem tốc độ để mau Thịnh kinh thành xe ngựa thập phần rộng lớn, bọn họ đi ra ngoài lại tương đối sớm, bên ngoài người đi đường tương đối thiếu, cho nên một đường đều thập phần thông thuận. Lộ tuyến phía trước cũng đã vân an, trên đường không có hỏi lại người khác, Điển Tuấn cũng giá xe ngựa thuận lợi tới Thanh Sơn Thư viện Viện Môn. Cùng hiện đại trường học đại môn giống nhau, Thanh Sơn Thư viện viện môn cũng có vệ môn đại gia tồn tại. Tới mục đích địa sau, Phó Ngu xuống xe, đi theo bảo vệ cửa đại gia thuyết minh chính mình ý đồ đến, hy vọng có thể nhìn thấy chính mình đệ đệ. Phu nhân thỉnh ở chỗ này chờ một lát, chúng ta Thư viện là không cho phép học sinh ở ngoài người tiến vào trừ phi là trường học mở ra ngày. Hôm nay tuy rằng là nghỉ phép, nhưng trên nguyên tắc cũng là không được làm người nhà vào cửa. Đương nhiên, Nếu có học sinh mang theo đảo cũng là có thể phá lệ, bất quá phu nhân là lần đầu tiên tới, ta cũng không nhận biết, thỉnh phu nhân chờ một lát trong chốc lát, ta làm người đi thông chi phó trúc đồng học ra tới. Bởi vì phó ngu là lần đầu tiên lại đây, bảo vệ cửa đại gia không nhận biết nàng, cho nên đăng ký phó ngu tin tức sau, bảo vệ cửa đại gia giáp khiến cho bảo vệ cửa đại gia ớt đi thông chi phó trúc, làm hắn lại đây nhận thân. Tuy rằng thanh sơn thư viện là cái danh khí khá lớn dân làm thư viện, nhưng là bảo vệ cửa đại gia thái độ cũng là tương đương hiền lành, làm người một nói chuyện với nhau liền đặc biệt dễ dàng sinh ra hảo cảm. Thừa dịp bảo vệ cửa đại gia ớt đi tìm phó trúc công phu, phó ngu lấy ra một ít thổ đặc sản cấp bảo vệ cửa đại gia giáp, sau đó thuận tiện cùng hắn nói chuyện với nhau lên. Nói chuyện với nhau bên trong, phó ngu biết, nguyên lai cửa này vệ đại gia cũng là thanh sơn thư viện ra tới học sinh. Đảng tiếu gian liền có thể phun ra mấy cái đặc biệt có chiều sâu câu tới, làm phó ngu cảm giác được này thịnh kinh thành quả thật là ngọa hổ tàng long. Mà làm phó ngu có chút ngoài ý muốn chính là, nét bảo vệ cửa đại gia thế nhưng cũng biết chính mình đệ đệ. Đối với phó trúc cấn tượng, bảo vệ cửa đại gia giáp tương đối khắc sâu, nói ví dụ đọc sách tương đối dụng công, làm người khiêm tốn có lễ phép. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều sẽ không giống, có chút học sinh giống nhau không coi ai ra gì linh tinh. Còn có phó trúc việc học ở trường học cũng là xếp hạng dựa trước, làm nhà nghèo tới hài tử. Tuy rằng hắn kinh tế điều kiện không bằng nhà khác thiếu ra gì đó, nhưng là hắn lại trước nay không thấy tự ti, là cái làm sư trưởng, làm trưởng bối nhìn thấy. Đều đặc biệt dễ dàng thích hài tử. Không có gia trưởng không thích nghe lời này, phó ngu tuy rằng chỉ là cái tỉ tỉ, Nhưng là nghe bảo vệ cửa đại gia như vậy khích lệ chính mình đệ đệ, cũng là thập phần vui vẻ. Cũng không biết là bảo vệ cửa đại gia ớt chân cẳng không quá nhanh nhẹn vẫn là thuyết thư viện quá lớn. Phó ngu một nhà ba người ở cửa đợi hồi lâu, mới nhìn thấy phó trúc cấp vội vàng tới rồi. Đại gia, nhìn thấy bảo vệ cửa đại gia giáp, phó trúc vẫn như cũ đi trước cái lễ, hoàn toàn nghiệm chứng bảo vệ cửa đại gia có lễ phép cách nói sau, mới kinh hỉ nhìn phó ngu một nhà ba người. Tỉ tỉ. thì phu, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? mươi 184 tiến vào thư viện. Chúng ta tới thịnh kinh bàn bạc nhi chuyện này, thuận tiện liền tới xem ngươi. Phó ngu mỉm cười nhìn Phó Trúc, tính tính thời gian cũng gần có 2 năm không thấy. Chính mình kết hôn sau không lâu Phó Trúc liền rời đi. Sinh hài tử thời điểm hắn đều không có trở về. Lâu như vậy không thấy. Phó Trúc lại trưởng, cao không ít. Hơn nữa vẻ mặt tựa hồ càng thêm trầm ổn. Có nam tử khí khái. đây là cháu ngoại của ta sao, kêu điển dư đúng hay không. Phó Trúc tuy rằng người không có trở về, nhưng vẫn luôn cùng trong nhà có thư từ lui tới, đối với trong nhà chuyện này cũng là biết đến, cho nên, phó ngu biến mỹ biến gầy, hài tử tên cứ gọi là gì linh tinh, hắn cũng biết đến rõ ràng. Nói thật, thình linh nhìn đến tỉ tỉ biến mỹ bộ dáng, hắn thật đúng là sửng sốt một chút đâu, bất quá còn tốt là trong thân thể lưu động huyết mạch thân tình nói cho hắn. Trước mặt nữ nhân này chính là hắn tỉ tỉ, cái này làm cho hắn nhanh chóng đi trừ bỏ bởi vì thời gian dài chia liệm mà sinh ra xa lạ cảm. Nhìn phó ngu trong lòng ngược đáng yêu hài tử, phó trúc ánh mắt đầu tiên nhìn liền thích, ước chừng cũng là vì huyết mạch quan hệ. Đúng vậy, đây là ngươi cháu ngoại trai, muốn hay không ôm một cái? Có thể chứ? Đương nhiên. Muốn. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, phó trúc thực vui vẻ. thật cẩn thận đem cháu ngoại trai ôm lại đây. đây là phó trúc lần đầu tiên ôm như vậy tiểu nhân hài tử. trong khoảng thời gian ngắn có chút không thói quen. ôm sau khi đi qua toàn bộ nhi người đều cứng lại rồi. rất sợ chính mình không cẩn thận bị thương cháu ngoại trai. nho nhỏ dư, rất trọng a. ngươi là không có ôm thói quen. phó ngu cười thế nào ôm không ôm đến động ôm bất động nói cho ta ôm hảo. không cần không cần ta ôm đến động. ở cửa ngắn gọn ôn chuyện lúc sau. Phó Trúc liền mời Phó Ngu đến thư viện đi xem, thuận tiện nhìn xem chính mình bình thường học tập, dừng chân địa phương. Đây đúng là Phó Ngu tới nơi này mục đích trí nhất, nàng đối với cổ đại học đường, cũng là thập phần cảm thấy hứng thú đâu. Phó Trúc bình thường ra vào đều sẽ cùng đại gia chào hỏi, cùng hai cái bảo vệ cửa đại gia quan hệ xử lý thập phần hảo. Hơn nữa Phó Ngu thổ đặc sản lễ vật, không có bất luận cái gì khó xử liền đồng ý Phó Ngu mang theo người nhà tiến thư viện. Chẳng qua ở tiến thư viện phía trước dựa theo lệ thường tiến hành rồi một chút đăng ký. Bước vào thư viện, một cổ dày đặc thư sinh hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. So với trước kia ở cổ trang phim truyền hình nhìn đến về cổ đại thư viện cảnh tượng, nét chân thật đi vào cổ đại thư viện, phó ngu mới nhận thấy được một kia kinh ngạc, vừa đi tiến cái này thư viện, nàng liền có một loại tìm khối địa phương ngồi xuống an tĩnh đọc sách xúc động. Không nghĩ phá hư như vậy yên lặng ưu Mỹ địa phương. Phó Ngu bước chân không khỏi đều trở nên nhẹ nhàng chậm chạp So với Phó Ngu sở cảm nhận được kinh ngạc, Điền Tuấn cảm nhận được chính là một loại mất tự nhiên, biết chữ không nhiều lắm hắn có thể tính làm thô nhân một cái, như vậy thư sinh hơi thở như thế giày đặc địa phương, cùng hắn khí chàng hoàn toàn không hợp, bởi vậy hắn vừa đi tiến thư viện liền có một loại không thích hợp, mất tự nhiên cảm giác, giống như liên thủ chân cũng không biết muốn thế nào lung lay. Đừng khẩn trương! Nhìn đến bên người người đi tới đi tới thành thuật quải, Phó Ngu ý thức được tiến vào nơi này, so nàng cảm giác càng khẩn trương chính là Điền Tuấn, nhìn hắn cao to vẻ mặt xấu hổ bộ dáng Phó Ngu nhìn đều cảm thấy đau lòng, vì thế tự nhiên duỗi tay kéo hắn cánh tay, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, ý tứ là chính mình còn tại bên người. Không biết có phải hay không Phó Ngu Trấn An thật sự nổi lên tác dụng, Điền Tuấn tâm thật sự chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Tỷ, Tỷ Phu Nơi này thư sinh hơi thở có phải hay không thực dày đặc. mươi 185 đệ đệ đồng học. Phó Trúc tuy rằng ôm hải tử đi ở phía trước, lại cũng không có sai quá phía sau tỷ tỷ cùng tỷ phu biểu hiện, thấy tỷ phu đã khẩn trương đến thuận quải, liền quay đầu lại cười cùng hai người nói chuyện. Ta lần đầu tiên tiến vào thư viện thời điểm, cũng là lập tức đã bị bên trong hơi thở cấp cảm nhiễm, chính là đến bây giờ, chỉ cần ta ngốc tại trong thư viện, ta tâm liền sẽ vô cùng bình tĩnh. Ta rất thích nơi này. Tới rồi như vậy một cái bầu không khí, đó là không thích đọc sách người, cũng sẽ muốn lấy một quyển sách đến xem. Phó ngu gật đầu tán đồng đệ đệ nói. Mới vừa bước vào thư viện thời điểm, ta liền có một loại xúc động, hảo muốn tìm một chỗ ngồi xuống, an tính đọc sách. Đúng không, ta lần đầu tiên tiến vào thư viện thời điểm, cũng là có như vậy mãnh liệt nguyện vọng. Nghe tỉ tỉ ý tưởng cùng chính mình không như mà hợp, phó trúc thập phần cao hứng. Bởi vì Phó ngu đám người tới tương đối sớm, hơn nữa hôm nay nghỉ phép, bọn học sinh không bằng bình thường như vậy thức dậy sớm, cho nên toàn bộ thư viện thập phần an tĩnh. Phó Trúc mang theo Tỷ Tỷ Tỷ Phu hai người một đường từ thư viện đại môn đi đến phòng ngủ. Trên đường chỉ đụng tới 3 4 học sinh, vẫn là cùng Phó Trúc không thân cái loại này, liền tiếp đón đều không cần đánh, liền trực tiếp tới Phó Trúc phòng ngủ. "Tỷ, Tỷ Phu, ta phòng ngủ tổng cộng ở hai người, các ngươi trước chờ một chút." ta nhìn xem ta bạn cùng phòng có hay không rời giường. Đứng ở phòng ngủ bên ngoài, phó trúc làm phó ngu Hòa Điền Tuấn ở cửa hơi chút chờ một chút, hắn tiên tiến phòng ngủ nhìn xem chính mình bạn cùng phòng rời giường không có, miễn cho có điều kiên kỵ. Hảo! Phó ngu gật đầu, Hoa Điền Tuấn đứng ở ngoài cửa. Phó trúc ôm cháu ngoại trai tiến phòng ngủ, bạn cùng phòng của hắn ở hắn rời đi sau cũng đã rời giường, lúc này đã rửa mặt xong, đang ở trong phòng đọc sách. thình lình nhìn đến phó trúc ôm cái đáng yêu tiểu hài tử trở về phản ứng đầu tiên là phó trúc ngươi đi đâu nhặt cái tiểu hài tử trở về đây là ta cháu ngoại trai điền dư phó trúc nhịn không được trắng bạn cùng phòng liếc mắt một cái người cháu ngoại trai hoa wow, hảo đáng yêu a nghe được phó trúc giới thiệu bạn cùng phòng lập tức đứng dậy ta nói ngươi sáng sớm đi đâu vậy đâu nguyên lai like là đi ôm cháu ngoại trai tới nhà ngươi người tới xem ngươi đi Ân, tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu phó trúc tránh thoát bạn cùng phòng tay không cho hắn chạm vào cháu ngoại trai xoay người đi thỉnh phó ngu hòa điển tuấn tiến vào tỷ tỷ tỷ phu hảo nhìn thấy phó ngu hòa điển tuấn tổ hợp bạn cùng phòng sửng sốt một chút sau đó cuốn quít hướng phó ngu hòa điển tuấn hành lễ trong lòng tưởng lại là đáng tiếc như vậy một cái tiếu nương tử như thế nào gả như vậy một cái hung thần đâu bởi vì hắn cúi đầu hành lễ Cho nên cũng không có đem trên mặt biểu tình bày ra ra tới, bởi vậy ở đây người cũng đều không có phát hiện tâm tư của hắn, gặp người ra như vậy có lễ phép hướng bọn họ hành lễ, Phó Ngu Hòa Điển Tuấn tự nhiên là phải đáp lễ. Trải qua Phó Trúc giới thiệu, Phó Ngu Hòa Điển Tuấn đã biết hắn bạn cùng phòng tên, Vương Hữu Trí. Chúng ta mang đến một ít quê nhà thổ đặc sản, tuy rằng không phải cái gì đáng giá, nhưng thắng ở tràn ngập quê nhà hương vị, Tiểu Trúc. Ngươi phân một ít các bạn cùng phòng nếm thử đi, đúng rồi, lại đây thời điểm, ta thuận đường đóng gói một ít sớm một chút, các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm sáng đi, liền tạm chấp nhận một chút ăn ta mua hảo. Cảm ơn tỷ tỷ. Vương hữu trí miệng nhưng thật ra rất ngọt, nghe nói có ăn, càng là đẩy mặt sung sướng. Điền tuấn một tay một cái đại túi không hề áp lực, đem mang đến thổ đặc sản đặt ở trên mặt đất. Lại từ trong lòng ngực lấy ra Phó Ngu ở trên đường cố ý mua sớm một chút cấp hai người. mươi 186 đệ đệ đồng học nhị. Hải tử cho ta đi. Phó Ngu nhân cơ hội tiếp nhận hải tử. Cảm ơn tỷ, cảm ơn tỷ phu. Nhìn tỷ tỷ tỷ phu mang đến nhiều như vậy quê nhà thổ đặc sản. Phó Trúc rất là vui vẻ. Bọn họ thư viện phòng ngủ là phân một cái tiểu viện một cái tiểu viện. Mỗi cái tiểu viện có 4 đến 8 phòng. Mỗi cái phòng trụ 2 đến 4 người. hắn bởi vì thành tích hảo bị an bài dừng chân còn tương đối không tồi hắn nơi cái này tiểu viện chỉ có bốn cái phòng hơn nữa mỗi cái phòng đều chỉ có hai người trừ bỏ hắn ở ngoài cái này trong viện cái khác học sinh trong nhà điều kiện đều là không tồi nhưng là làm phó trúc thật cao hứng chính là trải qua gần 2 năm ở chung hắn cùng đại gia quan hệ đều trố đến còn xem như không tồi cho nên hiện tại tỷ tỷ tỷ phu mang đến nhiều như vậy thổ đặc sản Trong viện cái khác đồng học, hắn đều phải phân một ít, làm cho tỷ tỷ, tỷ phu mặt nhi, Phó Trúc liền đem hai cái đại túi mở ra, từ bên trong chọn một ít thổ đặc sản, chia làm sáu phân, sau đó làm Phó Ngu Hòa Điển Tuấn chờ một chút, hắn liền đi tặng lễ vật. Không trong chốc lát, được đến lễ vật cái khác sáu cái đồng học, đều lại đây hướng Phó Ngu Hòa Điển Tuấn nói lời cảm tạng. Không phải mỗi một cái đều giống vương hữu trí như vậy thực tốt che giấu chính mình tâm tư. Nhìn đến Phó Ngu Hòa Điển Tuấn tổ hợp, tuy rằng đại gia đã tận lực che giấu chính mình kinh ngạc, nhưng vẫn là đem trong đó tâm tư cấp tiết lộ ra tới. Đối với điểm này nhi, Phó Ngu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không tốt, ở nàng trong lòng, Điển Tuấn đã là một cái hoàn mị trượng phu, cho nên, cũng không để ý người khác ánh mắt. Mà nàng hào phóng biểu hiện, chẳng những chưa khỏi Điển Tuấn bởi vì rời xa ra môn mà có chút yếu ớt nội tâm, càng là làm cái khác đồng học tâm tồn hảo cảm. Tuy rằng là tiểu địa phương tới người, nhưng là này tỷ tỷ ôn nhu hào phóng, nôn hành cử chỉ càng tựa tiểu thư khuê các, hơn nữa kia trường không thêm tân trang lại khó nén tư sắc mỹ lệ khuôn mặt, thật sự là rất khó làm người không sinh ra hảo cảm. Trách không được phó trúc tuy rằng xuất thân bần hàn, lại không tự ti không kiêu ngạo, hiện tại xem ra, nhà bọn họ người đều là như thế này a hảo thần kỳ một nhà A Hảo muốn biết bọn họ cha mẹ là thế nào giáo dục mới có thể dạy ra như vậy bình tĩnh hài tử tới. Nay đó tự xưng là đại nhân học sinh, ở phó ngu trong mắt, bất quá là cái trai trai hài tử, chỉ có cùng hài tử nhắc lên biên, kia bọn họ chính là cái hài tử. Cứ việc bọn họ khả năng từ nhỏ đã bị giáo dục muốn thủ quy củ, muốn trầm ổn linh tinh, nhưng là này cũng che giấu không được bọn họ thiên tính. Điển Dư bị phó ngu dưỡng đến trăng trẻo mập mạp giống cái năm giống nhau đặc biệt đáng yêu, hơn nữa cha mẹ cho hắn hảo dung mạo, mặc kệ đi đến nơi nào đều thập phần làm cho người ta thích. Từ vương hữu trí bắt đầu, đại gia đối với Điển Dư xuất hiện đều biểu hiện ra thiện ý, đặc biệt là này đàn trai trai hải tử không hiểu đến như thế nào ôm hải tử, có xem hắn đáng yêu, ôm sau khi đi qua lại khả năng đem hải tử ôm đến không thoải mái, nhưng là Điển Dư không giống hải tử khác giống nhau động bất động liền khóc. Ngược lại ở đại gia trêu đùa dưới cực dễ dàng lộ ra đáng yêu tươi cười. Ngoan ngoãn hải tử tóm lại là thảo hỉ. Ngày đó học sinh ra khi điều kiện đều không tồi. Trên người luôn có như vậy một hai kiện đáng giá đồ vật. Nhìn thấy điền dư như vậy đáng yêu. sôi nổi đưa lên chính mình lễ gặp mặt. Làm cho phó ngu hòa điển tuấn ngược lại ngượng ngùng lên. Không còn có nhãn lực kính. Cũng biết này đó hải tử đưa ra đồ vật có thể so bọn họ mang đến thổ đặc sản muốn đáng giá đến nhiều. Tỷ tỷ. Tỷ phu, chúng ta thứ này là đưa cho nho nhỏ dư, cũng không phải là cho các ngươi, các ngươi không thể thế nho nhỏ dư cự tuyệt, nho nhỏ dư nhưng không cự tuyệt chúng ta đổ vỡ. Đúng vậy, tỷ tỷ, tỷ phu, người khác muốn cho chúng ta đưa chúng ta còn không tiến đâu, cũng chính là nho nhỏ dư quá đáng yêu, chúng ta mới có thể không tự chủ được. Chương 187: Ước đi ăn cơm dã ngoại. Làm đại gia tiêu pha, thật là ngượng ngùng. Ta còn muốn ở thịnh kinh ngây ngốc một đoạn thời gian, chờ quay đầu lại, ta thỉnh đại gia ăn cơm đi. Thấy đại gia kiên định không được chính mình đem lễ vật lui về, phó ngu đành phải nói lời cảm tạ. Chúng ta tuyển cái ngày lành, chọn cái phong cảnh duyên dáng địa phương đi ăn cơm giã ngoại thế nào? Ăn cơm giã ngoại? Lần đầu tiên nghe được như vậy từ, mọi người đều tỏ vẻ ra tỏ mò thần sắc. Chính là mang lên ăn, ở bên ngoài biển chơi vừa ăn ý tứ. phó ngu đơn giản giải thích nói nguyên lai like đây là ăn cơm giã ngoại à, ta đây nhưng thật ra thường xuyên ra ngoài ăn cơm giã ngoại đâu vương hữu trí bừng tỉnh đại ngộ tại dã ngoại đi ăn cơm thật đúng là rất hình tượng hành à, chúng ta ước thượng thời gian cùng địa điểm quay đầu lại thương lượng một chút từng người mang chút thứ gì ngươi mang một chút ta mang một chút cuối cùng cùng nhau ăn liền đủ đại gia ăn hành không thành vấn đề những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý Này ăn cơm giã ngoại, mang lên trong nhà làm tốt có sắn đồ vật, nhưng không có lạc thú, đến hiện trường làm mới có lạc thú, quay đầu lại ta an bài một chút, chúng ta đến giã ngoại nướng bờ bờ cờ thế nào. Nướng bờ bờ cờ. Mọi người lại một lần bị Phó Ngu tần từ cấp khó ở. ân chính là đem đồ vật nướng ăn, hiện trường nướng, biên nướng vừa ăn. Phó Ngu giải thích. Ta huynh trưởng ra cửa bên ngoài thời điểm, đôi khi sẽ bỏ qua vào thành ăn ở. liền sẽ tại giã ngoại nướng bờ bờ quờ, nhưng là nghe hắn nói, cũng không tốt ăn à. Vương Hữu Chí lại một lần nghi hoặc nói, đó là bởi vì ngươi huynh trưởng cũng không có chuẩn bị, là lâm thời quyết định, không có gia vị, đồ vật nướng ra tới khô cằn tự nhiên là không thể ăn, nếu là đem gia vị chuẩn bị đầy đủ hết, nướng ra tới đồ vật, sẽ thập phần mỹ vị, đến lúc đó, ta cho đại gia buộc lộ tài năng, xem như cảm ơn đại gia ngày thường đối ta đệ đệ chiếu cố. Tỷ tỉ, tỉ lời này nghiêm trọng, chúng ta nhưng không có chiếu cố phó trúc cái gì, ngược lại là thường xuyên chịu hắn chiếu cố. Vương hữu trí nghe vậy vội vàng xua tay, không muốn cư này công. Đúng vậy tỷ tỷ, chúng ta bình thường đều là bị phó trúc chiếu cố đến nhiều. Ta công khóa tương đối kém, thường xuyên thỉnh giáo phó trúc. Các ngươi đều không cần tranh, ta có thể làm hữu hạ, nhưng thật ra các ngươi giữ gìn, làm ta có thể tại đây thư viện an tĩnh đọc sách, này ân này tỉnh. Phó Trúc là vĩnh viễn sẽ không quên. Nhìn đến chúng đồng học phía sau tiếp trước hướng tỉ tỉ giải thích, nói chính mình chiếu cố bọn họ đến nhiều, bọn họ cũng không có như thế nào chiếu cố chính mình. Phó Trúc không khỏi ấm lòng mở miệng. Ai, mọi người đều là đồng học, lẫn nhau trợ giúp là hẳn là sao? Nghe được Phó Trúc như vậy nói, nét vương hữu trí vội vàng nói. Đúng vậy, chúng ta đều là đồng học, lẫn nhau trợ giúp là hẳn là sao? Cái khác sáu cái đồng học vội vàng gật đầu. Nhìn đệ đệ cùng các bạn học ở Trung hài Hòa, Phó Ngu cũng vui vẻ gật đầu, bởi vì hôm nay nghỉ phép, mặt khác bảy cái đồng học ra đều ở thịnh kinh, cho nên bọn họ là phải về nhà đi. Đều là trong nhà thiếu gia, hôm nay về nhà, đều có hạ nhân tới đón. Hiển nhiên thư viện đối với gia đình giàu có thiếu gia vẫn là có chút đặc quyền, hoặc là bởi vì bảo vệ cửa đại gia đều nhận được này đó hạ nhân quan hệ. Dù sao phó ngu chưa thấy được bảo vệ cửa đại gia nhóm lại đây thỉnh các thiếu gia đi ra ngoài xác nhận, trực tiếp khiến cho tới đón bọn họ hạ nhân tiến thư viện. Này đó hạ nhân như là đều ước hảo giống nhau, không sai biệt lắm canh giờ lại đây, sau đó liền như vậy một lát sau, mọi người đều bị nhà mình hạ nhân tiếp đi rồi. Đảo mắt, toàn bộ trong viện liền dư lại phó trúc. Bình thường nghỉ phép nhật tử, phó trúc giống nhau cũng là cả ngày ngốc tại thư viện đọc sách, hoặc là cực nhỏ thời điểm. Sẽ bị vương hữu trí kéo ra ngoài chơi. Trước 188 không nghĩ tới tỷ tỷ lợi hại như vậy. Hôm nay Phó Ngu Hòa Điển Tuấn lại đây, Phó Trúc tự nhiên không có khả năng ngốc tại trong thư viện. Chờ mọi người đều rời đi sau, hắn cũng thu thập đồ vật, sau đó đi theo Phó Ngu Hòa Điển Tuấn cùng nhau ra thư viện, đi hướng Phó Ngu Hòa Điển Tuấn hiện tại sở trụ khách điếm. Đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ phu, ta còn không có hỏi các ngươi Các ngươi tới thịnh kinh cái gọi là chuyện gì nhi đâu. Chờ lên xe ngựa lúc sau, Phó Trúc mới nhớ tới chính mình còn không biết tỷ tỷ cùng tỷ phu tới bên này rốt cuộc là cái gọi là chuyện gì nhi. Ta là tới thi đấu. Phó Ngu đem chính mình tới thịnh kinh mục đích báo cho Phó Trúc, nói xong lúc sau nhìn đến đệ đệ vẻ mặt dại ra, không khỏi cười, làm sao vậy. Tỉ tỉ, ngươi nói là, ngươi tới, là vì tham gia vương thị hiệu thuốc tổ chức tính toán đại tái. phó trúc có chút không xác định hỏi ân ý của ngươi là ngươi cầm trấn đệ nhất thị đệ nhất sau đó đến thịnh kinh tới tham gia trận chung kết phó trúc vẻ mặt khiếp sợ ân ngươi tỷ thật sự rất lợi hại dự thi thời điểm đem người khác đều bước cho không đường có thể đi liền giám khảo đều thập phần khiếp sợ thực xem trọng nàng đâu nghe tỷ đệ hai nghị luận điền tuấn nhịn không được mở miệng trong giọng nói là tràn đầy tự hào Cái này thi đấu ở Thịnh Kinh đã nháo đến ồn ào huyên náo, rốt cuộc như vậy toàn cục ngạch tiền thường, thật sự là làm nhân tâm động. Chúng ta thư viện năm nay cũng khai tính toán khóa, thiên sinh có cổ vũ tính toán ban học sinh đi tham gia cái này thi đấu. Ta nghe nói tính toán ban lớp trưởng đi dự thi, nhưng là đáng tiếc chính là liền đấu loại đều không có quá, hắn lấy về tới những cái đó để, quá biến thái. Lần đầu tiên, Phó Trúc lộ ra không tự tin tư thái. Kỳ thật tính toán ban học sinh đảo không phải tính không ra những cái đó để, nhưng mấu chốt là thi đấu thời điểm là có thời gian hạn chế, thời gian kia quá ngắn, cho nên bọn họ mới bị khó ở. Hắn cũng đi nhìn những cái đó để, tính vài thiên tài đến ra đáp án, cho nên hiện tại biết tỉ tỉ một đường từ quê nhà sớm quan tới rồi thịnh kinh tới trận chung kết, không khỏi làm hắn hoài nghi khởi chính mình có phải hay không lỗ thai nghe lầm, hoặc là nói. Tỷ tỷ sở khảo đề không có chính mình biết nói đơn giản như vậy. Chính là nếu là như thế này, kia ở cuối cùng trận chung kết thời điểm chính là giống nhau đề, kia đến lúc đó, tỷ tỷ không phải muốn thua thực thảm. Tỷ tỷ. ân 188 tương thêm tương đương nhiều ít. 8.808. 1.000 cái 888 tương thêm đâu. vạn nghìn, Hợp với hỏi tỷ tỷ vài đạo ở phó trúc thoạt nhìn tương đương khó đề. Nét Phó Ngu đều trôi chảy đáp ra tới, lúc này, Phó Trúc là thật sự trợn tròn mắt. Làm sao vậy, không tin ta dựa vào bản lĩnh đi vào nơi này. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, Dương Liêu Trấn ra khảo đề là một thêm nhất đẳng với mấy linh tinh, ta chỉ là miệng so người khác mau, cho nên cầm đệ nhất đi vào nơi này. Phó Trúc biểu tình quá mức rõ ràng, Phó Ngu cảm thấy luôn luôn bình tĩnh đệ đệ có thể có như vậy biểu tình rất là hào chơi, vì thế cô ý trêu cho hỏi. Phó Trúc bị phó ngu nghẹn lại, mặt đỏ, hắn thật đúng là chính là nghĩ như vậy. Ngươi cũng quá coi thường tỷ tỷ ngươi, liền tính ta là may mắn đi vào nơi này, chính là ở cuối cùng trận chung kết, nhưng không nhiều như vậy may mắn, ta nếu tới, kia thuyết minh ta có thực lực này cùng nắm chắc. Thực xin lỗi, không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ như vậy lợi hại. Phó Trúc còn có thể nói cái gì đâu, chỉ là phía trước những cái đó để, đã làm hắn phục, hắn tính toán không được. Hảo chút đề đáp án chính mình không tính ra tới, đều là tính toán ban đồng học tính ra tới lúc sau công bố ra tới, mà tỷ tỷ có thể tại như vậy mau trả lời, này đã chứng minh rồi thực lực của nàng. Chương 189 hắn chỉ là tương đối ngoan. Liên tính là này đó để là phía trước tỷ tỷ liên đáp quá, nhưng là, kia cũng là ở thời gian hạn chế hạ đáp đúng, nàng mới có thể xuất hiện ở chỗ này đi. Nghe được tỷ tỷ trong giọng nói tự tin, Phó Trúc tuy rằng tò mò tỷ tỷ là như thế nào trở nên như vậy lợi hại, nhưng là càng tò mò chính là tỷ tỷ tự tin. Tỷ tỷ, nghe ngươi này ngữ khí, ngươi lần này tới vẫn là hướng về phía thứ tự tới. Ngươi tưởng lấy đệ mới danh, không nghĩ đương tướng quân binh lính cũng không phải là hảo binh lính. Chính là Thịnh Kinh có rất nhiều nhân tài. Tuy rằng Phó Trúc rất muốn tín nhiệm tỷ tỷ, nhưng là không thể không lý trí nói cho tỷ tỷ này một chuyện thật. Cái này không cần ngươi lo lắng, ly thi đấu còn có hơn 10 ngày đâu, ta tưởng thừa dịp thi đấu trước ở thịnh kinh hảo hảo đi dạo, cũng không hưởng công ta tới thịnh kinh một chuyến, chờ ta bắt được quán quân, ngươi đọc sách tiền đều không cần lại lo lắng. Phó ngu ôn nu sờ sờ đệ đệ đầu. Ở phó trúc trong lòng, chính hắn đã là một cái đại nhân. Thinh linh bị tỷ tỷ giống sờ hài tử giống nhau sờ đầu, nhịn không được liền mặt đỏ, phi thường nghiêm túc hướng tỷ tỷ kháng nghị, tỷ tỉ. tỉ. nam nữ chịu thụ không rõ ngươi chính là về sau đương cha cũng vẫn là ta đệ đệ trưởng tỷ như mẹ lời này nghe qua không phó ngu bật cười nhìn phó trúc trước kia tỷ tỷ chất phát thời điểm phó trúc cảm thấy không mừng nhưng hiện tại tỷ tỷ trở nên như thế lanh lợi hắn lại không hy vọng tỷ tỷ như vậy lanh lợi là chuyện như thế nào phó trúc có chút rồi dám nhìn tỷ tỷ cảm thấy chính mình nếu là cùng tỷ tỷ cãi nhau nói khả năng sẽ thua huống chi Hảo Nam bất hòa nữ đấu, mặc kệ về sau thế nào, phó trúc tự nhiên đều sẽ tôn kính tỷ tỷ. Chỉ là ta đã là đại nhân, tỷ tỷ có thể hay không không cần đem ta đương hải tử giống nhau. Cung tỷ tỷ lý luận khẳng định là lý luận bất quá tỷ tỷ, phó trúc ý đồ dùng thỉnh cầu phương thức, thỉnh tỷ tỷ dơ cao đánh khẽ, không cần đối hắn động tay động chân. Nhà của chúng ta tiểu trúc đây là ở thẹn thùng sao? Phó ngu nhìn đệ đệ không được tự nhiên mặt, buồn cười nói. Tỷ tỷ, hào hào, ta đã biết. Thấy phó trúc đều phải sinh khí, phó ngu hiểu được chuyển biến tốt liền thu, không có biện pháp. Tuy rằng này cổ đại dân phong còn xem như tương đối mở ra, nhưng là nói đến cũng kỳ quái. Tỷ đệ huynh muội chi gian ở trung ngược lại càng thêm khắc khí. Tỷ tỷ cùng đệ đệ, ca ca cùng muội muội chi gian trinh chú trọng nam nữ chi biệt. Này nơi nào giống người một nhà a. Kỳ thật đối với tỷ tỷ thân cận, phó trúc trong lòng là thích, nhưng là. Hắn chính là cảm thấy có chút ngượng ngùng sao. Vì che giấu chính mình không được tự nhiên, hắn lại một lần đem cháu ngoại trai ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, nhìn cháu ngoại trai đối chính mình ngây ngô cười bộ dáng, phó trúc càng thêm cảm thấy thích, Đậu trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn tỉ tỉ. Tỉ tỉ, ta nghe mẫu thân nói, nho nhỏ dư từ sinh ra tới liền không thế nào khóc, cả ngày cười tủm tịm, đôi khi đều cảm giác không giống một cái bình thường hài tử, hắn hẳn là không có gì vấn đề đi. Nghĩ đến phía trước ở thư viện thời điểm, như vậy một ít người xa lạ đem nho nhỏ dư ôm tới ôm đi, liền tính là ôm đến không thoải mái, cháu ngoại trai cũng sẽ không khóc thút thít kháng nghị một tiếng, phó trúc không khỏi có chút lo lắng cháu ngoại trai có chút không bình thường. ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ta nhi tử như thế nào sẽ không bình thường. Hắn chỉ là tương đối ngoan ngoắn một chút mà thôi. Phó ngu nghe vậy tức giận trắng đệ đệ liếc mắt một cái. Như vậy liền hảo. Phó Trúc nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không có chính mình hài tử, không biết như thế nào mang, đó là hiện tại, ôm hài tử đều cảm thấy cả người cứng đờ đâu. Chương 190 nghi ngờ. Tuy rằng ở trên đường đã thử qua tỉ tỉ trình độ, nhưng là thật sự tới rồi nàng hạ đạp khách điếm, nhìn tiểu nhị cùng trưởng quay, như vậy khách khí đối nàng, Phó Trúc vẫn là có một loại không quá chân thật cảm giác. Nay thật là hắn trong trí nhớ kia một cái cái gì đều sẽ không tỉ tỉ sao? Hào đi ở tỷ tỷ thành thân đêm trước nàng cũng đã thay đổi nhưng là một người biến có thể biến nhiều như vậy sao thật sự là phó ngu biểu hiện quá ngoài dự đoán phó trúc không nghĩ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn tỷ tỷ lại khống chế không được chính mình nghi hoặc muốn hay không viết chuyên phong thư về nhà xác nhận ta thân phận a nhìn đến đệ đệ ánh mắt phó ngu lại cười nói như thế nào vẫn là không tin ta có thể một đường quá quan trạng tướng đi vào nơi này những cái đó để ta đều sẽ không. Phó Trúc nhỏ giọng nói thầm nói, hắn nếu là khảo thơ từ ca phú gì đó, ta cũng sẽ không à, mỗi người đều có chính mình am hiểu, người am hiểu là văn tự, ta am hiểu là con số, này có cái gì hảo kỳ quái, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ngươi sẽ không nhân ra sẽ đổ vỡ, người nọ ra chính là cái quái thai. Nếu là nói như vậy, ngươi ở toàn thôn người trong mắt đều là quái thai. Tuy rằng Phó Trúc thanh âm rất nhỏ, Nhưng phó ngu vẫn là nhị tiêm nghe được, có mấy cái nông gia ra tới hải tử giống ngươi như vậy sẽ đọc sách, ngươi ở trong mắt mọi người, không phải quái thai là cái gì. Tỷ tỷ, là ta sai rồi. Vừa nghe đến phó ngu nói như vậy, phó trúc liên tục xin lỗi, ở tới kinh đọc sách trước, hắn cũng đã thể nghiệm giao nhận ngu một miệng lanh lợi, thật muốn luận lên, hắn nhưng nói bất quá hắn tỷ tỷ. Hơn nữa này gần hai năm không thấy, tỷ tỷ biến nhưng không ngừng là bên ngoài. Này ngoài miệng công phu giống như càng thêm lợi hại, lời trong lời ngoài đều châm trọc hắn đâu, giống như hắn là cái chỉ cho phép chính mình ưu tú không cho phép người khác ưu tú tâm tư hiệp giả giống nhau, này tội danh, hắn cũng không dám đương. Tỷ tỷ có thể quá quan trọng tướng đến nơi đây, đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, đệ đệ hổ thẹn không bằng, thiệt tinh vì tỷ tỷ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, tại đây, phó trúc trước cầu trúc tỷ tỷ có thể lấy được tốt thành tích. Này còn kém không nhiều lắm. Thấy phó trúc nhận sai thái độ tốt đẹp, phó ngu quyết định rất hào phóng tha thứ hắn vừa mới nghi ngờ, giữa chưa muốn ăn cái gì, cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ làm phòng bếp làm. Tỷ tỷ, nay khách điếm đồ vật so bên ngoài quý, nếu không, chúng ta liền đến bên ngoài hàng vỉa hè thượng tùy tiện ăn chút nhi đi. Suy xét về đến nhà điều kiện, phó trúc tự nhiên muốn vì tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh điểm như tiền. Ta và ngươi tỷ phu một ngày tăng cơm. Khách điếm là miễn phí cung cấp, người muốn ăn cái gì, tỷ tỷ làm phong bếp làm, đến lúc đó cấp bạc là được. Phó Ngu cười nói, điểm này Nhi tiện nghi nàng không đến mức đi chiếm khách điếm. Kia tùy tiện cho ta điểm một mâm đồ ăn liền hảo, tiện nghi chút. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Phó Trúc không hề kiên trì đi bên ngoài ăn, nhưng vẫn là bẩm tỉnh tiền Lý Nhi tận lực trao Ngu tiết kiệm tiền. Hành! Phó Ngu gật đầu, làm điền tuấn cùng Phó Trúc nhìn hài tử. Nàng chính mình đi tìm tiểu nhị, đem chính mình đệ đệ lại đây sự tình cùng hắn vừa nói, sau đó đem tính toán của chính mình nói cho tiểu nhị, thỉnh hắn giữa chưa nhiều làm một cái đồ ăn, nhiều thêm một chén cơm, kia nhiều ra tới, nàng tính bạc. Điên phu nhân, với ngài đệ đệ chuyện này, ngày hôm qua lại đây vị kia quản sự, đã cùng chúng ta trưởng quầy chào hỏi qua, nếu ngài đệ đệ tới, liền làm chúng ta cùng nhau tiếp đãi, làm người dự thi mang đến người nhà. Một hai cái chúng ta vẫn là tiếp đón đến khởi, cho nên giữa trưa ta trực tiếp làm phòng bếp nhiều chuẩn bị hai cái đồ ăn, không cần ngài khác ra tiền. Mặt khác, nếu ngài đệ đệ muốn ở nơi này nói, chúng ta cũng có thể cho ngài đệ đệ lại an bài một phòng. Trước 191 đa tạ tỷ tỷ dạy bảo. Làm phó ngu không nghĩ tới chính là, vương lệnh sẽ vì nàng suy xét đến như vậy chú đáo, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút cảm kích. Quay đầu lại ta sẽ tự mình hướng vương quản sự nói lời cảm tạ, kia hôm nay liền phiền toái tiểu nhị ca, ta đệ đệ ở tại trong thư viện, sẽ không ở tại bên này, bất quá ở ta rời đi thỉnh kinh trước, về sau hắn mỗi lần nghỉ phép, khả năng ta đều sẽ dẫn hắn lại đây ăn một bữa cơm. Nay không thành vấn đề, đến lúc đó ta làm phòng bếp thêm đồ ăn liền hảo. Tiểu nhị rất là nhiệt tình nói. Cảm tạ tiểu nhị, phó ngu trở lại phòng. Đem vương quản sự đặc biệt phân phó nói cho Điền Tuấn cùng phó trúc, bộ dáng này, nàng lại tỉnh một bút tiền cơm, đảo cũng là không tồi. Cái này vương quản sự đối chúng ta nhưng thật ra khá tốt, quay đầu lại hẳn là hảo hảo cảm ơn bọn họ. Điền Tuấn nghe vậy nói, sắc thật như thế. Phó ngu gật đầu. Nghe nói chính mình thừa nhân ra tình, phó trúc cũng không phải cái e quá thấp, lập tức cũng tỏ thái độ muốn cùng tỷ tỷ cùng đi cảm ơn đối tỷ tỷ chiếu cố có thêm vương quản sự. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, chúng ta đi tạ thì tốt rồi. Này sao được, Hắn nếu biết tỉ tỉ có một cái đệ đệ ở thịnh kinh đọc sách, đều đặc biệt phân phó phía dưới người chiếu cố một phen, nếu là không giáp mặt nói lời cảm tạ, sẽ có vẻ chúng ta không có lễ nghĩa. Ở nào đó thời điểm, phó trúc rất có chính mình kiên trì. Vậy được rồi, bất quá vương quản sự là cái người bận rộn, chúng ta muốn tìm hắn, nhân ra không nhất định có rảnh. Chờ thi đấu thời điểm khẳng định có thể nhìn đến hắn, đến lúc đó lại giáp mặt hướng hắn nói lời cảm tạ hảo. Phó Ngu nghe vậy cũng không hề kiên trì, đệ đệ như vậy có lễ phép, đối nàng tới nói là một kiện đáng giá cao hứng chuyện này không phải sao. Đang đợi cơm trưa thời gian, Phó Ngu lại hướng đệ đệ hiểu biết mấy năm nay ở thư viện phát sinh một chút sự tình, tuy rằng rất nhiều chuyện đệ đệ đều từng thư từ về nhà, nhưng là hắn luôn luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. cho nên phó ngu càng muốn biết đến là đệ đệ ở trong thư viện có hay không đã chịu cái gì hủy khuất linh tinh. Vừa mới bắt đầu đến thư viện thời điểm, xác thật là có chút không thói quen, nhưng ta vận khí còn xem như không tồi. Đầu tiên là được đến cùng tiền sinh thưởng thức cùng trợ giúp, sau đó lại nhận thức mấy cái tính cách thực hợp nhau bằng hưu. Có chí bọn họ tuy rằng đều xuất từ phú quý nhà, nhưng là trên người cũng không nhiều thiếu đại thiếu ra bộ dáng Hơn nữa bọn họ tính cách cũng là cực kỳ ngay thẳng. Cho nên chúng ta ở chung đều thực vui sướng. Nghe được tỷ tỷ do hỏi, biết được nàng là lo lắng cho mình, Phó Trúc tuy rằng thực cảm động, lại vẫn như cũng là kiên trì chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, rốt cuộc có chút ủy khuất qua chính là qua, lại nói ra tới, sẽ chỉ làm quan tâm chính mình người lo lắng mà thôi. Ta đã là một người nam nhân, biết chính mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tỷ tỷ cứ việc yên tâm. Muốn nói đến tuổi, ngươi cũng sắc thật không nhỏ, Từ nhỏ đến lớn ngươi liền không cho cha mẹ nhọc lòng, lại nói tiếp, tỷ tỷ trước kia còn không bằng ngươi đâu, ngươi đã có chính mình chủ kiến, tỷ tỷ cũng liền không đem ngươi đương hài tử lối đãi bất quá, đó là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, cũng sẽ có mệt thời điểm, cũng có thể sẽ gặp được thế gian bất bình, sẽ cảm thấy bị khuất, tỷ tỷ chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, người nhà của ngươi, Vĩnh viên đứng ở ngươi phía sau, mặc kệ ngươi ngày sau làm. Cái gì? Chúng ta mọi người đều duy trì ngươi, đương nhiên, trước đây là, ngươi sở làm hết thảy, đầu tiên phải đối đến khởi ngươi lương tâm, nếu là ngươi dám làm một ít mỗi lương tâm chuyện này, cũng không nên trách ta cái thứ nhất đại nghĩa diệt thân. Đa tạ tỷ tỷ dạy bảo, Phó Trúc sẽ ghi nhớ. Phó Trúc nghiêm túc nghe tỷ tỷ ngôn ngữ. mươi 192 ngủ trưa, Phó Ngu cũng không phải cái cỡ nào rong dài người, nên nói nói đều nói, ăn qua cơm chưa sau. liền bắt đầu đổi người, ta muốn nghỉ trưa, nơi này cũng không có gì chuyện này, ngươi liền hồi thư viện đi thôi, chờ ngươi sau nghỉ phép ngày chúng ta lại tụ. Đương nhiên, nếu là ngươi có chuyện gì nhi cũng có thể tới tìm chúng ta, đúng rồi, ta mang theo một ít bạc lại đây, là cha mẹ cấp, ngươi chưa cầm, chờ ta thi đấu kết thúc, ta lại cho ngươi bạc. Bởi vì cha mẹ cũng làm chính mình cầm không ít bạc lại đây, cho nên phó ngu quyết định chính mình kê phân trước lưu trữ. Rốt cuộc ly thi đấu còn có một đoạn thời gian, nàng nếu người ở thịnh kinh, như vậy liền phải đi ra ngoài đi dạo, đi ra ngoài đi một chút, này tóm lại là yêu cầu tiền. Đa tạ phụ thân mẫu thân. Tiếp nhận bạc, Phó Trúc thận trọng hướng về ra phương hướng làm một tập, sau đó nhìn Phó Ngu nói, lần này cha mẹ thân lại cho ta đưa nhiều như vậy bạc tới, trong nhà nhưng sẽ thiếu bạc. Không thiếu. Biết Phó Trúc lo lắng cái gì, Phó Ngu cười lắc đầu. Liền tính trong nhà tạm thời thiếu bạc cũng không cần lo lắng, nhị thuốc chính là đáp ứng quá, nếu là cha mẹ thân không bạc, hắn cũng sẽ cung ngươi đọc sách, huống chi còn có ta ở đây trong tôn đâu, như thế nào sẽ làm phụ thân mẫu thân bị hủy khuất. Đãi phó chúc ngày sau trở nên nổi bật, chắc chắn hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận tỷ tỷ, hồi báo nhị thuốc cân nước Phó trúc vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, làm ngươi tỷ phu đưa người trở về. Không cần. ta chính mình trở về liền hảo. Nơi này ly thư viện vẫn là có một ít khoảng cách, làm ngươi tỷ phu dùng xe ngựa đưa ngươi đi, ta coi ngươi này dáng người như thế tinh tế, ngươi cũng không nên quăng nghĩ niệm thư, không ăn được ngủ ngon, còn có, bình thường nhất định phải rút ra chút thời gian tới rèn luyện, ngươi phải biết rằng, thân thể khỏe mạnh mới là chúng ta nhân loại lớn nhất tài phú, có thân thể khỏe mạnh, ngươi muốn làm cái gì, mới có thể không hề cố kỵ đi làm, nếu là ngươi thân thể không khỏe mạnh, Chẳng những sẽ làm ngươi có rất nhiều sự không thể làm, lại còn có sẽ liên lụy người nhà. Ghi nhớ tỉ tỉ dạy bảo. Về sau đừng chỉnh đến cùng cái lão nhân dường như, động bất động liền đối với người làm tập, chân chính tôn kính tồn tại đáy lòng liền hảo. Đi nhanh đi. Nhìn không quen phó chúc một câu một cái tập, này sẽ làm phó ngu cảm giác hắn giống một cái cổ hủ thư sinh, chưa nói vài câu liền bắt đầu đổi người. Vậy phiên thoái tỷ phu. Nhìn ra tỉ tỉ không kiên nhẫn, Phó Trúc có chút giỡn khóc dở cười, cũng không hảo lại vô nghĩa, đành phải quay đầu nhìn về phía Điền Tuấn. Đều là người trong nhà, không cần khách khí. Điền Tuấn cười hắc hắc. Đem Phó Trúc đưa ra khách điếm, nhìn thấy Điền Tuấn giá xe ngựa đưa hắn đi rồi, Phó Ngu mới ôm Nhi Tử về phòng, sau đó bắt đầu hống Nhi Tử ngủ, nét hống hống, kết quả chính mình đảo so Nhi Tử trước ngủ. Điền Tuấn trở về gõ cửa. phó ngu nhưng thật ra lập tức liền bừng tỉnh nghe ra là điền tuấn thanh âm sau mới mơ mơ màng màng đứng dậy đi mở cửa đem tiểu trúc đưa đến thư viện ân tận mắt nhìn thấy hắn tiến thư viện ta mới trở về nhìn phó ngu một bộ mơ hồ bộ dáng điền tuấn khóa kỹ cửa phòng vội vàng đỡ nàng đi trên giường ta quấy dày ngươi đi sớm biết rằng ta liền không gõ cửa không gõ cửa ngươi ngủ chỗ nào a ta không ngủ cũng không có việc gì Điền Tuấn cười. Dù sao cũng không có việc gì, liền ngủ một chút đi. Phó Ngu bỏ đến giường tận cùng bên trong, làm nhi tử ngủ ở trung gian, làm Điền Tuấn ngủ ở đầu giường. Hảo. Điền Tuấn không có hai lời, khởi dày liền lên giường. Phó Ngu là bị một trận tiếng ồn nào cấp đánh thức, vốn đang tưởng tiếp tục ngủ, nhưng kia tiếng ồn nào thật sự là quá trói thai, làm nàng ngủ không được. mươi 193 ta một đã kết hôn phụ nữ. Làm một cái có rời giường khí cô nương, lúc này phó ngu tính tình nhưng không tốt lắm. Nhìn liếc mắt một cái điền tuấn cùng nhi tử, một lớn một nhỏ hai cái nam nhân ngủ đến nhưng thật ra rất hương. Phó ngu mang theo hán khí mặc tốt quần áo, phi đầu tán phát liền ra phòng. Khách điếm đại đường, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một đám hoa Huệ lộng lây nữ nhân làm thành một vòng tròn. Trong ba tầng ngoài ba tầng, ngươi một câu ta một câu nói được cực kỳ vui vẻ. chính là này đàn nữ nhân ở ầm ĩ sao Chốc núi truyền đến quá mức nùng liệt hương khí làm phó ngu không khỏe đánh mấy cái hát xì a dồn khí đan điền, phó ngu phát ra gầm lên giận dữ tĩnh nguyên bản ầm ĩ đại đường bởi vì phó ngu gầm lên giận dữ trong nháy mắt gan tính lại mọi người đầu đều chuyển hướng phó ngu một bộ dại ra bộ dáng điền phu nhân ngài ngủ chưa hảo sao nhìn thấy phó ngu chến ở một bên nhi trường quầy vội vàng tiến lên Vân an không ngủ hào đâu phó ngu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn trưởng quầy trưởng quầy ngươi nhưng không phúc hậu a điền phu nhân chỉ giao cho trưởng quầy có chút khó hiểu nhìn phó ngu các nàng ở chỗ này tiến hành giọng thi đấu ngươi vì sao không cho ta biết ta không biết ta thích nhất chính là thi đấu sao phó ngu chỉ vào chúng nữ tiêu sái ném vung chính mình chưa sơ đầu tóc muốn so khác Cô nương ta không nhất định có tin tưởng, nhưng là này lớn giọng, cô nương ta tự nhận vẫn là rất có ưu thế, chẳng lẽ là phần thưởng quá mức quý trọng, cho nên trưởng quay mới không cho ta biết. Này không phải không phúc hậu là cái gì? Nay trưởng quay chính là nhân tinh, nơi nào sẽ nghe không ra phó ngu ý ngoài lời, rõ ràng chính là chào phúng đại đường thanh âm quá ẩm ý xảo nàng sao. Ha ha hai tiếng, trưởng quay cười gượng, điền phu nhân chê cười. Trưởng quay chính là nhân tinh. Ở đây chúng nữ cũng không mấy cánh ngốc, hơn phân nửa đều nghe ra phó ngu ý ngoài lời, có người nhận thấy được chính mình hành vi xác thật không quá thỏa, lặng lẽ đỏ mặt, nhưng đều có những cái đó tính cách tương đối quật không chịu chịu ủy khuất nữ tử động thân mà ra. Vị này phu nhân phi đầu tán phát ra tới, hay không cũng có không ổn. Ta một cái đã kết hôn phụ nữ, sợ cái gì? Phó ngu mỉm cười nhìn ra tới cùng chính mình lý luận nữ nhân, nay không phải không có gì giáo dưỡng. nghe bên ngoài ẩm ý cho rằng có gì phần thưởng liền vội vã ra tới chiếm tiện nghi sao. Nếu đây là ở hiện đại, đối với phó ngu tự hắc, đại gia tiếp thu trình độ liền tương đối mở ra. Đáng tiếc, nét ở cổ đại, không lưu hành tự hắc. Cho nên, này nữ tử nghe phó ngu tự hắc, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, nhưng là phó ngu ý tứ nàng lại là lĩnh ngộ. Tuy rằng không hiểu phó ngu vì sao mắng chửi người còn muốn mang lên nàng chính mình, nhưng là... Mang chửi người ý tứ là linh ngộ. Cái gì nàng chính mình không có giáo dưỡng thích chiếm tiện nghi? Nàng cứ như vậy cấp chạy tới, rõ ràng chính là đem đại gia cùng nàng làm như giống nhau không có giáo dưỡng thích tiện nghi người. Hơn nữa, nàng còn cố ý cường điệu chính mình là cái đã kết hôn phụ nữ, tỏ vẻ không cần để ý, nàng chính mình không cần để ý. Nhưng các nàng này đó chưa lập gia đình thiếu nữ, như thế nào có thể không thèm để ý? Người! Suốt đầu nữ tử sắc mặt đỏ bừng, quẹo vào mặt chân mắng chửi người nàng gặp qua, nhưng như vậy quẹo vào, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào đáp lại, rốt cuộc phó ngu chính là từ đầu tới đôi không có trực diện công kích ai. Ta tưởng phu nhân là hiểu lầm. Liên ở nữ tử không biết như thế nào cho phải thời điểm, ở giữa đám người, thế nhưng truyền ra cái nam tử thanh chín mươi 194 thiếu đông gia, Vương Công Tử Nghe thế thanh âm, đông đảo nữ tử tức khắc nũng nịu đáp lại, mỗi người mặt mang thẹn thùng, xem đến phó ngu cả người nổi ra gà đều đi lên. Này vương công tử nguyên bản là ngồi ở trên chỗ ngồi, theo giọng nói rơi xuống, hắn liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó lợi dụng thân cao ưu thế, thành công tiến vào phó ngu tầm nhìn. nói như thế nào đâu? Dùng mặt như quan ngọc tới hình dung này vương công tử, nhưng thật ra thực chuẩn xác. Nếu là lại thông tục điểm. Những cái đó truy tinh tộc thích tiểu thị tươi, lấy tới hình dung vương công tử, cũng rất thích hợp. Tóm lại đâu, đây là một cái lớn lên rất nộn nam nhân. Nhìn đến vương công tử ánh mắt đầu tiên, phó ngu trong đầu mạc danh xuất hiện giả bảo ngọc ba chữ. Cảm giác hai người thuộc về cùng loại hình. Phó ngu vẫn luôn cho rằng chính mình có bình thường thưởng thức trình độ. soái ca cùng phi soái ca nàng vẫn là phân đến ra tới, nhưng là đương một người nam nhân lớn lên quá mức tinh xảo thời điểm. Liền sẽ làm nàng cảm thấy, mặc kệ hắn làm cái gì, đều sẽ khuyết thiếu chút nam nhân khí khái. Mà trước mặt vương công tử, chính là này một loại người. Đối với này một loại người, nàng chẳng những minh bạch vì cái gì sẽ có nữ nhân vì bọn họ điên cuồng. Nhìn những cái đó nữ tử không màng tự thân rụt rè, lửa nóng nhìn vương công tử bộ dáng, phó ngu đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không người bình thường, bằng không thình lình nhìn một cái như vậy tinh xảo nam nhân. Vì cái gì nàng không có người khác đồng dạng phản ứng đâu. Đây là nàng đi vào nơi này sau, gặp qua nam nhân giữa, lớn lên nhất tinh xảo một cái, liền tính nàng xoáy ca đệ đệ, đều không bằng trước mặt người nam nhân này tinh xảo, hơn nữa hắn một thân hoa phủ, cùng chú ý trang điểm, thật sự là quá thêm phân. Đáng tiếc, vẫn như cũ không thể làm phó ngu tim đập ra tốc. Công tử cho rằng ta hiểu lầm cái gì. Nhìn đến này đó nữ nhân tự động vì vương công tử nhường ra một cái lộ, phó ngu khỏe miệng không chịu không chế chịu chịu, này giá thức muốn hay không lớn như vậy. Đại vương công tử đi đến chính mình trước mặt, phó ngu thực bình tĩnh hỏi. Tại hạ vương nhan, ở phó ngu đánh giá vương nhan thời điểm, vương nhan cũng đang âm thầm đánh giá phó ngu, bởi vì trưởng quầy xưng hô, hắn biết phó ngu là cái đã kết hôn phụ nữ, đương nhiên, phó ngu chính mình cũng đối điểm này nhi làm tự giới thiệu. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đem đã kết hôn phụ nữ bốn chữ nói được như vậy đúng lý hợp tình, giống như lấy làm tự hào dường như. Càng làm cho vương nhan cảm thấy thú vị, là phó ngu đang xem đến chính mình dung nhan lúc sau, vổ cản sủ chấm nét không những không có thường thấy kinh diễm, ngược lại mơ hồ hiện lên một tia ghét bỏ, dường như rất bất mãn hắn dung mạo dường như. Tuy rằng hắn là một người nam nhân cũng không hy vọng người khác để ý chính mình dung mạo. Nhưng là hắn trời sinh liền trường như vậy, đi đến nơi nào đều là người khác tiêu điểm, cho nên đã thói quen loại này ánh mắt hắn, thình lình nhìn đến một nữ nhân không đem chính mình đương hồi sự nhi thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một ít tò mò. Chẳng lẽ nữ nhân này gặp qua so với chính mình càng đẹp mắt nam nhân? Không nên a, hắn chính là có thịnh kinh đệ nhất Mỹ Nam Chi Sương. Nhìn phó ngu ở chính mình tự báo ra môn sau còn không có đặc biệt phản ứng, vương nhan mày một trọn. Nghĩ đến một cái khả năng, điển phu nhân chính là từ nơi khác tới. Vừa tới hai ngày, phó ngu gật gật đầu, đây chính là nàng lần đầu tiên đến thịnh kinh. Thì ra là thế, cứ như vậy, cũng liền khả năng không biết chính mình danh hào. Nói vậy, không có khác phản ứng chính là bình thường, đến nỗi không vì chính mình dung mạo kinh diễm, ước chừng bởi vì nàng là một cái đã kết hôn phụ nữ đi. Không biết vì sao, nghĩ như vậy sau, vương nhan cảm thấy chính mình trong lòng dễ chịu một ít. Chương 195 Thiếu Đông gia nhị. Được đến xác định đáp ứng sau, Vương Nhan lại hỏi, "Phu nhân vừa mới nói đến thi đấu, chính là vì Vương gia tính toán thi đấu mà đến?" Thân là Vương gia tương lai người thừa kế, Vương Nhan đối với nhà mình tổ chức thi đấu vẫn là tương đối rõ ràng, cũng biết có một cái nữ người dự thi đã từ địa phương khác tới, nhìn đến phó ngu, liên hệ nàng trước sau theo như lời nói, thực dễ dàng đoán được thân phận của nàng. Đúng vậy cái này không có gì hảo dấu dếm. Phó Ngu hảo phóng gật đầu. Nói như vậy, Điền Phu Nhân, tên đầy đủ đó là Phó Ngu đi. Vương Nhan tiếp tục nói. ân, Điền Phu Nhân, vị công tử này, đó là chúng ta thiếu đông gia. Thấy Phó Ngu từ đầu tới đôi đều không có lộ ra kinh ngạc linh tinh thần sắc, trưởng quầy cảm thấy Phó Ngu khả năng cũng không biết Vương Nhan thân phận thật sự, cho nên tìm cái khe hở thời cơ, đối Phó Ngu giới thiệu. Ác, nguyên lai là thiếu đông gia. phó ngu thật đúng là không nghĩ tới này một khối đi nghe được trưởng quầy như vậy vừa nói mới bừng tỉnh đại ngộ thiếu đông gia hảo phu nhân hảo vẫn là không có nhìn thấy ngoại ý muốn thân sắc cái này làm cho vương nhan có chút nhìn không thấu phó ngu rõ ràng giống như không biết chính mình thân phận nhưng hiện tại đã biết vì cái gì vẫn là không có khác biểu tình đâu chẳng lẽ không vì thân phận của hắn ngoại ý muốn một chút sao thiếu đông gia cùng nhiều như vậy mỹ nữ ở chỗ này làm gì đâu Hẹn hò sao? Thân cận sao? Phó ngu vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem vương nhan, lại nhìn xem chúng nữ, ta có phải hay không quấy rời thiếu đông ra việc tư nhi? Ngượng ngung à, ta ngủ thời điểm bị đánh thức, có chút rời dường khí, bất quá đâu, đại gia thanh âm giống như thật sự không quá tiểu, thiếu đông ra, nghe nói lúc này đây thi đấu, là tuyệt đối công bằng, ngươi sẽ không bởi vì ta vô tâm mạo phạm ngươi, mà cho ta tới điểm nhi đặc thủ chiếu cố đi. lúc này đây thi đấu, có thể lấy ta vương ra danh nghĩa thể, tuyệt đối công bằng, mấy giày phu nhân nghỉ chưa thực xin lỗi, bất quá, phu nhân lại là hiểu lầm, ta không phải ở hẹn hò cũng không phải ở thân cận, chỉ là lệ thường lại đây tuần một chút cửa hàng mà thôi, này những cô nương, ta một cái đều không quen biết. Nghe được phó ngu như vậy nói, vương nhan chỉ cảm thấy cái chán rớt xuống một loạt hắc tuyến, cái này phó ngu đầu trang chính là cái gì? hắn vì cái gì có một loại gõ mở ra nhìn xem cảm giác như thế nào nghe nàng nói chuyện như thế nào đều không phải mùi vị đâu vương công tử ta là trần gia cô nương lần trước ta nương còn mang theo ta đến nhà ngươi làm khách đâu vương công tử ta là phó gia cô nương a làm vương nhan không nghĩ tới chính là hắn một câu nháy mắt giống kiếp nổ hỏa dược giống nhau những cái đó cô nương vừa nghe hắn nói một cái đều không nhận biết tức khắc liền không vui vội vàng hướng hắn giới thiệu chính mình. Trong ngay mắt, nét vương công tử đã bị chúng cô nương cấp bao phủ. Hơn nữa thực thần kỳ chính là, các nàng còn thực chuẩn xác, đem phó ngu tử trong đám người cấp chia lịa ra tới. Chính là bởi vì nữ nhân này, mới làm vương công tử nói không nhận biết các nàng, quá chán ghét, như vậy nữ nhân, đến ly các nàng thiền tiên dường như vương công tử xa một chút. trưởng quay, vương nhan thanh âm ở một mảnh giọng nữ chung, có vẻ như vậy bất lực. người tới mau cứu công tử nghe được nhà mình công tử tiếng hô trưởng quay ra lệnh một tiếng nháy mắt khách điếm mấy cái tiểu nhị kêu to nhằm phía đám người phó ngu đậu má loại này cuồng nhiệt fan truy tinh giá thức là chuyện như thế nào Hiển nhiên khách điếm tiểu nhị không phải lần đầu tiên làm như vậy chuyện này mấy cái hô hấp công phu liền đem nhà mình chủ tử cấp giải cứu ra tới chương 196 thiếu Đông gia tam chỉ là vừa mới nhẹ nhàng công tử, biến thành chật vật công tử. Kia trên mặt mấy cái môi đỏ ấn, cũng không biết là của ai. Các vị cô nương phải dùng cơm hoặc là ở trọ thỉnh lưu lại, không cần cơm không được cửa hàng, thỉnh rời đi, không cần ảnh hưởng chúng ta bình thường buôn bán. Trường quay nhân cơ hội cao giọng kêu, "Buồn cô nương phải dùng cơm." Này đó cô nương đều là người địa phương, mỗi ngày đều đến về nhà, ai sẽ ra tới chủ khách điểm a? Bởi vậy Nghe được trưởng quầy nói sau, cơ hồ mọi người lấy không thể tưởng tượng tốc độ, tìm được rồi trông ngồi, sau đó tỏ vẻ chính mình phải dùng cơm. Tiểu nhị, tiếp đón các vị cô nương dùng cơm. Hào liệt! Phó Ngu! Nhìn bọn tiểu nhị bận rộn gọi món ăn còn có trưởng quầy khỏe miệng kia ti mỉm cười, nàng giống như minh bạch cái gì khó lường sự tình đâu. Làm vai chính vương công tử, đã bị mang đi, phó Ngu cảm thấy chính mình lưu lại cũng vô dụng, vì thế dứt khoát xoay người. Nàng hôm nay có tính không miễn phí nhìn một tuần kích đâu. Nếu là này vương công tử mỗi ngày đến chính mình trong tiệm chuyển một vòng, kia này khách điếm có phải hay không mỗi ngày chật đích. Nay thủ đoạn, hấp dẫn khách nhân, quả thực là nhất lưu a. Trở lại phòng, vừa vận điền Tuấn Hòa Điền Dư hai người ngủ chưa đều tỉnh, ba người trải vớt hào sau, tới ngoài ý muốn khách nhân, đúng là vương nhan. Cũng không biết hắn đi nơi nào trải vớt một chút, một lát sau. Lại khôi phục tinh xảo chú ý bộ dáng. Nghe nói là vương gia thiếu đông gia, Điền Tuấn có vẻ có chút câu thúc, vội vàng thỉnh vương nhan nhập tòa, nhìn hắn tay vội tay chân bộ dáng, phó ngu giữ chặt hắn không cho hắn đi tiếp đón vương nhan. Chúng ta liền ở thiếu đông gia địa bàn thượng, muốn tiếp đón, cũng là chủ nhân tiếp đón khách nhân. Nào có khách nhân tiếp đón chủ nhân đạo lý A, ngươi không cần bận việc, đừng làm cho thiếu đông gia cho rằng chúng ta dọng khách gát giọng chủ. Phu nhân suy nghĩ nhiều. Vương Nhan còn không có như thế bụng dạ hẹp hỏi. Tuy rằng mới thấy qua Phó Ngu một mặt, nhưng là Vương Nhan cho rằng, Phó Ngu là một cái tương đương lợi hại nữ nhân, hơn nữa từ đầu tới đôi đều không có bởi vì chính mình dung mạo mà bày ra quá kinh ngạc nàng, càng là làm Vương Nhan cảm thấy, nàng là một cái đặc biệt nữ nhân, không thể theo lẽ thường độ chi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Điền Tuấn thời điểm, nói thật, Vương Nhan chính mình đều bị hoảng sợ, hung thần ác sát nam nhân hắn thấy được không ít, Nhưng là ánh mắt đầu tiên bị dọa đến vẫn là lần đầu tiên. Cũng may này nam nhân một mở miệng liền đại đại phá hủy chính mình hình tượng, kia trong giọng nói hàm hậu làm người không tự giác thả lỏng đề phòng. Liên tính xem ở phó ngu mặt núi thượng, hắn cũng không có sợ hãi đạo lý. Chỉ là hắn càng tò mò chính là, vô cản sủ chấm nét phó ngu hòa điển tuấn là như thế nào ghé vào cùng nhau. Chẳng lẽ phó ngu ánh mắt so người khác đặc biệt chút? Hoặc là nói, cùng người khác là thương phản. nhìn phó ngu dung nhan còn có ngôn thần cử chỉ gian tuy rằng ly tiểu thư khuê các kém một ít nhưng đều có làm người nhớ thương khí chất hơn nữa cứ việc một thân bố ý ề nhưng nàng một bộ tự do tự tại bộ dáng lại là làm người ấn tượng khắc sâu nghĩ đến phó ngu nhìn thấy chính mình không hề kinh diễm thần sắc hơn nữa nàng trượng phu bộ dáng vương nhan thật muốn suy đoán phó ngu thưởng thức trình độ hay không cùng đại gia tướng phản không biết thiếu đông gia tới nơi này cái gọi là chuyện gì Người nam nhân này tinh xảo nhưng thật ra rất tinh xảo, nhưng giống như thực thích phát ngốc ca. Nhìn Vương Nhan nói nói mấy câu liền một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, phó ngu đành phải chủ động mở miệng hỏi. Ác, là cái dạng này, ta là đại biểu cho Vương gia, tới dò hỏi một chút phu nhân, đã nhiều ngày, trưởng quay tiếp đón, hay không làm phu nhân vừa lòng. Lấy lại tinh thần, Vương Nhan nghiêm trang hỏi. mươi 197 đánh đố. tuy rằng trưởng quay chỉ là bọn hắn vương gia danh nghĩa mỗ một cái sản nghiệp một cái quản sự nhưng là người ở bên ngoài trong mắt hắn nhất cử nhất động đều là đại biểu cho vương gia cho nên vương nhan cũng phải nhìn xem trưởng quay có hay không nghe theo chính mình nói hảo hảo chấp hành chính mình mệnh lệnh chúng ta ở nơi này thực thoải mái trưởng quay cùng bọn tiểu nhị người đều không tồi Này xem như thủ trưởng ngầm điều tra đi khách điếm trưởng quay cùng bọn tiểu nhị xác thật rất không tồi Phó Ngu tự nhiên không keo kiệt nói bọn họ một ít lời hay. Kỳ thật Vương Nhan hôm nay lại đây, trừ bỏ lệ thường tuần cửa hàng, cũng là biết lúc này đây Vương ra cử hành trong lúc thi đấu, duy nhất tiến vào trận chung kết nữ tuyển thủ đi vào thị kinh, hắn là muốn tới gặp một lần. Ngắn gọn hàn huyên lúc sau, Vương Nhan liền thẳng đến chủ đề, đưa ra cùng Phó Ngu tới chơi con số trò chơi. Đối với cái này, Phó Ngu chưa từng có sợ, gật đầu liền đồng ý. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, ở bắt đầu trước, Vương Nhan còn đưa ra chơi điểm nhi có ý tứ. Như thế nào có ý tứ? Nói ví dụ một thêm nhị đẳng với tam, ta nói một thêm, ngươi nói nhị đẳng với, sau đó, ai trước nói ra đáp án, tính ai thắng. Vì công bằng khởi kiến, Vương Nhan đưa ra như vậy thi đấu quy tắc tới. Lại nói ví dụ năm giảm tam đẳng với nhị, ta nói năm giảm, ngươi nói tam đẳng với, đồng dạng. Ai trước nói ra đáp án tính ai thắng? Thắng lại như thế nào? Thua lại như thế nào? Chúng ta tới bài bạc đi, ngươi thắng một ván, ta cho ngươi một lượng bạc tử, ta thắng một ván, ngươi cho ta một trăm văn bạc. Ta đây không phải kiếm lời. Này nhưng không nhất định, ta tính toán cũng không tồi. Vương Nhan Phi thường có tự tin, nếu phu nhân liền thua mười cục, như vậy, mỗi cục liền biến thành phu nhân cho ta một văn bạc đi. Ta đây thả rằng liền thắng ngươi mười cục, Thiếu đông ra, chúng ta từ tục tiễu có phải hay không đến nói ở phía trước, nếu là ta thắng quá nhiều, ngươi sẽ không quỵt nợ đi, còn có, đến lúc đó thi đấu, ngươi sẽ không ghi hận trong lòng đi. Một chút tiền trinh, ta còn là thua khởi. Vương nhan hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phó ngu, hắn không khác yêu thích, nhàn hạ rất nhiều liền ái cùng người khác đánh cuộc, so cái tái linh tinh, muốn nói đến tính toán, cho tới bây giờ, hắn còn không có phát hiện đối thủ đâu, bất quá. Xem phó ngu ăn mặc tương đối bình thường, hắn thích hợp đường nàng. Nhìn dáng vẻ, thiếu đông gia chẳng những đối chính mình rất có tin tưởng, hơn nữa đối với đánh đố tựa hồ cũng rất thích. Nhìn vương nhan trên mặt không giống nhau thần thái, phó ngu nơi nào sẽ nhìn không ra tới trong đó bất đồng. Nếu thiếu đông gia cho thấy chính mình rộng lượng, chúng ta đây liền tới chơi mấy cục thử một chút đi. Hảo, đó là ngươi trước ra vẫn là ta trước ra. vương nhan thực thân sĩ đem lựa chọn quyền giao cho phó ngu người trước đi hai người tỉ thí phương thức trước ra người kia sẽ có chút hơi ưu thế nét nhưng là phó ngu đối chính mình đồng dạng tự tin ta đây liền trước ra phó ngu ngoại ý muốn tự tin làm vương nhan quyết định cho nàng điểm nhi lợi hại nhìn một cái không có dư thừa khách khí trực tiếp mở miệng một vạn sáu thêm năm vạn hai tương đương phó ngu nói tiếp vạn 6.8886 Vương Nhan Tuy rằng hắn cũng coi như ra tới, nhưng là chậm phó ngu một phách. Đa tạ thiếu đông ra, còn muốn tiếp tục sao? Phó ngu mỉm cười nhìn Vương Nhan. Tức phụ nhi giỏi quá. Điền tuấn lúc này ra tới soát một chút chính mình tồn tại cảm. Có ý tứ. Vương Nhan cũng không có bởi vì ván thứ nhất thua liền cảm thấy không cao hứng linh tinh. Ngược lại nhìn phó ngu có một loại gặp được đối thủ hưng phấn cảm. Chương 198 thiếu đông gia thua. Tiếp tục. Hảo. 38 thêm. tám tương đương. 8.418 phó ngu lại lần nữa giành trước một bước. Hợp với 10 cục, mỗi một lần, vương nhan đều so phó ngu vãn một bước. Tuy rằng vương nhan thân là vương gia người, bản thân cũng không dự thi, nhưng là, hắn tính toán năng lực, ở vương gia chính là công nhận đệ nhất, thậm chí còn trong nhà trướng phòng tiên sinh đều nói. Nếu hắn đi dự thì, kia quán quân rất có thể rơi vào hắn trong tay. Cho tới nay, vương nhan đối chính mình tính toán năng lực đều là tương đương tự tin, không nghĩ tới hôm nay sẽ bại đến một nữ nhân trên tay. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút hoài nghi chính mình trước kia cùng nhân ra so tính toán năng lực thời điểm là như thế nào thắng, chẳng lẽ là người khác làm sao. Trên mặt hắn mộng bức biểu tình quá mức rõ ràng, thế cho nên phó ngu đều có chút ngượng ngủng. Cảm thấy chính mình là lợi dụng nhân loại mấy ngàn năm tổng kết ra tới trí tuệ đi khi dễ một cái cổ nhân, có chút quá mức. Kêu cái gì, thiếu đông ra, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Tiếp tục. Vương nhan người này không gì yêu thích, bình thường chính là thích cùng người đánh đố, cùng người khác 10 lần đánh bạc 9 lần thua bất đồng. Hắn đánh đố giống nhau đều rất có chính mình đúng mực, hơn nữa sẽ chọn chính mình am hiểu tới đánh cuộc, cho nên người khác là 10 lần đánh bạc 9 lần thua. hắn là mười đánh cuộc chiến thắng phó ngu tuy rằng liền ngược hắn mười cục nhưng lại khơi dậy hắn ý chí chiến đấu một ván một lượng bạc tử mà thôi hắn thua khởi kia chúng ta nói tốt ta ta nếu là thắng ngươi ngươi cũng không thể trả thù a không thể nhúng tay ta thi đấu nói cách khác ta liền tìm hoàng thượng cáo chặn đi điểm này độ lượng ta còn là có nghe được phó ngu nói như vậy vương nhan có chút dở khóc dở cười tuy rằng phó ngu có thể nhẹ nhàng ngược vương nhan Nhưng là suy xét đến người nào đó vẫn là vương gia thiếu đông gia, cho nên ở kế tiếp đối đáp, nàng vẫn là cho vương nhan một ít mặt mũi. Nàng chỉ thắng 80%, 20% để, làm vương nhan thắng được không dấu vết. Ngươi sẽ xem sổ sách sao? Điền Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh đếm, ở hai người ngươi tới ta đi ra 100 nói để thời điểm, vương nhan đột nhiên hỏi Phó Ngu nói. Sẽ. Phó Ngu cơ hồ là tưởng cũng không có tưởng liền gật đầu. Nếu ngươi sẽ xem sổ sách nói, y ngươi trình độ, đến lúc đó rất có thể sẽ lấy quán quân. Tuy rằng cuối cùng vẫn là bại bởi Phó Ngu, nét nhưng là Vương Nhan lại nửa điểm nhi không cao hứng thần sắc đều không có, ngược lại vì chính mình trong lúc vô ý phát hiện một thiên tài mà cao hứng. Cứ việc Phó Ngu là cái nữ nhân, nhưng là, đúng là bởi vì nàng là cái nữ nhân, mới càng thêm không dễ dàng. Vương Nhan cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu là Phó Ngu đánh bại một chúng nam tuyển thủ, kia không cần một ngày, nàng tên liền sẽ truyền khắp thịnh kinh. Vương gia ở thịnh kinh vốn dĩ liền phi thường nổi danh, ngày thường có chút cái gì thực dễ dàng liền truyền khắp thịnh kinh, dân chúng đều nhìn chằm chằm đâu, giống bọn họ như vậy đại gia tộc, mặc kệ là tốt vẫn là hư bắt quái, nhân gia đều cảm thấy hứng thú. Lúc này đây vương gia tổ chức thi đấu, nguyên bản cũng đã truyền khắp thịnh kinh, nói vậy thịnh kinh các bá cánh đều rất tò mò, rốt cuộc ai có thể bắt được cuối cùng quán quân. Thân là Vương Gia đã định hạ nhậm ra chủ người thừa kế, hiện tại Vương Nhan, đại nhúng tay gia tộc rất nhiều sản nghiệp, cho nên hắn cũng biết không ít nội tình. Nói ví dụ, lúc này đây Vương Gia sở dĩ bốn phía tổ chức cái này thi đấu, kỳ thật càng sâu tầng nguyên nhân, là vì tìm kiếm nhân tài. Nếu, ta là nói nếu, nếu ngươi cầm quán quân, Vương Gia muốn mời ngươi làm trướng phòng tiên sinh, ngươi có bằng lòng hay không? mươi 199 Hảo Cảm tuy nói cũng có không ít nữ nhân ở bên ngoài công tác, nhưng kia hơn phân nửa là bởi vì gia đình điều kiện không tốt lắm nữ nhân mới ra đến, mà nếu là phó ngu cầm đệ nhất, chẳng sợ nàng hiện tại gia đình điều kiện giống nhau, nhưng một khi bắt được đệ nhất, kia tiền thưởng, cũng đủ một cái bình thường nhà dùng cả đời. Cũng bởi vậy, Vương Nhan hỏi ra lời này thời điểm, mới có một ít không xác định. huống chi, phó ngu chẳng những là cái nữ nhân, nàng vẫn là một cái đã kết hôn phụ nữ, hơn nữa, Quan trọng nhất chính là, nàng còn không phải thỉnh kinh người. Tuy rằng Phó Ngu sớm đã có sở suy đoán, nhưng là nghe được Vương Nhan như vậy hỏi chính mình thời điểm, nàng vẫn là có chút kinh ngạc, bởi vì cảm thấy Vương Nhan có phải hay không quá thẳng thắn điểm nhi, cứ như vậy bại lộ mục đích của chính mình. Vấn đề này, nàng trong lòng kỳ thật sớm đã có đáp án. Nhưng là nghe được Vương Nhan hỏi như vậy lúc sau, Phó Ngu vẫn là làm bộ trầm ngâm một chút, sau đó mới đáp. kia đến xem vương gia có bao nhiêu coi trọng ta, dùng điều kiện gì tới mời ta. Vương gia lấy điều kiện gì mời, chủ yếu vẫn là xem năng lực cá nhân. Nghe ra phó ngu ý ngoài lời, vương nhan cười đáp lại. Thân là gia tộc thiếu đông gia, vương nhan vẫn là rất vội. Ở trường quay lại đây tìm hắn lúc sau, hắn liền đứng dậy cáo tử. Đương nhiên, rời đi trước, hắn không có quên chính mình cùng phó ngu đánh đố. Sảng khoái từ ống tay áo lấy ra một trường 100 lượng ngân phiếu phóng tới trên bàn, đây là ta bại bởi ngươi. nhiều ra tới, xem như cấp tiểu gia hỏa lễ gặp mặt. Hai người tổng cộng so 100 nói đề, Phó Ngu thắng 80 thứ, Vương Nhan thắng 20 thứ, ấn trước đó nói tốt, Vương Nhan hẳn là trao Ngu 80 lượng, mà Phó Ngu cũng nên cấp Vương Nhan 2.000 văn, cũng chính là hai lượng bạc, cứ như vậy, Phó Ngu hẳn là lấy 78 lượng bạc, mà Vương Nhan cho 100 lượng. thuyết minh cấp nho nhỏ dư lễ gặp mặt là hai mươi kẻ có tiền chính là không giống nhau nàng kết cái hôn nàng nương mới cho 20 lượng bạc làm nàng của hồi môn vẫn là bởi vì phía trước làm buồn bán dư lại tới bằng không khả năng cũng chỉ có hai lượng bạc mà vương nhăn đâu đối với lần đầu tiên gặp mặt hải tử liền trực tiếp ném lại đây 22 lượng bạc làm lễ gặp mặt này 22 lượng bạc đều đủ bình thường nhà sinh hoạt một năm vương ra hiệu thuốc nợ khắp toàn bộ quốc gia Lại còn kinh doanh khác sản nghiệp, không cần tưởng đều biết bọn họ một năm kiếm tiền số cũng không đếm được. Tuy rằng vương nhan cấp ra 22 lượng bạc ở người thường trong mắt hoặc nhìn rất nhiều, nhưng là ở vương nhan trong mắt, lại là không đáng giá một đề. Nếu là chính mình cự tuyệt, ngược lại có vẻ làm kiêu. Bởi vậy, phó ngu thực sản khoái nhận lấy ngân phiếu, vậy đa tạ thiếu đông ra ban thưởng. Tuy rằng nói tạ, nhưng phó ngu thần sắc cũng không có lộ ra lấy lòng linh tinh bộ dáng. Cũng không có bởi vì nhìn thấy một số tiền khổng lồ mà mặt lộ vẻ tâm động, nàng tự nhiên hảo phóng đưa tới vương nhan hảo cảm. Hy vọng ngươi có thể lấy quán quân. Cảm ơn. Phó Ngu cười gật đầu, tuy rằng đi vào nơi này sau nàng nhìn thấy bạc nhiều nhất cũng chính là mấy trăm lượng, chính là ở hiện đại, nàng làm tài vụ thời điểm, nhiều nhất thời điểm, trên tay chính là quá quá mấy trăm vạn tiền mặt, những cái đó tiền ở nàng trong mắt cùng giấy không có gì khác nhau. Bởi vì nàng minh bạch chính mình trước trách ý nghĩa nơi, cho nên sẽ không đi mơ ước không thuộc về chính mình tiền. Thân là một cái tài vụ nhân viên, mỗi ngày đối mặt đại lượng tài vụ lui tới, đầu tiên cần phải làm là thủ được chính mình bản tâm, nếu không, lão bản như thế nào yên tâm đem chính mình thân ra giao cho ngươi bảo quản. hai 200 du lịch Đúng là bởi vì minh bạch đạo lý này, nàng mới có thể nhanh như vậy được đến lão bản thưởng thức, lần nữa phá cách mớ người. Mà phó ngu cho tới nay, đều không phải một cái thấy tiền sáng mắt người. Nàng biểu hiện ở người khác trong mắt, hiển nhiên chính là không giống người thường. Nguyên bản còn lo lắng phó ngu nếu là cầm đệ nhất, khả năng không thể vì chính mình sử dụng. Nhưng hiện tại, vương nhan trong lòng lại có cái ý niệm, liền tính phó ngu không có lấy đệ nhất, cũng có thể mời nàng làm vương ra trướng phòng tiên sinh. Chờ vương nhan cùng trưởng quay rời đi, điền tuấn mới có chút thoáng váng nhìn phó ngu, tức phụ nhi. Chúng ta vừa mới có phải hay không kiếm lợi một trăm lượng A Đúng vậy. Ngoài ý muốn thu vào một trăm lượng, Phó Ngu cũng rất vui vẻ. Nhà chúng ta nguyên lai một năm cũng là có thể kiếm cái mười mấy hai, vẫn là cả nhà cùng nhau, hơn nữa là thu hoạch tốt thời điểm. điền Tuấn Cảm thán nói, tức phụ nhi, ngươi thật lợi hại, tùy tiện động động một mép là có thể kiếm được nhà chúng ta đã nhiều năm mới có thể kiếm được bạc. Phó Ngu cười khẽ, khó được tới thịnh kinh một chuyến. tự nhiên là phải hảo hảo chơi một chút nguyên bản trên người nàng chỉ có năm mươi mấy lượng bạc hiện giờ ngoài ý muốn được 100 lượng túi tiền đủ tự nhiên không thể bạc đãi chính mình vì thế kế tiếp mấy ngày phó ngu một nhà ba người mỗi ngày đều đi sớm về trễ thể nghiệm một chút thỉnh kinh phong thổ lại thể nghiệm một chút thỉnh kinh độc đáo mỹ thực nhật tử quá đến tương đương tiêu giao tự tại đào mắt lại đến phó chúc nghỉ phép nhật tử bởi vì thượng một lần ước định lúc này đây nghỉ phép Phó chúc phòng ngủ liền hắn cùng nhau 8 người, quyết định mang theo phó ngu một nhà ba người đi ngoại ô du ngoạn. Vương Hữu Chí nói bọn họ vương ra ở ngoại ô có một cái biệt viện, biệt viện quanh thân hoàn cảnh tuyệt đẹp, đại gia thương nghỉ lúc sau, quyết định đi vương Hữu Chí ra biệt viện chơi. Nhà có tiền thiếu ra, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần mở miệng nói một tiếng là được. Phó ngu nguyên bản tính toán chính mình mua vài thứ, kết quả vương Hữu Chí nói hắn đem hết thể đều chuẩn bị tốt. Đại gia chỉ cần trực tiếp đi là được. Tỷ tỷ, lần trước ngươi nói ngươi nướng bờ bờ cờ tay nghề không tồi, chúng ta hôm nay liền nếm thử thủ nghệ của ngươi a. Thân là một cái đồ tham ăn, vương hữu trí đối bất luận cái gì mị thực đều phi thường cảm thấy hứng thú. Chờ tới rồi cái gọi là biệt viện lúc sau, phó ngu mới phát hiện, nguyên lai vương hữu trí trong nhà biệt viện thế nhưng ở trên núi, hơn nữa độc chiếm một ngọn núi, này ngoại ô thế nhưng là một mảnh núi non tương liên. Phong cảnh sát thật thập phần tuyệt đẹp, quan trọng nhất chính là, thịnh kinh những cái đó chân chính có quyền có tiền nhân ra, hảo chút đều ở chỗ này tu sửa biệt viện. Điều kiện hảo chút, tu ở trên núi, kém một ít, tu ở dưới chân núi, có thể nói, nơi này, là một mảnh người giàu có tập trung mà, cũng có thể nói là quyền quý tập trung mà, vương hữu trí ra biệt viện chẳng những tu ở trên núi, hơn nữa độc chiếm một ngọn núi, tuy rằng kia sơn không phải đặc biệt đại, Lý chủ phong cũng có chút khoảng cách, nhưng là, cũng có thể tưởng tượng nhà hắn chung điều kiện là như thế nào hảo. Trừ bỏ vương hữu trí ngoại, còn có hai cái đồng học trong nhà cũng ở gần đây tu sửa biệt viện, nhưng bọn hắn biệt viện chỉ ở núi non phía dưới, cho nên phó chúc nhóm người này đồng học chung, trong nhà điều kiện tốt nhất liền số vương hữu trí. Bất quá bên này quyền quý quá nhiều, một không cẩn thận liền khả năng chọc phải không nên dây vào người, cho nên một bên lên núi thời điểm. Vương hữu trí liền nhắc nhở đại gia, tận lực không cần cùng người khác khởi xung đột, có chuyện gì nhi tốt nhất đại gia cùng nhau hành động. Có quyền có tiền người, ở nơi nào đều có đặc quyền. Bất quá nếu là ở nhà mình biệt viện nói, liền không có cái gì cố kỵ. Chương hai trăm linh một giã ngoại nướng bờ bờ cờ. Thấy đại gia bởi vì chính mình nói mà có chút câu thúc, vương hữu trí lại tiếp tục nói. Kỳ thật có thể độc chiếm một tòa sơn mạch những cái đó quyền quý nhân ra. giống nhau cũng sẽ không chạy loạn, liền tính lại đây tiểu trụ, ở chính mình đỉnh núi hoạt động cũng đã đủ rồi. Mà vương gia biệt viện độc chiếm một ngọn núi, bọn họ chỉ cần ở chính mình đỉnh núi hoạt động, cũng là rất khó đụng tới người khác. Có lẽ bởi vì cái này biệt viện chỉ là ngẫu nhiên lại đây hưu nhàn một chút, cho nên vương gia biệt viện cũng không có tu đến cỡ nào trắng lệ, tuy rằng sân vòng đến khá lớn, nhưng là đi vào biệt viện sau ngươi sẽ phát hiện, Rất nhiều nguyên sinh thái thực vật đều bị bảo lưu lại tới, dùng hiện đại nói tới nói, chính là tận lực hoàn nguyên tự nhiên, trở lại nguyên trạng. Biệt viện chỉ trừ năm cái lao buộc trông coi, biết được nhà mình thiếu gia hôm nay muốn lại đây, sớm liền đem sân quét một lần, nên thu thập địa phương tất cả đều thu thập. Nhìn thấy thiếu gia dẫn người tới, vội vàng cùng nhau ra tới nên đón. Tỷ tỉ, tỉ, chúng ta ở nơi nào nướng bờ bờ cờ? Vào biệt viện lúc sau. Vương Hữu Trí trực tiếp hỏi Phó Ngu nói, ta làm người đem đồ vật tất cả đều dọn qua đi, nên chuẩn bị chuẩn bị. Tìm một cái rộng lớn địa phương, thích hợp chúng ta nhiều người như vậy hoạt động là được. Phó Ngu đối với cái này không có quá nhiều yêu cầu. Kia chúng ta liền ở biệt viện trong hoa viên hảo sao? Hảo. Về nướng bờ bờ cờ muốn công cụ cùng tương quan gia vị, Phó Ngu thượng một lần thời điểm đã nói cho Vương Hữu Trí, nướng bờ bờ cờ công cụ không có có sẵn. Nhưng là nghe xong phó ngu miêu tả lúc sau, hắn tìm thợ rèn hiện làm, lúc này đây, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ hết, phó trúc nói hắn tỉ tỉ chưa bao giờ nói mạnh miệng, nếu phó ngu nói chính mình nướng bờ bờ cờ kỹ thuật phi thường hảo, hắn liền phi thường chờ mong. Đương nhiên, vì để ngừa văn nhất, hắn còn làm xì cột hẻn chuẩn bị, hôm nay hắn chuẩn bị rất nhiều thịt cùng rau dưa, vạn nhất phó ngu nướng bờ bờ cờ thất bại, biệt viện có đầu bếp nữ. Đến lúc đó có thể cho đầu bếp nữ mặt khác chuẩn bị bọn họ đồ ăn. Phó ngu đem nhi tử giao cho Điền Tuấn nhìn, sau đó làm liên can trai trai hải tử lại đây hỗ trợ. Nếu ra tới ăn cơm giã ngoại, loại sự tình này, đương nhiên yêu cầu đại gia cùng nhau động thủ mới có lạc thú A. Nay đàn thiếu gia bình thường ở nhà bị người khác hầu hạ quán, thình linh chính mình động thủ làm việc, cũng cảm thấy phi thường có ý tứ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là... Bọn họ bình thường ở trong thư viện đọc sách thời điểm, chính mình chuyện này cũng là yêu cầu chính mình động thủ, cho nên liền tính là nguyên lai sẽ không người sau lại cũng học xong không ít. Chờ sở hữu đồ vật đều dọn đến hoa viên sau, phó ngu cho đại gia phân phối công tác, thiết thịt, xuyên đồ ăn, nhóm lửa, các có phần công. Ma nang chính mình, trừ bỏ chỉ huy ngoại, chủ yếu phụ trách gia vị, đem thịt loại ướp một chút lại nướng, nét hương vị sẽ càng tốt. Thức mau Trong không khí liền tản mát ra mùi hương Thơm quá Nướng bờ bờ cờ phát ra nùng liệt mùi hương Bất đồng với cái khác cách làm làm được đồ ăn Nghe khiến cho dân cư hơi nước tiết Phó Ngu nướng bờ bờ cờ vừa mới bắt đầu Liền hấp dẫn đại gia lực chú ý Đệ nhất khối thịt Phó Ngu thưởng cho cung cấp nơi sân cùng tài liệu Vương hữu Trí Tới nếm thử hương vị Hoa, ta thiên A, hảo hảo ăn Ăn xong đệ nhất khối thịt Vương hữu Trí lập tức hai mắt tỏa ánh sáng Đệ nhị khối, ta chính mình nếm một chút hương vị A. Hồi lâu không có ăn nướng bờ bờ quờ, Phó Ngu lợi dụng tiện lợi, không chút do dự đem đệ nhị khối thịt bỏ vào trong miệng, một miệng lưu hương, hương vị thật không sai, Phó Ngu thỏa mãn nhắm mắt lại. Ta chưa từng có nghĩ tới, nướng bờ bờ quờ sẽ ăn ngon như vậy, tỉ tỉ, ta còn muốn ăn. Vương Hiếu Chí vẻ mặt thèm dạng nhìn Phó Ngu. linh 202 chính mình động thủ càng có lạc thú. Đừng nóng nổi. Phó ngu cười, hương vị đã không có vấn đề, hiện tại chỉ cần bông ra tay tới nướng là được. Tỷ, ta cũng tới giúp người nướng, cái này có cái gì chú ý điểm sao? Nghe mùi hương, phó trúc nước miếng cũng không tự giác phân bố, bất quá, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chầm chằm tỷ tỷ. Phó trúc cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu là đem mọi người đều ino, no, tỷ tỷ khẳng định sẽ mệt chết, cho nên, hắn chủ động đứng ở phó ngu trước mặt yêu cầu hỗ trợ. Hảo! Có người hỗ trợ, tự nhiên là tốt nhất bất quá, phó ngu mỉm cười đem nướng bờ bờ cờ chú ý điểm nói cho đệ đệ, đồng thời cũng là nói cho mọi người, chờ mọi người đều nếm thượng một miếng thịt lúc sau, lập tức liền có một loại cảm giác nghiện. Nghe nói chính mình động thủ càng có lạc thú, vì thế không cần phó ngu lại động thủ, chính bọn họ đi lấy chính mình thích phóng tới công cụ mặt trên nướng bờ bờ cờ. Tỷ tỉ, tỉ ngươi không cần động thủ, làm chính chúng ta tới. Ngươi liền ở bên cạnh chỉ đạo một chút chúng ta thì tốt rồi. Vương Hữu Chí cười hì hì nói, phó ngu rốt cuộc chỉ có một đôi tay, chỗ nào so đến bọn họ đồng thời xuất động A. Lúc này Vương Hữu Chí hối hận chính là chính mình làm thợ rèn làm công cụ thời điểm không nhiều đánh mấy cái. Nói như vậy, đại gia tách ra, liền không cần tê ở bên nhau, chờ đến như vậy nóng nổi. Tuy rằng rất là nóng nổi, nhưng là đương trong tay thịt nướng tốt thời điểm. Vương hữu Chí nhìn xuống mánh liệt nhấm nháp nguyện vọng, trước đem thịt đưa cho phó ngu. Tỷ tỷ, đây chính là ta lớn như vậy lần đầu tiên thân thủ nướng thịt, tới nếm thử. Nếu đổi lại người khác, vương hữu trí không nhất định như vậy có thân sĩ phong độ, nhưng khả năng bởi vì đem đôi ngu làm như tỷ tỷ, cho nên mới sẽ không tự giác muốn chiếu cố tỷ tỷ. Không ngừng là hắn, phó trúc cũng là như thế, mặt khác mấy cái nam sinh cũng là như thế. Mỗi người đều đem chính mình thân thủ nướng tốt đệ nhất dạng đồ vật đưa cho Phó Ngu, thỉnh nàng nhấm nháp chính mình tác phẩm. Cảm ơn các ngươi. Phó Ngu nhất nhất nhận lấy, nói quá tạ, ưu nhã nhấm nháp. Bởi vì không có kinh nghiệm, tuy rằng mọi người đều là dựa theo nàng biện pháp tới nướng, nhưng nướng vẫn như cũ không có nàng tự mình nướng ăn ngon. Đem đại gia đưa cho chính mình thịt nướng nhất nhất ăn xong sau, Phó Ngu không quên chỉ điểm một chút đại gia không đủ chỗ. sau đó một lần nữa đứng ở công cụ trước tiến hành nướng bờ bờ cờ công tác Này đó đại thiếu gia nhóm gia giáo đều là phi thường không tồi vừa mới nhấm nháp chưa từng có hưởng qua mỹ vị khi hơi có chút thất thố nhưng là mỗi người ăn năm sáu xuyến que nướng liền sôi nổi ưu nhã xuống dưới người hầu đưa tới cắt xong rồi trái cây còn lấy tới bên ngoài mua không được rượu trái cây đại gia ngồi xuống một bên nói chuyện phiếm một bên ăn cái gì cực kỳ khoái hoạt điền tuấn đem hải tử giao cho phó trúc mang theo chính mình gia nhập thê tử giúp thê tử giảm bớt gánh nặng hắn là hàng năm làm việc như người cũng từng chính mình nướng bờ bờ cờ quá tại đây phương diện thượng thủ thực mau có hắn hỗ trợ phó ngu que nướng tốc độ nhanh hơn không ít thực mau bọn họ nướng ra tới đồ vật liền đẩy mấy đại bàn tỷ tỷ tỷ phu các ngươi không cần nướng lại đây nghỉ ngơi trong chốc lát cùng nhau ăn đi vương hữu trí thấy đồ vật rất nhiều tiếp đón Phó Ngu Hòa Điển Tuấn nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo! Phó Ngu lôi kéo Điển Tuấn đến một bên nghỉ ngơi. Đã lâu không có ăn nướng bờ bờ quờ, nàng hôm nay có chút thất thố, đến cuối cùng thời điểm, bụng ăn đến no no, đây là nàng giảm béo tới nay, ăn đến nhất no một lần. Không ngừng là nàng, Phó Trúc cùng mấy cái đồng học cũng là vì chưa từng có ăn qua mỹ vị mà ăn đến có chút ăn. Chỉ có Điển Tuấn, tuy rằng ăn đến nhiều nhất, nhưng là lượng cơm ăn siêu đại hắn, chỉ cảm thấy tới rồi 8 phần no. linh 203 nguyên lai like là một gia. Vương hữu trí chuẩn bị đồ vật phi thường sung túc, nhưng cuối cùng còn thừa không có mấy, bởi vậy có thể thấy được đại gia chiến đấu trình độ có bao nhiêu cao. Tỷ tỷ, chúng ta lần sau nghỉ phép thời điểm, trở ra ăn cơm dã ngoại một lần đi. Thu thập đồ vật chuẩn bị trở về thành, Vương hữu Chí còn có chút chưa đã thèm nói. Phó Ngu đã đem nướng bờ bờ cờ kỹ càng tỉ mỉ cách làm nói cho biệt viện đầu bếp nữ, tiếp theo bọn họ còn tưởng nướng bờ bờ cờ, có thể cho phòng bếp trước tiên chuẩn bị, không cần bọn họ lại lâm thời chuẩn bị cái gì, càng không cần tự mình động thủ. Hành A, lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng nhau chơi A. Tuy rằng chỉ ở biệt viện bên ngoài xoay nhị vòng, nhưng Phó Ngu vẫn là cảm thấy thực vui vẻ, nghe được Vương Hữu Chí như vậy nói, thực vui sướng liền gật đầu đáp ứng rồi. Trở lại trong thành sau, còn lại đồng học về trước thư viện, Vương hữu Trí tắc cùng Phó Trúc cùng nhau, trước đem Phó Ngu Hòa Điển Tuấn một nhà ba người đưa về khách điếm đi. Tới Phó Ngu Hòa Điển Tuấn hai người sở trụ khách điếm sau, Vương hữu Trí có vẻ có chút kinh ngạc, các ngươi ở nơi này. ân Đang nói, Vương Nhan từ khách điếm mặt ra tới. Đường huynh Nhìn đến Vương Nhan, Vương hữu Trí lập tức tiến lên hành lễ. Có trí! Ngươi không phải nói hôm nay cùng đồng học đi ngoại ô chơi sao? Nhìn thấy Vương Hữu Chí cùng phó ngu mấy người ở bên nhau, Vương Hữu Chí có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ cùng Điền Công Tử Điền Phu Nhân bọn họ cùng nhau? Bọn họ là ta bạn cùng phòng tỷ tỷ, tỷ phu, đường huynh, ngài cũng nhận thức bọn họ. Vương Hiếu Chí có chút nghi hoặc hỏi. Điền Phu Nhân là từ dương liếu chấn lại đây người dự thi. Vương Nhan ngắn gọn trả lời. Tuy rằng Vương Hữu Trí mặc kệ chuyện này, nhưng trong nhà gần nhất phát sinh đại sự nhi hắn vẫn là biết đến. Nghe nói Phó Ngu là từ nơi khác tới chờ đợi trận chung kết người dự thi, Vương Hữu Trí thập phần giật mình nhìn Phó Ngu. Tuy rằng cảm thấy nàng nôn hành cử chỉ không giống như là người thường ra ra tới cô nương, nhưng là, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Phó Ngu sẽ lấy người dự thi thân phận trụ đến nhà mình khách điếm. Hơn nữa nhìn đường huynh bộ dáng. Rõ ràng là thập phần thưởng thức phó ngu. Nhà mình ra đề, hắn cũng có tính, nhưng là cùng phó trúc giống nhau, muốn hắn đọc thơ từ ca phú không có vấn đề, cần phải hắn tính toán lại là một cái thập phần đại vấn đề. Từ nhỏ đến lớn, đối với những cái đó tính toán đặc biệt lợi hại người, như chính mình đường huynh, vương hữu trí liền đặc biệt bội phụ. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, tại đây phương diện hắn không thiếu bị chính mình đường huynh hố, nhưng này cũng không ảnh hưởng huynh đệ hai người cảm tình. Mà phó ngu đâu, ở vương hữu trí cảm thấy thực giật mình thời điểm, nàng cũng đồng dạng giật mình. Không nghĩ tới phó trúc bạn cùng phòng, địa vị lớn như vậy. Tuy rằng ở hôm nay đi biệt viện thời điểm cũng đã suy đoán vương hữu trí trong nhà điều kiện khẳng định không bình thường, vỗ càn sụ. Nhưng là giống như so với chính mình tưởng tượng còn nếu không giống nhau. Liên phó trúc cũng không biết vương hữu trí đến từ cái nào vương ra, chỉ biết nhà hắn điều kiện phi thường không tồi mà thôi. Bất quá Vương Nhan lại là biết Phó Trúc tồn tại, rốt cuộc đối với chính mình bạn cùng phòng, Vương hữu Chí là khen không dứt miệng. Hôm qua mới thua một trăm lượng trao ngu, hôm nay lại biết được chính mình quan hệ cực kỳ thân cận đệ đệ cùng Phó Ngu đệ đệ thế nhưng là làm gần hai năm bạn cùng phòng. Trong bất chi bất giác, mấy người quan hệ tự nhiên liền thân cận một ít. Cùng Phó Trúc nói chuyện với nhau vài câu, phát hiện hắn rất có ý nghĩ của chính mình sau, Vương Nhan thậm chí chủ động mời Phó Trúc. Làm hắn về đến nhà chơi. Này xem như đối phó trúc tán thành. Vương Hữu Chí nghe vậy so phó trúc bản nhân còn muốn kích động. So sánh với dưới, phó ngu cùng phó trúc 2 tỷ đệ đối với vương nhan lau mắt mà nhìn, ngược lại có vẻ chấn định, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, phẳng kêu vương nhan xem này hai tỷ đệ càng xem càng thuận mắt. chương 204 đêm còn rất dài. Biết được vương Hữu Chí bọn họ hôm nay ở biệt viện nướng bờ bờ quờ. hơn nữa đối với nướng bờ bờ cờ ra tới đồ vật hương vị khen không dứt miệng vương nhan mỉm cười nói lần sau có cơ hội nhất định phải nếm thử vương nhan có việc nhi phải rời khỏi vương hữu trí cùng phó trúc cũng muốn hồi thư viện hai bên cùng phó ngu một nhà ba người cáo tử liền từng người chạy về phía mục đích của chính mình điện tiểu trúc lúc này cũng coi như là gặp quý nhân trở lại phòng sau điền tuấn đối phó ngu nói các ngươi tỷ đệ hai giống như đều là thập phần may mắn nhân vật Cũng không phải là sao, phó trúc một cái nhà nghèo con cháu, đến một cái đại thư viện dễ dàng liền đứng vững vàng chân, còn giao không ít tâm tính không tồi con nhà giàu vì bằng hưu, này tốt nghiệp về sau muốn ra đầu người đầu mà, liền sẽ so với hắn chính mình một người đi đua bác muốn dễ dàng đến nhiều. Đến nỗi phó ngu, đó là bọn họ điền ra công nhận may mắn nhân vật, không gì hảo thuyết. Tiểu trúc có thể nhận thức mấy cái trong nhà điều kiện không tồi bằng hưu, sắc thật đối hắn có bổ ích. Phó Ngu tán đồng gật đầu. Nguyên bản lo lắng hắn ở bên này sẽ không thói quen. Hiện tại nhìn đến hắn cùng các bạn học ở chung vui sướng. Ta cũng yên tâm. Về nhà góp cha mẹ lại nói tiếp. Bọn họ cũng không cần tái giống như trước kia giống nhau lo lắng. Tức Phụ Nhi. ân. Nếu là, nếu là. Ngươi có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Thấy Điền Tuấn ấp há ấp Phó Ngu hỏi. Không có gì. Do dự một chút. Điền Tuấn vẫn là không có thể đem đấy lòng nghi hoặc cấp hỏi ra khẩu, ngược lại là nói sang chuyện khác. Hôm nay ngươi nướng như vậy nhiều đồ vật, nhất định mệt mỏi đi, chúng ta hôm nay buổi tối sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Ta muốn tắm rửa, gội đầu. Phó Ngu nghe nghe chính mình, một thân nướng bờ bờ cờ vị, cần thiết đến rửa sạch sẽ. Ta đi cho ngươi múc nước. Điền Tuấn nghe vậy cười nói. Theo thường lệ, trước cấp nhi tử tắm rửa một cái. Sau đó trực tiếp đem hắn ném trên giường làm chính hắn chơi, phó ngu tẩy xong sau, điền tuấn lại tẩy. Hôm nay ở bên ngoài, nho nhỏ dư sắc thật chơi thật sự vui vẻ, hơn nữa bởi vì không có phương tiện quan hệ, giữa trưa cũng không có làm hắn ngủ trưa. Cho nên tắm rửa xong ăn vài thứ sau, nho nhỏ dư ngoan ngoãn liền nhắm mắt lại ngủ. Phó ngu lại cảm thấy không thể ăn xong liền ngủ, bằng không dễ dàng bỏ ăn, vì thế chờ tiểu nhị lại đây đem bát cơm đều đoan đi xuống sau. Lôi kéo Điền Tuấn cùng chính mình cùng nhau làm kéo đuôi vận động. Tức Phụ Nhi, làm gì muốn lăn lộn chính mình à, người muốn làm vận động, chúng ta có càng thích hợp vận động A Nhìn đến Phó Ngu ở chính mình trước mặt các loại đuôi thân thân thể, Điền Tuấn chỉ cảm thấy một đoàn hỏa từ ngực nhắm thẳng ngoại mạo Nhìn Phó Ngu thần sắc, giống như là rất nhiều thiên không có người qua thịt vị lang giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gì càng thích hợp vận động A Phó Ngu nhất thời còn không có hiểu ý lại đây. Cản Sù. Bởi vì nàng là đưa lưng về phía hắn, cho nên cũng không có nhìn đến hắn hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Có thể làm người ta đều vui sướng vận động. Điền Tuấn đi đến Phó Ngu phía sau, cường tráng hữu lực thân thể gắt gao dựa vào nàng, làm nàng cảm nhận được chính mình khát cầu cùng nhiệt tình. Phải không? Cực cụ xâm lược tính hơi thở dũng manh vào chót mũi, Phó Ngu nhịn không được có chút say mê. Nàng kỳ thật cũng không quá thích nam nhân phát ra mánh liệt ho hơi thở, này sẽ làm nàng cảm thấy người nam nhân này trừ bỏ ho tràn đầy ở ngoài cũng không ưu điểm. Nhưng Điền Tuấn là một cái ngoài ý muốn, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng chẳng những tiếp thu hắn mánh liệt hơi thở, hơn nữa mỗi một lần nghe thấy tới, liền có một loại muốn bệnh viện say mê cảm giác. Đêm còn rất dài, nhi tử đã đi vào giấc ngủ, như thế ngày tốt cảnh đẹp, không hảo hảo hưởng thụ một phen. Quả thực là thực xin lỗi chính mình. chương hai trăm linh năm khác một cái nữ tuyển thủ. Phó Ngu từng nói qua, Điền Tuấn đôi khi tựa như một con trâu giống nhau, một thân cậy mạnh giống như có sự không song kính giống nhau. Mà Điền Tuấn yêu nhất, chính là đem chính mình sức lực, dùng sức xử ở Phó Ngu trên người. Tuy rằng Phó Ngu cùng Phó Trúc cập hắn đồng học ước hảo, tiếp theo cái nghỉ phép ngày thời điểm, đại gia lại cùng du ngoạn, nhưng là bởi vì một ít ngoài ý muốn. Cuối cùng cái này ước định không có thể thực hiện, mà chờ lại một cái nghỉ phép ngày, lại bởi vì một ít nguyên nhân khác, vẫn là không có thể thực hiện cái này ước định. Ngược lại là trận chung kết Nhật Tử, sắp đã đến. Ở trận chung kết 3 ngày trước, sở hữu nơi khác người dự thi đều đến đông đủ, không có gì bất ngờ xảy ra, trừ bỏ phó ngu một nữ nhân, còn lại tiến vào trận chung kết, tất cả đều là nam nhân. Bất quá cùng phía trước chấn trận chung kết cùng thị trận chung kết bất đồng chính là, lần này, Phó Ngu đối thủ cạnh tranh không có bởi vì nàng là một nữ nhân mà coi khinh nàng, mà là đem nàng làm như một cái bình thường người cạnh tranh. Bởi vì đại gia không có lấy khác thường ánh mắt nhìn chính mình, Phó Ngu mặt ngoài, nhưng thật ra cùng đại gia ở chung đến thập phần vui sướng. Mỗi ngày, mọi người đều sẽ chơi một ít con số trò chơi, Phó Ngu cũng sẽ gia nhập, sau đó có thua có thắng. tức làm mọi người xem đến thực lực của chính mình, cũng sẽ không bởi vì quá mức ưu tú mà để cho người khác đoàn kết nhất trí tới đối phó nàng Vì làm đại gia có tốt nhất trạng thái tới đón tiếp cuối cùng thi đấu, Vương Gia đem hoan nên hiến hội thiết lập tại trận chung kết Nhật tử phía trước hai ngày buổi tối. Đến từ các thị đệ nhất danh, hơn nữa thịnh kinh nguyên bản danh lệch tiến vào trận chung kết, tổng cộng là 30 cá nhân. Ở hoan nên tiệc tối thượng, Phó Ngu gặp được Vương Nhan. Gặp được vương gia gia chủ cập một cam chủ sự, đồng thời, cũng gặp được một cái khác nữ tuyển thủ dự thi. Nàng là xuất tử với thịnh kinh bản địa. Bởi vì đều là nữ nhân, tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng phó ngu vẫn là cùng đối phương có một tia thưởng thức lẫn nhau. Từ nam nữ tỷ lệ tới xem, liền biết nữ nhân tại đây phương diện ở vào cỡ nào hoàn cảnh xấu. Các nàng tuy rằng là người cạnh tranh, nhưng là so với những cái đó nam người cạnh tranh tới nói, đồng tính. càng thêm dễ dàng làm các nàng tiếp thu. Cái kia nữ tuyển thủ, họ liễu, danh tố phân. Theo liễu tố phân nói, nhà nàng điều kiện nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nàng từ nhỏ ở tính toán phương diện liền có thiên phú, không muốn cứ như vậy lãng phí chính mình thiên phú, cho nên tuy rằng trong nhà nuôi nổi nàng, nhưng nàng vẫn là đi ra ngoài tìm công tác. Liêu tố phân hiện tại ở một đại gia tộc làm trướng phòng tiên sinh, nét chủ nhân là cái phúc hậu người. đối nàng không tồi nhưng là nghe nói vương gia tổ chức thi đấu sau nàng muốn thử xem chính mình trình độ liền báo danh sau đó một đường sấm đến cuối cùng bởi vì phó ngu là duy nhất nữ tính liêu tố phân đồng dạng đối nàng nhìn với con mắt khác ở biết được nàng bất quá đến từ một cái tiểu giờ địa phương càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng một đốn tiệc tối còn không có kết thúc hai người đã sắp phát triển trở thành quê mật tiểu ngu ta cùng ngươi nói nếu ta không thể lấy quan quân Ta đây hy vọng ngươi có thể lấy quán quân, nơi này liền chúng ta hai nữ nhân, chúng ta lại liêu đến tới, tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng này thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta chính là lâu dài bằng hữu, ở đây sở hữu nam nhân, mặc kệ là ai cầm quán quân ta đều cảm thấy không phục, chỉ có ta hoặc là ngươi cầm quán quân, ta mới cao hứng. Thật đúng là xảo, ta và ngươi tưởng một khối đi. Nghe được liêu tô phân nói như vậy, phó ngu cười. Cùng với tiện nghi những cái đó nam nhân thúi, không bằng tiện nghi chúng ta hai tỷ muội Kia chúng ta liền hướng quán quân chi lộ hướng đi. Liêu tố phân cười, ngươi nói đúng, đừng tiện nghi những cái đó nam nhân thúi. chương 206 tới cửa làm khách. Đây là phó ngu tới thịnh kinh sau nhận thức cái thứ nhất nữ tính bằng hưu, cùng liêu tố phân nói chuyện với nhau trùng không khó coi ra nàng là một cái lòng dạ rộng lớn người, phó ngu yêu nhất cùng người như vậy tương giao, ở cổ đại. Tìm được một cái như vậy nữ nhân càng là khó được, cho nên một đốn tiệc tối kết thúc thời điểm, hai người phi thường thận trọng tuyên bố, đem đối phương đặt ở khuê mật vị trí thượng. Ngày hôm sau, là trận chung kết trước một ngày, nguyên bản sở hữu tuyển thủ hẳn là tiến hành cuối cùng chuẩn bị chiến tranh, hảo hảo điều chỉnh trạng thái, nhưng là sáng sớm, phó ngu liền ra cửa. Không vì cái gì khác, chỉ vì đêm qua, nàng cùng liêu tố phân ước hảo gặp mặt, Liêu tố phân ra ở tại Thịnh Kinh một cái không nổi danh hẻm nhỏ, Phó Ngu trong khoảng thời gian này cơ hồ đem Thịnh Kinh đi dạo cái biến, hơi hỏi một chút lộ, không có gì khó khăn liền tìm tới rồi liêu tố phân ra. Gõ cửa thời điểm, là một vị a di lại đây mở cửa. a di ngài hảo, xin hỏi nơi này là liêu tố phân ra sao? Nhìn thấy qua tuổi nửa trăm a di, Phó Ngu thập phần có lễ phép hỏi. Kia a di đang xem đến Điền tuấn thời điểm. đầu tiên là bị dọa chờ nhìn đến phó ngu cùng nàng trong lòng ngực hài tử lại nghe được nàng nói là tới tìm người biểu tình tài lược hơi thả lỏng lại đúng vậy a di ngài hảo ta kêu phó ngu là tố phân bằng hữu ta nghe tố phân nói qua ngươi chính là nàng đêm qua nhận thức bằng hữu tiểu ngu đúng không nàng nói qua hôm nay ngươi cùng ngươi trượng phu còn có hải tử sẽ qua tới làm khách ta là tố phân bà bà mời vào đi trong nhà tiểu cũng có chút hỗn độn Hy vọng các ngươi không cần để ý. Xác định Phó Ngu ba người thân phận, tố phân bà bà rất là nhiệt tình đem người cấp làm tiến trong nhà. Cảm ơn a di Phó Ngu nhấc chân đi vào, sau đó ý bảo Điền Tuấn đem trong tay đồ vật đưa cho a di Không biết a di thích cái gì, lần đầu tiên tới cửa, ta liền tùy tiện mang theo chút điểm tâm lại đây. Hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Ai nha, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào khách khí như vậy a ngươi tới liền tới bãi. Ngươi còn mang thứ gì A Nhìn đến Điển Tuấn đưa qua đồ vật, tố phân bà bà có chút ngượng ngùng. Hẳn là. Phó Ngũ cười. A-di, cấp. Điền Tuấn hướng về phía A-di lộ ra một cái hàm hậu tươi cười. Tố phân bà bà là cái trải qua quá sự người. Thấy Điển Tuấn tuy rằng cùng tương có chút hung ác, nhưng ánh mắt lại là cực kỳ hàm hậu thanh triệt. Biết đây là một cái không thể quang xem bề ngoài nam nhân. Khách khí hai hạ, liền tiếp nhận Điển Tuấn truyền đạt đồ vật. cho các ngươi tiêu pha nét mo mời bên trong ngồi đi tố phân chính vì nên đón phó ngu đã đến ở trong phòng bếp bận rộn lúc này mới không ra tay tới vội vội vàng vàng từ phòng bếp ra tới nhìn thấy phó ngu một nhà đều tới rất là vui vẻ tiểu ngu tới a đúng vậy ngươi nói mời ta tới ăn cơm ta liền dịu già dắt trẻ ra mặt giày lại đây tạch cơm phó ngu cười nói tiểu ngu còn mang theo đồ vật lại đây đâu Thật là làm nàng tiêu pha. Tố phân bà bà nhân cơ hội nói chuyện. Ngươi tới liền tới rồi, ai làm ngươi mua đồ vật? Tố phân thấy thế, giả vờ tức giận nhìn phó ngu. Ta không mang theo điểm nhi đồ vật tới, ngựa ngùng bông ra bụng ăn à. Chúng ta hai cái ăn uống nhưng đều là siêu đại, ngươi nhưng đến chuẩn bị tốt ta, Phó ngu vui lùa nói. Hành, khắc không nói, cơm còn no. Tố phân cười, nàng ái cực kỳ phó ngu như vậy vui lùa. làm người cảm thấy hai người hình như là tương giao nhiều năm bằng hưu giống nhau mà giọng nói của nàng bằng thẳng cũng kêu nghe nhân tâm tình thoải mái chương 207 linh vật tuy rằng liêu tố phân là thịnh kinh người địa phương nhưng là cùng nàng liêu được đến bằng hữu lại là thập phần thiếu liêu tố phân ngày thường cùng bà bà ở trung thân như mẹ con nhìn thấy con dâu tìm được một cái chơi thân bằng hữu, nàng bà bà cũng vì nàng cao hứng liêu tố phân trượng phu là ăn lương thực nộp thuế sáng sớm liền ra cửa đi làm đi nàng công công 2 năm trước đã ly thế hiện tại trong nhà cũng chỉ có liêu tố phân phu thê cùng nàng bà bà ba người liêu tố phân cùng chính mình trượng phu xem như thanh mai trúc mã cảm tình thập phần hảo bất quá bởi vì quá thích chính mình công tác cho nên hai người thương lượng tạm thời không cần hài tử bởi vậy tuy rằng đã kết hôn 3 năm nhưng trước mắt hai người cũng không có hài tử bất quá này cũng không gây trở ngại liễu ra người thích hài tử Tố phân đêm qua nhưng thật ra đã gặp qua đáng yêu nho nhỏ dư, mà tố phân bà bà lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngoan ngoãn khiến người ta phải yêu mến hài tử, ôm vào trong ngực hận không thể đây là chính mình tôn tử. Bởi vì trong nhà chỉ có tố phân mẹ chồng nàng dâu hai người, Điền Tuấn Ngốc cảm thấy có chút không thói quen, vì thế cùng phó ngu nói một tiếng, chính mình chạy ra đi ở phụ cận đi dạo đi. Mà phó ngu tắc mang theo hài tử ngốc tại tố phân trong nhà. Cùng Tố Phân mẹ chồng nàng dâu trò chuyện với nhau thật vui. Ở cơm trưa trước, Điền Tuấn cùng Tố Phân trượng phu cùng nhau đã trở lại. Nhìn thấy hai người cùng nhau trở về, Tố Phân tỏ vẻ kinh ngạc, các ngươi như thế nào ở bên nhau. Trên đường đụng tới, hắn lật đường, tìm ta hỏi đường, ta vừa nghe hắn hỏi chính là nhà chúng ta địa chỉ, ta liền dẫn hắn lại đây. Tố Phân tướng công trả lời. ngươi đều không hỏi một chút liền mang về tới. Đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Tố phân tướng công ty rằng sáng sớm liền đi làm đi, lại biết hôm nay có người tới làm khách, đang hỏi Điển Tuấn tức phụ tên sau, xác định là hôm nay muốn tới chính mình ra làm khách khách nhân, vì thế liền đem Điển Tuấn cấp mang theo trở về. Phía trước xem Điển Tuấn vẻ mặt hung tướng thời điểm, hắn còn cảm thấy có chút đề phòng, nhưng là này một đường lại đây, hai người giao lưu một chút, hắn phát hiện Điển Tuấn thập phần hàm hậu đơn thuần, nhưng thật ra đáng giá tương giao. Tiểu ngu Tiểu ngu Tới ta chính thức cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tướng công, hắn kêu trần thật, tướng công, đây là ta đêm qua cùng ngươi nói bạn mới bằng hữu, phó ngu cùng nàng tướng công Điền Tuấn, còn có bọn họ nhi tử, Điền Dư. Các ngươi hảo, trần thật lấy ra một nhà chi chủ phong độ tới tiếp đón trong nhà khách nhân, trở về thời điểm ta còn cố ý mua chút rượu. Ngươi nghĩ đến thật chú đáo, www.net v... v... v... ta còn đang định đi ra ngoài mua đầu. Nhìn thấy tướng công cùng chính mình tưởng một khối, tố phân rất là vui vẻ. Nhìn thấy Điền Dư, Trần Thật cũng lộ ra thích tươi cười, hắn tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt tuấn tú, nhưng khi chất thiên với ôn hòa, ngũ quan hiền lành, cùng Điền Tuấn so sánh với nhưng thật ra thượng mấy cái cấp bậc bởi vậy hắn một tới gần Điền Dư, nguyên bản liền không sợ người lạ Điền Dư càng thêm vui sướng. Nhìn hai tử như vậy đáng yêu, Trần Thật cũng là thập phần vui vẻ, cảm thán Hải tử thật đáng yêu linh tinh. Nghe được hắn nói như vậy, đã đầu nửa ngày, càng độ càng thích trần mẫu, nhân cơ hội này đối nhi tử cùng con dâu nói. Các ngươi nhìn đứa nhỏ này đáng yêu đi, nếu là các ngươi có chính mình hài tử, tương lai cũng sẽ như vậy đáng yêu. Các ngươi phía trước nói muốn vội chính mình sự nghiệp, tạm thời không cần chính mình hài tử, ta cũng không ép các ngươi, nhưng hiện tại các ngươi thành thân đều 3 năm, tuổi cũng là già đầu rồi, có phải hay không nên suy xét một chút hài tử chuyện này? Trần mẫu còn xem như cái khai sáng mẫu thân, nàng không có nói cho nhi tử con dâu chính là, bởi vì bọn họ thành thân 3 năm đều không có hài tử, bên ngoài người đã bắt đầu nói xấu. hai 208 Linh Vật Cứ việc nàng mỗi lần đều cùng nhân ra giải thích nói nhi tử con dâu tạm thời không nghĩ muốn hài tử, nhưng khó tránh khỏi có chút người thích nói bựa. Quan trọng nhất chính là, nàng là một cái thích hài tử người, giống nàng như vậy tuổi mấy cái tỉ mội, đều đã làm mãi mãi. chỉ có nàng còn cô đơn đôi khi ngẫm lại thật sự rất khó chịu hôm nay vừa lúc có cái đáng yêu hải tử về đến nhà làm khách mắt thấy nhi tử con dâu đều thích trần mẫu cảm thấy thời cơ tới rồi liền nhân cơ hội đem chính mình yêu cầu sách ra tới ta hiện tại thân thể còn xem như không tồi các ngươi nếu là sinh hạ hải tử ta còn có thể cho các ngươi mang cái mấy năm chờ thêm mấy năm ta thân thể không bằng hiện tại khả năng yêu cầu các ngươi chiếu cố Nhưng khi đó hải tử đều lớn lên không nhỏ, các ngươi cũng tỉnh một ít tâm, nếu là các ngươi hiện tại không cần, lại quá mấy năm, ta thân thể không tốt, đến lúc đó các ngươi sinh hạ hải tử, ta chẳng những không thể giúp các ngươi mang, còn sẽ gia tăng các ngươi gánh nặng a Nương, ngài nói cái gì đâu, ngài thân thể hảo đâu, đừng nói quá mấy năm, chính là lại quá mười năm, hai mươi năm, ngài thân thể đều hảo đâu. Chân thật nghe được mẫu thân nói như vậy. Trong lòng có chút hụt hẫng kỳ thật hắn làm sao không nghĩ muốn hải tử, nhưng là thê tử không muốn a Quay đầu lại ta cùng tố phân thương lượng một chút, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ làm ngươi ôm đến tôn tử. Nương, ta biết ngài vẫn luôn đều muốn ôm tôn tử, nhưng là bởi vì ta quan hệ, ngài vẫn luôn đều không nói, ta kỳ thật muốn cảm ơn ngài như vậy súng ta. Hôm nay nếu đem nói đến nơi đây, ta đây cũng liền mình xác biểu một cái thái đi, chờ lúc này đây thi đấu kết thúc. Mặc kệ ta có thể hay không bắt được thứ tự, ta cùng trần thận, đều chuẩn bị muốn hại tử, ngài nói tốt sao? Bà bà cùng tướng công tâm tư, liêu tố phân đã sớm hiểu biết, nhưng là trước kia vì chính mình công tác, nàng chịu đựng, chính là hiện giờ, nàng công tác cũng thượng quỹ đạo, công tác kinh nghiệm cũng có, liền tính là mang thai, nàng chỉ cần ở sinh sản thời điểm thỉnh một tháng giả là được, nếu chủ nhân không đồng ý nói, cùng lắm thì từ trước, chờ sinh xong hải tử lại tìm công tác. nàng có công tác kinh nghiệm, muốn tìm một cái công tác, cũng không khó. Quan trọng nhất chính là, nàng đối chính mình phi thường có tin tưởng, nếu lúc này đây thi đấu cầm thứ tự, lại sẽ được đến bạc khen thưởng, đến lúc đó cũng coi như là cấp trong nhà một cái trợ cấp. Đương nhiên, làm liêu tố phân nhanh như vậy hạ quyết tâm, còn có một nguyên nhân là đến từ nàng chính mình nhà mẹ để cha mẹ áp lực, thành thân 3 năm còn không có sinh hài tử, này nếu là ở nhà khác, Nhà chồng nói không chừng đều phải hiếu thê, tuy rằng nàng không phải bởi vì không thể sinh mới không có hài tử, nhưng không chịu nổi bên ngoài người nói hiệu nói vượn A. Liêu tố phân không nghĩ làm bên ngoài người xem thường tướng công cùng bà bà, cũng không nghĩ lại nghe bên ngoài người ta nói nhàn thoại, còn không phải là hài tử sao, nàng liền sinh ra tới cấp mọi người xem xem, nàng liêu tố phân, rốt cuộc có thể hay không sinh hài tử. Tố phân, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nương tử Lời này thật sự, nghe được tố phân như thế minh xác tỏ thái độ, tố phân bà bà cùng tố phân tướng công tỏ vẻ, hạnh phúc tới quá nhanh, bọn họ đều có chút không thể tin được là sự thật. Đương nhiên là thật sự, nương, tướng công, cảm ơn các người mấy năm nay đối ta hảo, ta đều ghi tạc trong lòng đầu, ta đã quyết định, chờ lần này thi đấu kết thúc, ta liền phải sinh hài tử, sinh một cái thuộc về ta cùng tướng công độc nhất vô nhị đáng yêu hài tử. Nhìn thấy bà bà cùng tướng công vui vẻ bộ dáng, tố phân thậm chí có chút hối hận, phía trước không có sớm một chút nhi hạ quyết định này. hai 209 Linh Vật Tam. Ha ha, thật tốt quá. Tố phân bà bà cao hứng đến độ muốn khiêu vũ, nhìn đến phó ngu hòa điển Tuấn đứng ở bên cạnh, tức khắc qua đi lôi kéo tay nàng cười ngây nô. Hai tử, ngươi thật là nhà của chúng ta Linh Vật A, ngươi gần nhất, con dâu ta liền quyết định sinh hải tử, ta thật cảm ơn ngươi. Thật cám ơn ngươi. Này quan nàng chuyện gì nhi a? Lao thái thái cao hứng đến hồ đồ đi. Phó ngu dở khóc dở cười nhìn bởi vì kích động mà có vẻ có chút ngữ vô luận thứ bộ dáng. A gì? Này nhưng không liên quan chuyện của ta nhi a. Ta chỉ là vừa khéo lại đây. Hạ quyết định này chính là tố phân. Chỉ sợ nàng trong lòng sớm đã có quyết định, chỉ là không có nói cho các ngươi nghe mà thôi. Không không không, đều là thắc phúc của ngươi. Nếu không phải ngươi nhi tử như vậy đang yêu, chúng ta tố phân cũng sẽ không nhanh như vậy hạ quyết định, phải không tố phân? Tố phân bà bà mỗi ngày cùng con dâu sinh hoạt ở bên nhau, đối với con dâu một ít tâm tư, vẫn là đoán được. Quả nhiên, tố phân mỉm cười gật đầu, xác thật như thế, ta là nhìn đến nho nhỏ dư như vậy đang yêu, mới nhịn không được muốn sinh hài tử. Ngươi xem đi, ta nói ta phải cảm ơn ngươi đi, chúng ta cả nhà đều cảm ơn ngươi. Thố phân bà bà cao hưng nói, vì thế, phó ngu cứ như vậy giờ khóc giờ cười thành trần gia đại ân nhân. Ở trần gia người nhiệt tình tiếp đón hạ ăn qua cơm chưa sau, phó ngu cùng trượng phu cùng nhau hướng trần gia người cáo tử, xin miễn trần gia nhân vi tỏ vẻ cảm kích chi tình một hai phải đưa ra tới quý trọng đồ vật, phó ngu chỉ là ý tứ đóng gói điểm nhi ăn, đáp ứng rời đi thịnh kinh trước lại đến trần gia chơi, liền cùng trượng phu cùng nhau ôm hải tử rời đi. Trần gia người quá nhiệt tình. Đi ở trên đường cái, Điền Tuấn nhịn không được cảm thán, như vậy nhiệt tình, làm hắn hoàn toàn chống đỡ không được a. Ngươi không có việc gì đi. Nghe Điền Tuấn nói chuyện phát ra mùi rượu, Phó ngu nhìn hắn hỏi, cơm trưa thời điểm, hắn chính là cùng Trần Thật cùng nhau xử lý một cái bình lớn rượu, phòng trừng hắn một người liền uống lên 3 phần tư. Ta không có việc gì. Điền Tuấn vô vô chính mình bộ ngực, tỏ vẻ chính mình phi thường hảo. Thấy thê tử ôm càng ngày càng nặng nhi tử, chủ động dôi tay. Đem hải tử cho ta ôm đi. Hành! Tuy rằng phó ngu sức lực đại, nhưng là mỗi ngày ôm cái hải tử, đôi khi cũng sẽ mệt. Thấy Điền Tuấn dôi tay, nàng liền đem hải tử cấp đưa qua. Đem ngươi trên tay đổ vật cho ta đi. Điền Tuấn trên tay, còn cầm đóng gói điểm tâm đâu. Không có việc gì, ta có thể lấy. Điền Tuấn độc thân ôm nhi tử, đem nhi tử hướng lên trên nâng nâng. một cái tay khác tiếp tục cầm đồ vật đang muốn bước ra đi nhanh thời điểm gỗ cản xủ chấm nét lại đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng Người làm sao vậy phó ngu thấy thế vội vàng đi đỡ điền tuấn không có việc gì vừa mới đột nhiên cảm thấy có chút vựng có phải hay không uống say không thể đi ta tiểu lượng từ tốt điền tuấn tỏ vẻ hoài nghi thành thân thời điểm hắn uống qua càng nhiều rượu cũng không có say a vẫn là đem hải tử cho ta ôm đi Thấy Điền Tuấn bước chân trột dạ, thần xác so ngày thường càng thêm chất phác, Phó Ngu xác định, Điền Tuấn khẳng định là có chút say. Có chút uống rượu thời điểm không có gì cảm giác, nhưng là tác dụng chậm rất lớn, phòng trừng giữa chưa uống rượu chính là như vậy. Điền Tuấn cũng nhận thấy được có chút không thích hợp, không có kiên trì, đem hải tử giao cho Phó Ngu, sau đó kiên trì hồi khách điếm. Thật vất vả tới khách điếm, toàn bộ tác dụng chậm hoàn toàn lên đây, Điền Tuấn đi hai bước liền trượt một chút. Một bộ tùy thời muốn té ngã bộ dáng. Chương 210 Nhi tử thành tinh, thêm. Tiểu nhị nhìn thấy Điền Tuấn bộ dáng hảo tâm tiến lên đi nâng, kết quả hơi kém bị hắn cao lớn thân hình cấp áp nằm sắp xuống. Trên đường còn gặp được một cái khác đồng dạng ở tại khách điếm người dự thi, nhìn thấy Điền Tuấn bộ dáng tò mò hỏi làm sao vậy? Uống nhiều quá điểm Nhi. Phó ngu mỉm cười đáp lại, sau đó liền trở về phòng. Tiểu nhị ca, cảm ơn ngươi a. Nói chi vậy khách khí. Tiểu nhị cười lắc đầu, rời đi phòng sau, không cần phó ngu nói, trong chốc lát lại đưa tới một cái đàn hu, nói là phòng ngừa điển Tuấn phun, đồng thời lại đưa tới nước giếng làm phó ngu cấp điển Tuấn lau lau, miễn cho hắn như vậy khó chịu, còn có nước sôi, miễn cho điển Tuấn khát nước. Cảm ơn. Thấy tiểu nhị ca nghĩ đến như vậy chú đáo, trừ bỏ nói lời cảm tạ, phó ngu cũng không biết nên nói cái gì. Vừa lúc cũng là nghỉ trưa thời khắc, Phó Ngu đem Nhi tử phóng tới giường bên trong làm chính hắn ngoan ngoan ngủ, sau đó đem trên giường Điển Tuấn cấp bắt quang, dùng khăn lông ướp cho hắn lau mình. Tức phụ Nhi, ta không có say. Thấy Phó Ngu lại đây hầu hạ chính mình, Điền Tuấn cười đến vẻ mặt ngốc hình dáng, bắt lấy Phó Ngu tay một trận cười ngây ngô. Còn nói không có say, giống nhau uống say người đều nói chính mình không có say. Phó Ngu dở khóc dở cười nhìn Điền Tuấn, thật không nghĩ tới nàng sẽ ở trần ra uống say. Nhìn dáng vẻ này thịnh kinh diệu tương đối đặc biệt, nói cách khác, sẽ không một vò tử đều không có liền đem Điền Tuấn cấp lộng đổ. Ta thật không có say, ta còn có thể đi cho ngươi xem, ngươi xem. Điền Tuấn bỏ dậy muốn bày ra cho ngu xem. Được rồi, ngươi đừng lộn xộn Không nghĩ tới uống say Điền Tuấn còn muốn uống say phát điên, phó ngu có chút bất đắc dĩ. Ta không có lộn xộn A tức phụ nhi, di, ta quần áo đâu. Ta cho ngươi khởi. khởi. Uống say Điền Tuấn đầu vóc có chút trì độn, một lát sau mới hiểu được khởi là có ý tứ gì, nhìn trống chân chính mình, lại nhìn mặc chỉnh tề phó ngu, tức khắc cảm thấy trên người nàng quần áo đặc biệt trướng mắt. Vì cái gì chỉ có ta thoát, ngươi không thoát. Ta. Phó ngu mới nói một chữ, Điền Tuấn đã trực tiếp động thủ. Thật là động thủ, hắn không phải quy quy củ củ cho nàng thoát, mà là trực tiếp bàn tay vung lên, tê tê hai tiếng, phó ngu quần áo liền quang vinh chi trả. Trên mặt đất lưu lại vài miếng vải vụn. Nàng quần áo. Bởi vì muốn tới thịnh kinh, nàng cố ý mang lên vài món mặt liêu tương đối tốt quần áo. Ai biết thế nhưng cứ như vậy bị xé. Điền Tuấn. Phó Ngu hắc tuyến nhìn Điền Tuấn, đang định phát hỏa, lại một cái trời đất quay cuồng. Tức Phụ Nhi, ta muốn. Điền Tuấn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phó Ngu. Hai tử còn chưa ngủ đâu. Phó Ngu một bên đầu nhìn đến Nhi tử tò mò ánh mắt. Tức khắc mặt già đỏ lên, nàng lại mở ra, nét cũng làm không đến ở Nhi Tử mở to hai mắt nhìn bọn họ thời điểm cùng Điền Tuân cái này a, Nhi Tử, ngoan, cha cùng mẫu thân phải cho ngươi tạo cái tiểu muội muội ngươi nhắm mắt lại ngủ. Nghe được Phó Ngu nói, Điền Tuân ôn nhu ngẩn đầu hống Nhi Tử. Có thể nghe ngươi mới có quỷ. Phó Ngu tức giận trắng Điền Tuân liếc mắt một cái, kết quả liền trơ mắt nhìn nàng nhất bảo bối Nhi Tử thật sự nhắm hai mắt lại. Hơn nữa tựa hồ tỏ vẻ chính mình sẽ không quấy dày cha mẹ, hán, hán, hán thậm chí sơn thân, mặt chiều vách tưởng. hắn hắn hắn phó ngu trợn mắt há hốc mồm, nàng nhi tử đây là thành tinh sao? Ngươi xem, nhi tử ngủ rồi. Nhìn thấy nhi tử như vậy phối hợp, điền tuấn vừa lòng một chút, túi đầu liền bắt đầu chính mình tẩy cấy nghiệp lớn. Không, không được nhi tử còn không có ngủ, hắn giống như thành tinh, phó ngu ý đồ chống cự. nhưng ở Điền Tuấn công kích hạ, lại là quân lính tăng dã. mười 211 lên án, say rượu Điền Tuấn, dị thường như tình, hoàn toàn làm phó ngu chống đỡ không được, rất nhiều lần đều bởi vì cầm lòng không đậu mà khống chế không được chính mình âm lượng. Chờ sau khi chấm dứt, Điền Tuấn vẻ mặt thỏa mãn, liền cảm giác say đều tiêu tán, mà phó ngu đâu, tất đầy người là thương nằm trên giường giả chết. Tức Phụ Nhi, ngươi hảo Mỹ, ta thật muốn cứ như vậy chết ở ngươi trên người. Ôm Phó Ngu, Điền Tuấn vẻ mặt thâm tình nói. Ngươi nhưng đừng dò người. Phó Ngu tức giận trừng liếc mắt một cái Điền Tuấn, thấy hắn nửa điểm nhi men say đều không có, không khỏi nhướng mày. Ngươi vừa mới sẽ không ở trang say đi. Không à, vừa mới còn cảm thấy đầu rất đau, nhưng là ra một thân hắn sau, ta cảm thấy thực thanh tỉnh. Điền Tuấn vô tội nhìn Phó Ngu. Lượng ngươi cũng không dám gặp ta, sớm biết rằng liền mặc kệ ngươi. Phó Ngu quan sát một chút. Bất mãn nói thầm. Tức Phụ Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Ngươi vừa mới rõ ràng muốn ta nhanh lên nhi, muốn ta đừng có ngừng. Điền Tuấn ủy khuất mà lên án nhìn Phó Ngu, giống như nàng chính là cái kia nhắc tới quần liền không nhận chướng hư nữ nhân giống nhau. Phó Ngu, tìm chết ta. Dám lên án nàng, còn muốn hay không sống. Phó Ngu dùng sức ở Điền Tuấn trên eo khắp một phen. Tức Phụ Nhi, ngươi lại đối ta động tay động chân. Ta nhưng không khách khi a Lúc này Điền Tuấn, thoạt nhìn có thể so bình thường muốn hoạt bát thông minh đến nhiều. Liên tới một lần Phó Ngu đều bị lăn lộn đến đi nửa cái mạng, lại đến một lần, nàng còn có mệnh sao. Phó Ngu chừng liếc mắt một cái Điền Tuấn, hào hoa, ngươi còn dám uy hiếp ta, ta nhớ kỹ, ngươi cho ta chở. Nhìn Phó Ngu buông lời hung ác, Điền Tuấn vội vàng lấy lòng nhào lên tới, ta cùng ngươi nói dẫn đầu, tức phụ nhi, ta chính là thiên hạ nhất nghe lời tướng công. Kỳ thật, đem ngươi lông mày tu một chút nói, ngươi mặt liền sẽ không như vậy hung. Nhi Điền Tuấn ở chính mình trước mặt ngây nô cười, phó ngu đột nhiên phun ra một câu phong như không liên quan nói tới. Nàng đã sớm quan sát quá Điền Tuấn ngũ quan, tuy rằng trên mặt hắn có một đạo thật dài vết sẹo, thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng là cẩn thận xem nói, hắn ngũ quan kỳ thật vẫn là tương đương không tồi, mà chân chính làm hắn thoạt nhìn phi thường hung ác, là hắn hướng lên trên kiểu lông mày. Chỉ cần đem hắn mi hình hơi làm sửa chữa, hắn khí thế liền sẽ không như vậy đủ, thoạt nhìn cũng sẽ không như vậy dò người. Tuy rằng Điển Tuấn tâm thái thực hảo, nhưng là, không có người nguyện ý luôn là bị người khác dùng sợ hai ánh mắt hay chờ xem. Rõ ràng hắn cái gì chuyện xấu nhi đều không có đã làm. Trước kia Phó Ngu tuy rằng nghĩ như vậy quá, nhưng là cũng không có nghĩ tới đi vì Điển Tuấn thay đổi cái gì, nhưng là không biết có phải hay không vừa mới thân thiết quá quan hệ. ồ cản sủ chấm nét có thể là cái loại này linh hồn hợp hay là một cảm giác quá mức tốt đẹp thế cho nên giờ khắc này phó ngu đột nhiên sinh ra một ý niệm cũng muốn làm điền tuấn trở nên càng tốt không hề bị đến người khác khác thường ánh mắt tức phụ nhi ngươi đang nói cái gì a điền tuấn đối với phó ngu nói tỏ vẻ có chút không hiểu ngươi không cần hiểu ta nói cái gì ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm thì tốt rồi nhìn điền tuấn ngốc kính phó ngu mặc danh cảm thấy vui vẻ chủ động ở Điển Tuấn trên ngôi hôn một cái. Tức Phụ Nhi. Phó Ngu hơi chủ động một chút, Điền Tuấn liền tỏ vẻ, có chút cầm giữ không được. Đừng, ta eo đau. Vừa mới lăn lộn đến quá lợi hại, hiện tại Phó Ngu tạm thời không có gì ý tưởng. Quan trọng nhất chính là, Nhi tử đã tỉnh. Lúc này, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều không muốn lại nghiêng người nhắm mắt. Chương 212 Tức Phụ Nhi ngươi phải cho ta tu mi. Nếu nói vừa rồi Điền Tuấn có thể nương men say làm cho Nhi tử mặt Nhi cùng thê tử chơi yêu tinh đánh nhau, hiện tại lại là không được, hắn ra mặt lại hậu, cũng không có biện pháp ở Nhi tử nhìn chăm chú hạ như vậy đương nhiên hành phu thê chi lễ. Chúng ta cũng đứng lên đi, ta muốn đi phấn mặt điểm Nhi mua điểm Nhi đồ vật. Nhìn Nhi tử tỉnh, phó ngu liền không tính toán lại ngốc tại trên giường, vì thế đẩy đẩy có chút buồn bực Điền Tuấn nói. Người muốn đi mua cái gì? Nếu không ta đi cho ngươi mua đi, ngươi vừa mới mệt, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Điền Tuấn vừa nghe, lập tức quan tâm khởi thê tử tới. Ta nói ngươi cũng không hiểu. Ta đây cho ngươi mặc quần áo. Nhìn trên mặt đất bị ném đến lung tung rối loạn quần áo, còn có chính mình cái tác. Điền Tuấn trong mắt hiện lên một kia xấu hổ, lại có loại mạc danh khoái cảm, quần áo bị xả hư trong ngáy mắt, hắn giống như có một loại đặc biệt thỏa mãn cảm giác là chuyện như thế nào. phó ngu không có cự tuyệt điền tuấn yêu cầu nằm trên giường từ hắn cho chính mình mặc quần áo chờ mặc hảo sau đứng dậy nhìn thấy bị xả hư quần áo không khỏi thở dài này nếu là ở hiện đại một bộ quần áo đảo không tính cái gì nhưng là đây là cổ đại a nàng tạm thời còn không có như vậy có điều kiện lăn lộn hảo sao lần sau không được lại lộng hư ta quần áo hảo điền tuấn tự biết đối lý ngoan ngoan gật đầu đem phòng hơi sửa sang lại một chút Phó Ngu liền làm Điền Tuấn ôm Nhi tử cùng nhau ra cửa. Phu cận liền có cửa hàng son phấn, Phó Ngu mua một chi mi bút cùng tu mi đao, sau đó liền đã trở lại. Tức Phụ Nhi ngươi như thế nào không mua phấn mặt. Nhìn Phó Ngu liền mua hai dạng đồ vật, Điền Tuấn có chút kỳ quái, hắn còn tưởng rằng Phó Ngu mua này đó là vì chính mình trang điểm đâu. Ta đã như vậy Mỹ, còn dùng đến trang điểm sao? Phó Ngu đối với chính mình thiên sinh lệ chất tương đương vừa lòng, chẳng sợ không có hoa ý để, chẳng sợ không hoa trang nàng cũng có thể mỹ đến xuất sắc nàng tự tin khí chất của nàng cũng không phải là người nào đều có thể có đây là ở trong mắt ta ta tức phụ nhi chính là khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân ta đời trước nhất định làm thật nhiều chuyện tốt nhi đời này mới có thể cưới đến tức phụ nhi ngươi nghe được phó ngu tự luyện nói điền tuấn chẳng những không phản bác ngược lại cảm thấy là đương nhiên trở lại khách điếm sau Phó Ngu làm Nhi tử chính mình một người chơi, sau đó làm Điển Tuấn ngồi vào trên ghế đi. Làm gì a tức phụ? Giúp ngươi. Phó Ngu xoa khai chân mặt đối mặt ngồi vào Điển Tuấn trên đùi, lấy một loại mắc cỡ tư thế, trên mặt lại là nghiêm trang, không đợi Điển Tuấn phát biểu một chút chính mình cái nhìn, liền mệnh lệnh hắn không được nhúc nhích không cho nói lời nói. Tức phụ Nhi, ngươi phải cho ta tu mi. Thấy Phó Ngu cầm tu mi đao hướng chính mình lông mày thượng động đao. điền tuấn nhịn không được có chút ngạc nhiên nhưng là bởi vì phó ngu đã động thủ hắn sợ lộng thương chính mình cho nên chỉ có thể vẫn không nhúc nhích hỏi ân phó ngu không có dấu dếm ta một đại nam nhân tu cái gì mi a điền tuấn đối này tỏ vẻ không hiểu hắn cho rằng phó ngu mua này hai dạng đồ vật là vì trang điểm nàng chính mình đâu trong chốc lát ngươi sẽ biết ngoan đừng nói chuyện phó ngu ở điền tuấn trên môi hôn một cái Điền Tuấn ngây ngô cười nhìn Phó Ngu, ngoan ngoãn bảo trì an tĩnh, tuy rằng Phó Ngu ngựa khí có chút giống hống nhi tử thời điểm ôn nhu nhưng là, hắn vẫn là rất thích nàng như vậy đối chính mình a. Hai người ly đến như thế gần, Điền Tuấn nghiêm túc nhìn Phó Ngu, liền tính là ly đến dạng gần, nàng cũng là 360 độ không hề gốc chết, thật là càng xem càng mỹ, càng xem càng thích. mười 213 đây là hắn sao? Nhìn nhìn! Điền Tuấn liền cảm thấy chính mình tim đập bắt đầu bất quy tắc lên, ánh mắt cũng biến thành si hán. Hảo! Phó Ngu giúp Điền Tuấn sửa được rồi mi, lại hơi bổ khuyết một chút, tả hữu nhìn xem, vẫn là gương mặt kia, lại so với nguyên lai thuận mắt rất nhiều, chẳng sợ trên mặt có một cái thật dài sẹo, nhưng chính là từ giữa nhìn ra một kia anh Tuấn. Kỳ thật Điền Tuấn ngũ quan lập thể rõ ràng, phi thường có đương xoáy ca tiềm chất, hiện tại Phó Ngu giúp hắn đem lông mày sửa một chút, lập tức. Tiên xoáy ca khí chất liền ra tới. Rất không tồi. Tuy rằng biết Điền Tuấn hung tướng chủ yếu ở hắn lông mày, nhưng là thật sự đem hắn mi hình sửa một chút sau, ra tới hiệu quả lại là ra ngoài phó ngu dự kiến. Nhìn Điền Tuấn si ngốc nhìn chính mình, phó ngu cười khẽ, chiếu chiếu gương đi. Trong chốc lát lại chiếu. Điền Tuấn đối với phó ngu ở chính mình trên mặt làm cái gì tỏ vẻ không có hứng thú. Mỹ nhân ly chính mình như vậy gần, hắn tỏ vẻ không chiếm một chút tiện nghi. Hoàn toàn thực xin lỗi nam nhân này hai chữ. Phó ngu tư thế quá mức mắc cỡ, kích thích đến Điển Tuấn hận không thể lập tức lại hung hăng muốn nàng một lần, bất quá suy xét đến ngày mai còn muốn thi đấu, vì làm nàng bảo trì tốt đẹp trạng thái, Điền Tuấn chỉ có thể từ bỏ, nhưng là lại ôm phó ngu hôn một lần lại một lần. Thẳng đến phó ngu kêu đình, hắn mới có chút lưu luyến bung ra thê tử eo nhỏ. Lại đây, đến xem chính ngươi. Phó Ngu đem Điền Tuấn kéo đến phòng tự mang gương đồng trước mặt, làm hắn nhìn xem chính mình bộ dáng, nhìn, có hay không, cái gì biến hóa. Gương đồng chiếu đến thập phần không rõ ràng lắm, hơn nữa kính tương hơi có vẻ vặt mẹo, Điền Tuấn nghe xong Phó Ngu nói, cẩn thận nhìn xem, cũng không có nhìn ra cái kết quả tới. Xem trong nước đi. Kỳ thật đối với thời đại này gương đồng, Phó Ngu cũng vẫn luôn không cảm bạo, thói quen hiện đại như vậy rõ ràng gương. Này gương đồng thoạt nhìn hoàn toàn không gì tác dụng. Lôi kéo Điền Tuấn đến chậu nước bên, làm hắn lợi dụng thủy kính tới xem chính mình tân tạo hình. Lần này, Điền Tuấn cuối cùng là thấy rõ ràng chính mình. Mặt vẫn là gương mặt kia, lông mày lại thay đổi. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, vì cái gì lông mày biến đổi, chính mình kia hung thần ác sát khí chất, giống như cũng đã không có đâu. Đây là có chuyện gì nhi? Đây là ta sao? Điên tuấn nhìn thủy kính bên trong người cùng chính mình làm ra đồng dạng biểu tình tới, trước kia làm ra như vậy biểu tình, cũng sẽ là một bộ hung dạng, hiện tại, lại mặc danh lộ ra một kia đáng yêu. Đúng vậy, đáng yêu. Tuy rằng dùng đáng yêu tới hình dung một người nam nhân dường như có chút không ổn, nhưng là, chỉ có lớn lên xoáy người, nét ở nghi hoặc thời điểm, mới có thể làm người có đáng yêu ý niệm. Chẳng sợ hắn trên mặt có một cái thật dài vết sẹo, nhưng là, thế nhưng cũng nhìn ra đáng yêu ý niệm điền tuấn chưa bao giờ là mèo khen mèo dài đôi người nhưng là lần này hắn là thật từ chính mình trên mặt nhìn ra vẻ mặt đáng yêu thủy kính cái kia có nam nhân vị nam nhân thật là hắn sao đồng dạng cảm thấy điền tuấn đáng yêu còn có phó ngu này nghi hoặc bộ dáng thật là hảo ngốc manh hảo đáng yêu không phải ngươi chẳng lẽ là yêu quái a nghe điền tuấn hỏi chuyện phó ngu vui đùa dường như hỏi lại tức phụ nhi Ngươi làm như thế nào được, ngươi xem ta, ta giống như thay đổi một người dường như. Điền Tuấn không thể tưởng tượng nhìn phó ngu. Ta chỉ là đem ngươi mi hình sửa lại một chút, ngươi nguyên lai like ngũ quan thoạt nhìn như vậy hung, chủ yếu nguyên do chính là ngươi mi, ngươi lông mày hướng lên trên điếu, làm đôi mắt của ngươi thoạt nhìn cũng là hung ba ba, cho nên ngươi bình thường xem người thời điểm, mới tổng đem những cái đó tiểu hài tử doa khóc. mười 214 Điền Phu nhân ánh mắt không tồi. Sửa một cái mi hình, thay đổi sẽ có lớn như vậy sao? Đem cả người khí chất đều sửa lại, tuy rằng Điển Tuấn cảm thấy quá khoa trường, nhưng là hiện thực bãi ở trước mắt, lại kêu hắn không thể không tin. Tuy rằng ngươi hiện tại biến soái, nhưng là ta so ngươi còn muốn xinh đẹp đâu, cho nên, ngươi vẫn là ta, không được bởi vì chính mình biến soái liền đi ra ngoài câu tam đáp bốn, bằng không hôm nay ta có thể đem ngươi biến soái, ngày mai ta có thể đem ngươi trở nên càng hùng. Hùng đến liền cách vách ra ông nhìn đến ngươi đều sợ tới mức rất xa, đến lúc đó cái gì mỹ nhân cũng không dám tới gần ngươi. Nhìn Điền Tuấn vui sướng bộ dáng, phó ngu sờ sờ cảm, không có quyên tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Nàng có thể bảo đảm, hiện tại Điền Tuấn đi ra ngoài, chẳng những sẽ không dọa đến người, ngược lại sẽ hấp dẫn một ít người chú ý, tuy rằng hắn trên mặt mang theo sẹo, nhưng là này sẹo hiện tại thoạt nhìn nửa điểm nhi không dọa người. Ngược lại có loại trải qua hơn người sự tang thương cảm giác, loại cảm giác này, thường thường sẽ đặc biệt hấp dẫn những cái đó không trải qua hơn người sự cô nương, phó ngu nhưng không nghĩ chính mình ngày nào đó nhiều tỉ mộ ra tới. Tức phụ nhi, ngươi yên tâm, ta chỉ thích ngươi một cái. Nghe được phó ngu tuyên bố nàng quyền sở hữu, điện tuấn cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như, trước kia nhân ra đều cảm thấy hắn quá hung, không xứng với phó ngu, hiện tại đi ở trên đường cái. Nhân ra chỉ biết cảm thấy bọn họ là trời sinh một đôi. Loại cảm giác này thật là thật tốt quá. Đến nỗi phó ngu sở lo lắng vấn đề, ở Điền Tuấn xem ra hoàn toàn không là vấn đề. Tuy rằng trên đời này mỹ nhân có rất nhiều, nhưng hắn chỉ thích phó ngu một cái, mặc kệ về sau đụng tới cái dạng gì mỹ nhân, hắn đều sẽ không động tâm. Chúng ta đến đại đường đi ngồi ngồi đi. Phó ngu bế lên nhi tử, mỉm cười lôi kéo Điền Tuấn đến khách điếm đại đường đi. muốn nhìn một chút điển tuấn thay đổi mi hình sau đại gia phản ứng đầu tiên khảo nghiệm đó là khách điếm nhân viên công tác phó ngu hòa Điền tuấn ở chỗ này ở mười hai thiên đại gia đối với hai vợ chồng đều đã quen thuộc phó ngu còn hảo nàng giao tế thủ đoạn không tồi lại có lễ phép cùng mọi người đều hôn đến rất thục điển tuấn lại không được cứ việc đại gia đã biết hắn cũng không ác ý nhưng kia vẻ mặt hung ác tóm lại là không có làm đại gia thâm giao ý tưởng mà hiện tại mi hình một sửa cùng thay đổi cá nhân dường như trưởng quay tiểu nhị thậm chí liền sau bếp người đều chạy tới vây xem nhìn tân sinh dường như điền tuấn kinh ngạc cảm thán không thôi không nghĩ tới điền công tử đem mi hình một sửa ồ cản sủ thế nhưng cùng biến cá nhân dường như như bây giờ đi ra ngoài chỉ sợ sẽ hấp dẫn không ít tiểu cô nương lực chú ý ia biết là phó ngu kế tác trưởng quay tò mò nhìn phó ngu điền phu nhân Nếu Điền Công Tử mi hình một sửa liền cùng biến cá nhân dường như, như thế nào ngươi trước kia không cho hắn sửa đâu? Nếu là sớm một chút sửa nói, Điền Công Tử cũng không cần gặp nhiều người như vậy khác thường ánh mắt ta. Ta xem hắn trước kia cũng rất thuận mắt ta, cảm thấy không có sửa tất yếu. Phó Ngu cười cười, hôm nay là đột nhiên tâm huyết tới trào liền giúp hắn sửa lại, mặc kệ hắn cái dạng gì nhi, ta đều thích. Điền Phu Nhân cùng Điền Công Tử thật là ân ai à, cũng là... Điền công tử trước kia như vậy nhi, điền phu nhân đều có thể không rời không bỏ, này không phải chân ái là cái gì. Nghe được phó ngu nói như vậy, trưởng quay cảm thán. Bất quá, điền phu nhân tay thật đúng là chính là xảo, như vậy một sửa, điền công tử liền cùng biến cá nhân dường như, cho dù là trên mặt có sẹo, cũng lộ ra vài phần tiêu sái xoái khí, không thể không nói, điền phu nhân ánh mắt cũng là tương đương không tồi a. Chương 215 Điền Tuấn Ôn Nhu Đây là tự nhiên. Phó ngu không khách khí gật đầu, muốn nói khác nàng khả năng sẽ không như vậy tự tin, nhưng là nếu bản về đến thưởng thức trình độ, nàng có thể so một đám cổ nhân có trình độ nhiều. Phim truyền hình không phải bạch xem, bên trong cái gì tạo hình nàng chưa thấy qua. Tuy rằng nàng hóa trang kỹ thuật không phải đỉnh cấp, nhưng là trước kia đi làm, công ty yêu cầu công nhân ăn mặc sạch sẽ, nữ tính cần thiết hóa trang, mấy năm xuống dưới. nàng cũng coi như là có chút sở thành hào sao. Cho người khác tu một chút mi hình loại sự tình này, hoàn toàn là việc nhỏ như một cọc. Cái này chẳng vạ Phó Ngu Hòa Điền Tuấn lần đầu tiên không có ở trong phòng dùng cơm, mà là trực tiếp ở đại đường dùng cơm. Là một cái mỹ nhân, Phó Ngu tự nhiên là đặc biệt hấp dẫn người khác lực chú ý, mà ở Phó Ngu bên người Điền Tuấn, đương nhiên cũng sẽ đã chịu người khác chú ý. Trước kia, nhìn đến hắn có được như vậy một cái mỹ nhân, Nhân ra xét thấy hắn hung tướng không dám tiến lên, nhưng trong mắt tóm lại sẽ toát ra đáng tiếc ánh mắt. Mà lúc này đây, đây là lần đầu tiên, Điên Tuấn cảm thán đến người khác đầu lại đây trong ánh mắt, không có coi khinh, không có sợ hãi, cũng không có đáng tiếc, không đúng, cũng có đáng tiếc, nhưng là cái này đáng tiếc cùng trước kia đáng tiếc là không giống nhau. Trước kia, người khác đầu lại đây đáng tiếc ánh mắt, chủ yếu là đáng tiếc phó ngu một đóa hoa tươi cắm ở hắn này trên bãi cất châu. Mà hiện tại, người khác đáng tiếc, đó là đáng tiếc Phó Ngu một cái mỹ nhân đã có chủ. Hai loại đáng tiếc sở bao hàm hàm nghĩa bất đồng, đối với Điền Tuấn tới nói, ý nghĩa phi phàm Ăn qua cơm chiều trở về phòng lúc sau, Điền Tuấn cảm thấy thực kích động, tuy rằng biết rõ sáng mai Phó Ngu liền phải rời giường đi tham gia thi đấu, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được ôm thê tử cọ sát. Kết quả đem Phó Ngu cấp mài ra cảm giác, hai người lại thiên câu địa hỏa lăn ở cùng nhau. Bởi vì trong lòng kích động, Điền Tuấn động tác là xưa nay chưa từng có nhiệt tình, cái này buổi tối, hắn chẳng những đem chính mình biết hiểu lời ô hiếm ở phó ngu bên thai nói một lần, lại còn có tự nghĩ ra rất nhiều lời ô hiếm, nói được phó ngu cả người nóng lên, hoàn toàn quỳ gối ở hắn nam tính mị lực hạ. Tức phụ nhi, rời giường. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, Điền Tuấn liền tự nhiên tỉnh, mặc tốt quần áo sau, thấy thê tử cùng nhi tử còn ở ngủ say. Hắn cũng không có quấy giày, đầu tiên là thật cẩn thận giúp đỡ thê tử cùng nhi tử đem quần áo cấp mà tốt, sau đó lại đi phòng bếp đánh nước gấm trở về, mới ôn nhu kêu thê tử rời giường. Bởi vì ngày hôm trước buổi tối quá mức điên cuồng, làm cho phó ngu giấc ngủ không đủ, bị điền tuấn đánh thức sau, chẳng những thấy buồn ngủ, đôi mắt không mở ra được, toàn thân còn cùng bị xe truyền áp quá giường như khó chịu. Rất khó chịu sao, thực xin lỗi tức phụ nhi, ta chủ yếu là quá kích động. Ngươi biết ta đối với ngươi nửa điểm nhi tự chủ đều không có, vổ cản sủ chấm nét ngày hôm qua ngươi giúp ta sửa lại mi hình sau, làm ta sau khi lớn lên lần đầu tiên không hề gặp người khác xem thường, ta thật là rất cao hứng, vì thế liền càng thêm kích động, về sau ta chú ý điểm nhi, tới, ta giúp ngươi rửa mặt. Thấy phó ngu lời nhắc không nghĩ động, Điền Tuấn liền hiền huệ đưa lên nguyên bộ phục vụ phục vụ phục vụ, giúp phó ngu rửa mặt, lại giúp nàng mát xa. Một hồi lăn lộn xuống dưới Phó ngu ngủ trùng cũng bị lộng chạy. Ta quần áo khi nào mặc vào. Mở to mắt sau, Phó ngu mới phát hiện, nguyên lai like quần áo của mình thế nhưng đã mặc xong rồi. Ngươi ngủ thời điểm ta cho ngươi mặc. Điền Tuấn mỉm cười nhìn Phó ngu. Di. Nhìn Điền Tuấn trên mặt thần sắc, Phó ngu di một tiếng. Làm sao vậy? Điền Tuấn ôn nhu nhìn Phó ngu. Không có gì. Phó ngu nhìn Điền Tuấn trong chốc lát, cười lắc đầu. mười 216 vương gia, ta trước cấp nhi tử rửa mặt, sau đó cho ngươi trải đầu. Thấy phó ngu không nói nhiều, Điền Tuấn cũng không hỏi nhiều, ở thê tử trên trán lưu lại một hôn, sau đó ôn nhu giúp nhi tử rửa mặt. Thừa dịp Điền Tuấn cấp nhi tử rửa mặt thời điểm, phó ngu đứng dậy xoát khẩu, xoát xong khẩu sau mới ngồi vào một bên ghế, lúc này Điền Tuấn đã giúp nhi tử tẩy xong rồi mặt, thấy nàng ngồi xuống, vội vàng lại đây giúp nàng trải đầu. Một cái buổi sáng, Phó Ngu Hòa Điển Dư hai người tựa như đại tiểu thư cùng đại thiếu gia giống nhau, mà Điển Tuấn giống như là bọn họ vạn năng quảng gia, từ nhỏ đến lớn chuyện này, đều giúp bọn hắn làm. Tuy rằng Điển Tuấn trước kia cũng sẽ thực cần mẫn, nhưng chưa từng có giống hôm nay như vậy cần mẫn quá, hơn nữa trên mặt biểu tình chưa từng có như vậy hạnh phúc, ôn nhu quá, quan trọng nhất chính là không có như vậy tự tin quá, lời ô hiếm, càng là thuận miệng liền tới. trải qua sáng sớm thượng quan sát phó ngu rốt cuộc xác định sửa xong mi hình sau điền tuấn chẳng những tìm về thuộc về nam nhân tự tin hơn nữa đến từ chính nam nhân đối mặt âu yếm khác phái khi sinh mệnh kia tự nhiên chảy xuôi lãng mạn máu cũng kích phát rồi ra tới trước kia trên cơ bản chỉ có ở động tình thời điểm hắn mới có thể cùng chính mình nói vài câu lời âu yếm hơn nữa tới tới lui lui đều là kia vài câu chính là hiện tại ăn cái cơm sáng nàng nghe xong không dưới mười câu Một câu không lặp lại không nói, người nào đó còn nói đến vô cùng tự nhiên. Cho nên Điền Tuấn hiện tại xem như phong thích thiên tính sao. Phó Ngu không xác định đây là hảo là hư, nhưng trước mắt tới nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Hôm nay trận chung kết nơi sân, ở vương gia cử hành. Ăn qua cơm sáng lúc sau, tiểu nhị liền tới đây thông chi Phó Ngu đám người đi trước đại đường chờ, trong chốc lát trong phủ sẽ có xe ngựa tới đón. Chờ tới rồi đại đường lúc sau. Phó Ngu mới phát hiện, Nguyên Lai chính mình xem như tương đối chế một vị, hơn phân nửa người dự thi, đều đã chờ ở đại đường. Nhìn thấy nàng lại đây, cái khác người dự thi sôi nổi gật đầu ý bảo, ngày hôm qua có vài vị không có nhìn đến Điền Tuấn trước tiên thay đổi người dự thi, nhìn Điền Tuấn đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như, đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nhưng là bởi vì lập tức liền phải tiến hành trận chung kết, mọi người đều thừa dịp cuối cùng một chút thời gian điều chỉnh chính mình. Bởi vậy cũng không có tiến lên đây đến gần. ngắm lại mười mấy người dự thi chờ ở đại đường, lại không có người lẫn nhau nói chuyện với nhau, này trầm mặc chẳng những ảnh hưởng khách điếm nhân viên công tác, còn ảnh hưởng ở đại đường ăn cơm cái khác khách nhân. Mặc danh, mọi người đều đi theo an tĩnh lại. Con Hảo, không chờ bao lâu, vương phủ xe ngựa liền tới tiếp người. Phó ngu một nhà ba người, hơn nữa mặt khác hai cái người dự thi ngồi chung một chiếc xe ngựa, chạy không bao lâu. Liền tới rồi vương phủ lại môn. Luôn có như vậy một ít thích xem náo nhiệt người nhàn đến không có việc gì chạy ra xem náo nhiệt. Nét. Phó ngu đám người đến thời điểm, phát hiện vương ra cổng lớn đã có không ít nhiệt tâm quần chúng vây xem, nhìn đến bọn họ đi ra ngoài, sôi nổi buộc phát ra nghị luận thanh em tới. Vương nhan tự mình tới cửa tới đón, thấy đại gia tới, liền cùng nhau đem mọi người cấp đón đi vào. Hôm nay khảo thính thiết lập tại vương gia lớn nhất phòng tiếp khách. Phó Ngu đám người tới thời điểm, đã có mấy cái thịnh kinh bản địa người dự thi trước tiến tới. Nay trong đó, liền có Phó Ngu mới vừa nhận hạ bằng hữu Liêu Tố Phân. Thiếu Ngu ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Phó Ngu, nguyên bản ở cùng người khác nói chuyện Liêu Tố Phân, lập tức liền đón đi lên. Ngươi nhưng thật ra so với ta trước tới. Phó Ngu cười. Ta rủ sao ly đến gần sao, sớm một chút nhi lại đây. So với khác tuyển thủ dự thi. Liêu tố phân biểu tình nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, nhìn thấy Điền Tuấn ôm Điền Dư, còn duỗi tay đi tiếp. Nho nhỏ Dư tới cấp ta ôm một cái. Chương 217 mỗi người đều có độc đáo mỹ. Tiểu tâm chút. Điền Tuấn cẩn thận đem Nhi Tử đưa tới Liêu tố phân trong lòng ngực. Yên tâm đi, sẽ không ném tới ngươi Nhi Tử. Liêu tố phân đối với Điền Tuấn tiểu tâm tương đương bất mãn, làm bộ tức giận nói một câu. Sau đó dương mắt nhìn Điền Tuấn, như vậy vừa thấy. tức khác sừng sốt nhìn nhiều hai mắt sau không xác định nhìn phó ngu tiểu ngu cái này là ngươi tướng công sao ta như thế nào nhìn không giống a phúc nghe được liêu tô phân nói phó ngu nhạc không thể chi điền tuấn nghe vậy mặt tối sầm một tay đem phó ngu ôm vào trong ngực ta tự nhiên là nàng tướng công trừ bỏ ta ở ngoài ai cũng không phải nàng tướng công thanh âm này nhưng thật ra không thay đổi nhưng nảy mặt ta đã hiểu ngươi lông mày thay đổi Liêu tố phân là cái nữ tử, thận trọng, quan sát năng lực cường, thực mau liền minh bạch Điển Tuấn nơi nào không giống nhau, nàng cũng là một cái họa trang nữ tử, tự nhiên biết, này mi hình thay đổi, đôi khi liền sẽ giống biến một người giống nhau. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, Điền Tuấn biến cái mi hình, sẽ thay đổi lớn như vậy. Ngắm lại trước kia kia hung ác bộ dáng, nhìn nhìn lại hiện tại bộ dáng. Thiếu ngu, đây là ngươi kiệt tắc đi. Liêu tố phân không tin đây là Điển Tuấn Kiệt Tác, cho nên trực tiếp hỏi Phó Ngu nói. "Ân". Phó Ngu gật đầu thừa nhận. Ngươi làm cho thật tốt, như vậy một lộng, hắn cũng không hùng. nhìn có thể so nguyên lai like thuận mắt nhiều. Liêu tố phân ca ngợi Phó Ngu hỏa mi công lực, ta xem ngươi đều không trang điểm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lộng đâu, không nghĩ tới ngươi làm cho tốt như vậy, ngươi nhìn xem ta lông mày, muốn hay không lộng. Liêu tố phân làm cho là hiện tại thực lưu hành mày lá liêu, con con giống trăng rằm giống nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần nói khá xinh đẹp, nhưng là nàng lớn lên là thuộc về khá lớn khí cái loại này, hơn nữa nàng bản thân lông mày là rất nhiều, cứ việc nàng đều tu rớt, nhưng là phó ngu lại nhìn ra tới nàng mi hình, nói thật, mày lá liêu tuy rằng đẹp, nhưng là cùng liêu tố phân cũng không xứng đôi. Nghe được nàng như vậy hỏi chính mình, phó ngu liền nói thẳng chính mình kiến nghị. Kỳ thật ta cũng cảm thấy chính mình như vậy có chút quái quái, nhưng là này không phải lưu hành sao, hơn nữa vẫn luôn không có người cùng ta nói ta như vậy khó coi, đề nghị của ngươi ta sẽ nghe, quay đầu lại ta thử xem. Mặc danh, Liễu tố phân cảm thấy phó ngu nói tương đương có thể tin. Ngươi mi hình rất đẹp, chỉ cần hơi tu một chút, đem ngươi lông mày tu chỉnh tề liền hảo, mi hình không cần biến, như vậy sẽ làm ngươi nhiều một phân đại khí, thoạt nhìn càng thêm có khí chất. Mày lá liếu tuy rằng đẹp, nhưng cũng không phải mọi người đều thích hợp, trên đời này Mỹ có rất nhiều loại, mỗi người đều có độc thuộc về chính mình, người khác không có cách nào bắt chước Mỹ, người Mỹ ở chỗ ngay thẳng, đại khí, người muốn dương trường tị đoạn, đem ngươi ưu điểm phát ra, như vậy, ngươi liền sẽ trở nên càng Mỹ. Ta nguyên bản chỉ là tùy tiện với hỏi, thật không có nghĩ đến hỏi đối người, nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta thật đúng là phát hiện chính mình trước kia đối với mỹ có thật nhiều sai lầm theo đuổi. Tiểu ngu, chờ thi đấu sau khi chấm dứt, chúng ta tái hảo hảo thảo luận một chút đi. Nghe xong phó ngu buổi nói chuyện, liêu tố phân trong lòng bắt đầu có một ý niệm, minh bạch vì cái gì phó ngu liền tính ăn mặc bình thường nhất quần áo, liền tính không hoa trang, ở trong đám người, cũng có thể làm người liếc mắt một cái nhận ra tới. Nếu dùng phó ngu nói tới lời nói, kia nàng như vậy mị lực, Hẳn là đến từ chính nàng không màng hơn thua bình tĩnh đi. Hành A, quay đầu lại chúng ta hảo hảo thảo luận thảo luận. Phó ngu cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là thực nhẹ nhàng. Chương 218 Vương Gia Thiếu Gia Hôm nay Vương Nhan rất bận, Vương Gia làm như vậy một cái thi đấu, lấy ra nhiều như vậy bạc đảm đường khen thưởng, chẳng những hấp dẫn bình thường bá canh chú ý, cùng Vương Gia giao hảo một ít gia tộc, cũng phái người lại đây xem náo nhiệt. Thậm chí còn có tặng lễ chúc vương gia thi đấu thành công. Kỳ thật vương gia làm chuyện gì nhi không quan trọng, quan trọng là vương gia nhiều thế hệ vì ý, ý hiện giờ lại là trước mặt hoàng thượng người tâm phúc, cùng vương gia giao hảo, đối đại gia hữu ích vô hại. Rốt cuộc trên đời này, để cho người bất đắc dĩ chính là sinh bệnh, ai đều sẽ sinh bệnh, ai đều sợ sinh bệnh, ai đều không thể ngăn cản chính mình sinh bệnh, cho nên cùng đại phu đánh hảo quan hệ, đối chính mình tuyệt đối là hữu ích vô hại. làm vương ra điều động nội bộ người thừa kế vương nhan muốn gánh vác khởi chủ nhân chức trách cho nên cứ việc ngầm đã cùng vương nhan từng có giao thoa nhưng là hôm nay hắn lại không có cố ý tới cổ vũ một chút phó ngu linh tinh hắn rất bận đem chúng người dự thi lãnh tiến khảo thính lúc sau liền vội vàng đi tiếp đón khác thế gia tới khách nhân đưa lễ vật. thậm chí liền thanh sơn thư viện đều người tới hôm nay vừa lúc là thanh sơn thư viện nghỉ phép kỳ vì thế thư viện một ít cảm thấy hứng thú lao sư đi theo bọn họ viện trưởng lại đây sau đó chính là một ít học sinh tự phát tổ chức lấy vương hữu trí phúc phó trúc bọn họ một cái sân học sinh đi theo vương hữu trí trực tiếp tiến vào khảo thí đại sảnh tỷ tỷ trong đám người chỉ có hai nữ tử phó trúc cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy được chính mình tỷ tỷ hô một tiếng lập tức liền đi qua đi tiểu trúc ngươi đã đến rồi a nhìn thấy phó trúc Phó Ngu rất là vui vẻ. Tỷ tỷ, chúc ngươi lấy được tốt thành tích, không cần khẩn trương. Phó chúc cùng tỷ tỷ cổ vũ. Tuất ta đã biết. Phó Ngu cười gật đầu. Ngu tỷ tỷ, ngươi muốn cố lên A, chúng ta đều là tới cấp ngươi cố lên. Vương Hữu Trí đi đầu, phó chúc mấy cái bạn cùng phòng đồng thời hướng phó Ngu cố lên. Cảm ơn. Phó Ngu mỉm cười cảm tạ đại gia. Thiếu Ngu, ngươi còn không có cho ta giới thiệu một chút đâu. Nhìn thấy có người lại đây kêu Phó Ngu tỉ tỉ, Liêu Tố Phân chen vào nói nói. Ác, đối, ta tới giới thiệu một chút, đây là ta đệ đệ Phó Trúc, hắn trước mắt ở Thành Sơn Thư viện đọc sách, này vài vị đều là hắn đồng học. Phó Ngu đơn giản Liêu Tố Phân giới thiệu một chút, sau đó nói cho đại gia Liêu Tố Phân cùng chính mình giống nhau là tuyển thủ dự thi. Nghe nói Liêu Tố Phân cùng Phó Ngu rất là hợp ý, Phó Trúc bọn người phi thường khách khí hướng Liêu Tố Phân hành lễ. tuổi, đại gia cũng hô một tiếng liêu tỷ Như vậy một đám người tiến vào khảo thi thính, tự nhiên là hấp dẫn người khác lực chú ý, đặc biệt là mọi người đều ăn mặc thanh sơn thư viện phục sức, bất chi bất giác, đại gia ánh mắt đều nhìn chăm chú lại đây. Lúc này, có hạ nhân nhìn thấy vương hữu trí, liền tiến lên hành lễ. Sau đó vương hữu trí là vương gia thiếu gia thân phận liền công khai, không ngừng là liêu tô phân giật mình, còn lại người dự thi cũng giật mình. Biết vương hữu trí là phó ngu đệ đệ đồng học hi, đại gia ánh mắt đều lập loè lên. Có mấy cái người dự thi, đã thực thông minh lại đây cùng vương hữu trí chào hỏi. Hôm nay thi đấu chỉ lấy 1 2 3 danh, chính là hôm nay tổng cộng có 30 vị người dự thi, này thuyết minh có 27 cá nhân cuối cùng cái gì đều không thể được đến. Chính là hôm nay vương gia tới nhiều như vậy đại quan quý nhân, liền tính không thể bắt được thứ tự, cũng muốn nghĩ cách dựa thượng một cái mới lả. Vương gia thiếu gia, nghe tới danh hảo không tồi, không thể bỏ qua a. Cơ hội là trong nháy mắt, Vương Hữu Trí đã bị người cấp bao phủ. Con hảo, thi đấu thời gian thực mau đã đến. Chương 219 13 ra. Tuy rằng hôm nay ngoại ý muốn tới rất nhiều xem tái người, nhưng là cũng may vương ra phòng tiếp khách cũng đủ đại, hơn nữa chỉ làm chủ tử đi vào xem tái, nha đầu hạ nhân gì đó lưu tại bên ngoài, vẫn là có thể nhẹ nhàng dung hạ mọi người. cũng không biết là như thế nào an bài, phó ngu cùng liêu tố phân hai người vị trí, vừa lúc là đệ nhất bài ở giữa hai cái vị trí, chẳng những trực diện vương gia một tay, hơn nữa có thể ngồi ở vương gia gia chủ hai bên nhân vật, cũng không biết là gia tộc nào, nghĩ đến đều là chút khó lường đại nhân vật. Bởi vì có nhiều như vậy người nhìn, hơn nữa hơn phân nửa nhân thân phân đều đến không được, cho nên có bộ phận tố chất tâm lý tương đối kém người dự thi, còn không có bắt đầu thi đấu. Sắc mặt đã bắt đầu trắng bệnh. Liêu Tố Phân cũng ở trong đó. Nàng dù sao cũng là cái bình thường nữ nhân, cùng Phó Ngu loại này từ nhỏ khảo đến đại nhân tâm lý tố chất vô pháp như so. Tố Phân Phát hiện Liêu Tố Phân có chút đứng ngồi không yên bộ dáng, Phó Ngu nghiêng người qua đi vô vô tay nàng, giống bình thường như vậy liền hảo, không cần phải xen vào người khác ánh mắt, ngươi phải tin tưởng chính mình. Ngươi như thế nào một chút không khẩn trương? Nhìn đến Phó Ngu bình tĩnh bộ dáng, Liêu Tố Phân cảm thấy thực hâm mộ. Mọi người đều là người, ai cũng không thể so ai nhiều cánh tay thiếu cái chân, có cái gì hảo khẩn trương. Phó Ngu hướng về phía Liêu Tố Phân chấp trước mắt. Phúc nghe được Phó Ngu nói như vậy, Liêu Tố Phân cảm thấy thả lòng nhiều, nghĩ đến chính mình cùng Phó Ngu vẫn là đối thủ cạnh tranh đâu, nàng thế nhưng còn tới an ủi chính mình, không khỏi cảm kích. Cảm ơn ngươi tiểu Ngu. Không có việc gì. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Phó Ngu cười. Ân. Liêu Tô Phân bắt đầu chậm rãi điều tiết chính mình. Thấy nàng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, Phó Ngu liền bắt đầu chống cầm đánh giá người chung quanh. Vương gia ở Thịnh kinh đã xem như một cái nổi danh vọng tộc, có thể cùng bọn họ giao hảo tiến vào nơi này gia tộc. Nói vậy không phải cái gì tiểu nhân gia tộc. Những người này gia đình, nói không chừng có thể khởi động Thịnh kinh nửa bầu trời đâu. Nàng bên này tò mò đánh giá mọi người. lại không biết chính mình cũng là người khác đánh giá trung tâm vốn dĩ 30 cái người dự thi chỉ có hai nữ tử cũng đã thực chọc người trong mắt cố tình hai người lại ở đệ nhất bài trung gian vị trí càng thêm chọc người trong mắt mà ở đại gia nhìn chăm chú hạ liền không ít nam người dự thi đều bắt đầu khẩn trương phó ngu lại cùng cái không có việc gì người dường như không chỉ như thế nàng còn nghiêng người đi an ủi bên người một vị khác nữ tính người dự thi này tính cái gì Hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, nàng sở biểu hiện ra ngoài rộng lượng thân thiện, đã vì nàng bỏ thêm một ít phân. Bất quá. Ngồi ở vương gia gia chủ bên trái một người tuổi trẻ nam tử nhìn phó ngu ánh mắt hãy còn vì thú vị, nét cái gì gọi là mọi người đều là người, ai cũng không thể so ai ta cái cánh tay thiếu cái chân. Tuy rằng nàng nói chính là sự thật, nhưng là cô nương này lời này có phải hay không quá thật thành điểm nhi. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thật thành cô nương đâu. Đương vương nhan tự mình đem thi viết bài thi phát đến đại gia trong tay, ý bảo đại gia trước đem tên của mình viết thượng sau đó chờ đợi khai khảo tín hiệu thời điểm. Vị này tuổi trẻ công tử đột ngột đứng dậy, cũng không chê mà dơ, cứ như vậy ngồi xuống phó ngu đối diện. Phó ngu, anh thập tam gia. Nhìn thấy tuổi trẻ công tử động tác, vương gia gia chủ có chút ngoài ý muốn hô một tiếng. Phó Ngu, bị tiêu thập tam gia công tử nhìn Phó Ngu bài thi thượng tên hô một tiếng, sau đó cười nhìn Phó Ngu, cô nương, xem ngươi như vậy bình tĩnh bộ dáng, ta ngồi ở chỗ này, ngươi hẳn là sẽ không khẩn trương đi. hai 220 ta đáp xong rồi. Công tử không chê dơ, dân phụ tự nhiên không ngại. Nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái ngồi vào chính mình đối diện nam tử, Phó Ngu không tự ti không tiêu ngạo nói. Nhớ không lầm nói. vừa mới vương ra ra chủ chẳng những là người nam nhân này đi ở chính mình phía trước lại còn có tưởng đem chủ vị nhường cho hắn nhìn dáng vẻ thân phận của người này không đơn giản hơn nữa nhìn này một phòng người không ít người đều đối hắn thần sắc cung kính hắn như vậy một động tác người khác ánh mắt liền tới đây này thập tam gia hành vi rõ ràng thất lễ lại không một người dám nói thậm chí không có người lộ ra kinh ngạc thần sắc tới vị này thập tam ra mặt mũi thật đúng là đủ lại đâu Gia chủ, canh giờ không sai biệt lắm, ngươi này thi đấu có phải hay không nên bắt đầu rồi. Thập tam gia nghiêng đầu nhìn vương gia chủ hỏi. Ác, là. Nghe được thập tam gia nói, vương gia chủ tựa phục hồi tinh thần lại, lập tức tuyên bố đáp để bắt đầu. Theo hắn vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên lách cách lách cách bản tính thanh, đại gia bản tính đều đánh đến thập phần lưu, phó ngu cũng ở trong đó, nhưng là so sánh với dưới, nàng không phải ở đây bản tính đánh đến nhanh nhất. thậm chí liền bên người liêu tô phân gậy bản tính tốc độ tay đều ở nàng phía trên chính là nàng lại là đáp để nhanh nhất thập tam gia nguyên bản bởi vì phó ngu như thế bình tĩnh mà cảm thấy tò mò ngồi vào nàng bên người muốn nhìn xem nàng có phải hay không cũng có thể như thế chấn định kết quả phát hiện nàng nửa điểm nhi không chịu chính mình ảnh hưởng không nói đáp để tốc độ thế nhưng như thế mau vừa mới bắt đầu thời điểm còn không rõ ràng mấy cái hô hấp lúc sau Nàng liền cùng đại gia kéo ra khoảng cách, đương bên người nàng nữ tử đáp ra tam đề thời điểm, nàng đã đáp ra mười ba đề. Tốc độ này, thập tam gia trên mặt tùy tiện tươi cười dần dần thu lên, theo phó ngu đáp đề càng nhiều, hắn thần sắc càng thêm nghiêm túc. Nếu nữ nhân này sở hữu đáp án toàn đối nói, kia thật đúng là chính là một cái hiếm có nhân tài a. Ta đáp xong rồi. Phó ngu nói chính mình sẽ không chịu thập tam gia ảnh hưởng, liền thật sự không có chịu hắn ảnh hưởng. Khảo thí bắt đầu không đến 20 phút, nàng liền toàn bộ đáp xong. Một trăm nói đề, không phải ngắn gọn thêm giảm, trong đó còn giống hiện đại toán học giống nhau, sẽ đem con số đại nhập tính toán đề giữa, ngươi chẳng những phải biết nhiều ít thêm nhiều ít tương đương nhiều ít, nhiều ít giảm nhiều ít tương đương nhiều ít, ngươi còn phải biết đề này muốn như thế nào thêm như thế nào giảm. Ngươi đáp xong rồi. Nghe được Phó Ngu nói, liêu tố phân kinh ngạc quay đầu tới, nàng mới đáp bất quá mười mấy đạo đề. Nàng cho rằng chính mình đã rất nhanh. Ân nét Phó Ngu cười gật đầu. Điền Phu Nhân, cần phải nộp bài thi, vẫn là lại kiểm tra một lần. Sớm đã thí nghiệm giao nhận Ngu trình độ Vương Nhan cũng vẫn luôn chú ý nàng, thấy nàng đắp xong rồi, lập tức lại đây hỏi. Không cần, ta hiện tại nộp bài thi. Phó Ngu đối chính mình thập phần tự tin. Đem bài thi gấp lên, không cho người khác nhìn đến chính mình đáp án, Phó Ngu đem bài thi giao cho Vương Nhan. ta đây thu vương nhan thật sâu xem một cái phó ngu ân phó ngu cười gật đầu ta đắp xong rồi có thể hay không đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút thuận tiện nhìn xem ta nhi tử khai khảo phía trước điền tuấn mang theo nhi tử bị thỉnh đến sườn phòng đi nghỉ ngơi miễn cho ảnh hưởng nàng nhưng kỳ thật phó ngu cảm thấy lao công cùng hài tử ở bên cạnh thủ có thể so một đám người xa lạ ở bên cạnh thủ ảnh hưởng ít hơn nhiều có thể vương nhan gật đầu Ngươi không cần đi xa, nơi này thi viết sau khi chấm dứt, chúng ta sẽ đương trưởng chấm bài thi, tuyên bố điểm, sau đó đợt thứ hai đoạt đáp tái, muốn sửa địa phương. Chương 221 chân chính nháy mắt hạ gục. Phó ngu gật gật đầu, ta liền ở bên phòng nhìn xem Hải tử cùng trợ phu. Hành. Được Vương Nhan đồng ý, Phó ngu đứng lên, trước hướng về phía đối diện thập tam gia hành lễ, sau đó lại hướng về phía bên cạnh các vị đại quan quý nhân hành lễ. lúc này mới không tự ti không kiêu ngạo rời đi vương gia chủ này bài thi có phải hay không có thể hiện tại duyệt nhìn thấy phó ngu thực lực nháy mắt hạ gục mọi người thập tam gia cũng đặc biệt tò mò phó ngu như thế tự tin sẽ lấy được gì thành tích trừ bỏ những cái đó gia tộc tới người ở hội khảo thí có vị trí ngoại thanh sơn thư viện tới người cũng đã chịu đặc biệt chiếu cố phó trúc cũng ở trong đó nhìn thấy phó ngu khảo xong hắn liền vội vàng đứng dậy đuổi theo Tỷ tỷ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền nộp bài thi. Làm xong liền nộp bài thi bãi. Phó ngu cười. Nhanh như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể được nhiều ít phân. Mãn phân hẳn là không thành vấn đề. Nhanh như vậy. Phó trúc giật mình, vừa mới hắn chính là có trộm liền xem đại gia đề. Tiêu mặt trên hắn tỏ vẻ đến bây giờ một đạo đề đều không có đáp ra tới đâu. Một trăm đề tỷ tỷ chẳng những đáp xong rồi, lại còn có tự tin có thể bắt được một trăm phân. nếu không phải biết tỉ tỉ chi tiết hắn đều phải hoài nghi tỉ tỉ có phải hay không cùng ra đề mục người có cái gì trước tiên sẽ biết đề là cái gì hoặc là đáp án là cái gì ngươi phải tin tưởng tỉ tỉ ngươi có thể đi đến nơi này đó là có thực lực phó ngu mỉm cười nhìn đệ đệ nhiều người như vậy nhìn nàng không tin vương ra người dám không công bằng nàng đối chính mình đáp án chính là phi thường có tự tin thà tin ngươi tỉ tỉ Nghĩ đến Điền Tuấn nói Phó Ngu ở thành phố thi đấu thời điểm đem khác người dự thi nháy mắt hạ gục sự tình, Phó Trúc cảm thấy chính mình hẳn là tin tưởng chính mình tỉ tỉ. Đi thôi, đi xem ngươi cháu ngoại trai có hay không tưởng hắn mẫu thân. Phó Ngu cười sờ sờ đệ đệ đầu, mang theo hắn hướng sườn phòng đi đến. Tỉ tỉ, không cần như vậy sờ ta đầu. Phó Trúc hắc tuyến nhìn tỉ tỉ, cũng không biết có phải hay không mang hải tử mang lâu quan hệ. Tỷ tỷ hiện tại lao thích đem chính mình làm như hài tử giống nhau sờ chính mình đầu. Người ở trong lòng ta, chính là cái hài tử A. Phó Ngu cảm thán nói. Tỷ đệ hai bên này đi theo điền tuấn phụ tử hội hợp, khảo đại sảnh, thập tam gia lập tức liền phải biết phó Ngu đáp án, vì thế vương gia chủ tướng chính mình tự mình bảo quản đáp án giao ra đây đưa cho thập tam gia tự mình. chấm bài thi. Đương thập tam gia tuyên bố phó Ngu mãn phân thời điểm. Không ngừng là vây xem người tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, liền người dự thi nhóm đều dao động. Bọn họ tự nhận là tính toán cao thủ, nét chính là hôm nay bị người cùng bị người trực tiếp nháy mắt hạ gục không có gì khác nhau, đều là cùng nhau bắt đầu đáp đề, nhân ra đáp xong đến man phân, bọn họ còn một nửa đều không có đáp, như vậy trình độ, thật sự xem như cao thủ sao. Là bọn họ không bình thường, vẫn là phó ngu không bình thường. Hiện tại bọn họ còn không biết. Này không gọi chân chính nháy mắt hạ gục Đương đợt thứ hai đoạt đáp phân đoạn bắt đầu sau Phó Ngu mới là chân chính nháy mắt hạ gục Mỗi một lần Niệm đề tiếng phổ thông âm vừa ra Nàng liền trực tiếp báo ra đáp án Này nơi nào kêu đoạt đáp Hoàn toàn chính là nàng một người sân khấu hảo sao Phó Ngu cố ý làm đệ đệ xem một chút cái gì gọi là huy phong tỷ tỷ, Không có cho người khác một chút cơ hội Thần thái phi dương Không chút do dự Cấp ra đáp án Đến tận đây Đệ nhất danh, hoa lạc nhà ai, chuyện này trên cơ bản là không có trì hoãn. Đừng nói vòng thứ ba là xem sổ sách, liền tính nàng không hiểu đến xem sổ sách, chỉ bằng đệ nhất đệ nhị thắng tuyệt đối, này đệ nhất cũng là của nàng. huống chi, Phó Ngu cũng không phải chân chính không hiểu đến xem sổ sách, xem sổ sách, chính là nàng cường hạng. mươi 222 đều là người một nhà. Lấy Phó Ngu Phúc, toàn bộ thi đấu thời gian so dự định thiếu rất nhiều. Đương vương gia chủ tuyên bố Phó Ngu là đương nhiên đệ nhất khi, Phó Trúc khó được hưng phấn đến không có hình tượng, cùng nhau cao hứng, còn có vương hữu trí vì đại biểu một đám đồng học. Đệ nhị danh, là đến từ thịnh kinh một vị trung niên nam tuyển thủ, đối phương làm tương quan ngành sản xuất chừng 20 mấy năm, họ hậu, nhân xương trở tiên sinh. Đệ tam danh, là Liêu Tô Phân, nàng điểm số, chỉ so đệ nhị danh kém một phần, có chút đáng tiếc. Mà đệ nhị danh cùng đệ nhất danh khác biệt, đó là mà cùng thiên khác biệt, hoàn toàn không thể so. Cứ việc đệ nhị danh cùng đệ tam danh nghe tới cũng thực uy phong, nhưng là bởi vì Phó Ngu biểu hiện quá mức xuất sắc, thế cho nên thật sâu phủ qua mặt sau hai gã nổi bật. Tiểu Ngu, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy lợi hại, lúc này ta thật là thua tâm phục khẩu phục. Ngươi cầm đệ nhất, ta thiệt tình vì ngươi cao hứng, ngươi cho chúng ta nữ tử tranh khẩu khí. So với khác người dự thi tương đối phức tạp chúc mừng, Liêu Tố Phân chúc mừng muốn chân thành rất nhiều, thua ở Phó Ngu trên tay, nàng tâm phục khẩu phục, Người cũng rất lợi hại. Phó Ngu mỉm cười nhìn Liêu Tố Phân, ngươi chính là khẩn trương, nói cách khác, đệ nhị danh là của ngươi. Đúng vậy, ta khẩn trương, nhưng là, cái này thi đấu, khảo cũng là tố chất tâm lý A. Liêu Tố Phân thừa nhận chính mình không đủ, trước kia ta đối chính mình vẫn luôn thực vừa lòng, hôm nay mới biết được. Nguyên bản chính mình còn có rất nhiều không đủ chỗ, ta tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, gần nhất là ta đáp ứng rồi bà bà cùng tương công, muốn chuẩn bị sinh hài tử. Thứ hai, ta cũng muốn điều chỉnh một chút chính mình, hy vọng tiếp theo gặp mặt, ta sẽ so hiện tại càng thêm lợi hại. Bởi vì biết Phó Ngu là người bên ngoài, thi đấu kết thúc rất có thể liền phải về quê, cho nên liếu tố phân mới có thể nói như vậy. Người sẽ... Phó Ngu lại cười nói... Ta thả rằng khinh đợi ngươi càng ngày càng lợi hại, cũng không muốn đi khinh đãi người khác, rốt cuộc, chúng ta đều là nữ nhân, không lý do tiện nghi những cái đó nam nhân à, ngươi nói đúng không? Đúng vậy. Liêu Tố Phân cùng Phó Ngu nhìn nhau cười. Ba gã ở ngoài người dự thi, ở thi đấu sau khi chấm dứt, đã bị đưa ra vừng ra, mà tiền tam vị người dự thi, tắc bị lưu tại vừng ra, hôm nay buổi tối, vương gia muốn tổ chức tiệc tối, chúc mừng bọn họ. Chứ bỏ cái kia thân phận không rõ thập tam gia bị mời lưu lại tham gia tiệc tối ngoại, còn lại ra tộc người, đều thức thời tự động cáo từ. Sau đó đó là thành sơn thư viện viện trưởng cùng vài vị lao sư, đồng thời còn có phó trúc và đồng học bị mời giữ lại. Bởi vì còn có một ít thời gian mới có thể bắt đầu tiệc tối, cho nên điểm này nhi thời gian. Vương gia chủ tướng khách nhân thỉnh đến hậu hoa viên đi ăn chút nhi điểm tâm thả lỏng một chút. Điền phu nhân Phó Ngu chính vui sướng nhấm nháp điểm tâm, liền nghe có người ở kêu chính mình, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Thanh Sơn Thư viện viện trưởng mang theo mấy cái lao sư đã đi tới. Phó Trúc gặp qua viện trưởng cùng các vị tiên sinh. Nhìn đến chính mình Thư viện lao đại, nóc tại Phó Ngu bên người Phó Trúc vội vàng đứng dậy hành lễ. Phó Ngu gặp qua viện trưởng cùng các vị tiên sinh. Phó Ngu cũng đứng dậy, cùng đệ đệ giống nhau hành lễ, làm một cái tôn sư trọng đạo hảo thanh niên. Nàng cần thiết đến ở đệ đệ trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Điền Tuấn gặp qua viện trưởng cùng các vị tiên sinh. Điền Tuấn không rơi người sau, cũng học thê tử cùng thê đệ hành lễ. Điền Công Tử Hòa Điền Phu Nhân không cần khách khí. Viện trưởng mỉm cười lắc đầu, thập phần khách khí, đều là người một nhà. mươi 223 có một cái kỳ ngộ. Thanh Sơn Thư viện viện trưởng cùng các vị tiên sinh, chủ yếu là đối với Phó Ngu tính toán năng lực như thế lợi hại tỏ vẻ tò mò. Bọn họ muốn hỏi một chút phó ngu là xuất từ gì cao sư, muốn bái phỏng một chút vị kia cao sư. Đợi đến biết phó ngu chỉ ở vỡ lòng thời điểm thượng quá mấy ngày học, lúc sau liền không có thượng quá học lúc sau, bọn họ tỏ vẻ ra thất vọng, đặc biệt là ở biết phó ngu vị kia vỡ lòng lao sư cũng không có giáo nàng tính toán chỉ là giáo nàng nhận mấy chữ lúc sau càng thêm thất vọng. Thanh Sơn Thư viện hiện tại đã khai tính toán ban, nay thuyết minh bọn họ bắt đầu coi trọng nổi lên tính toán. Ở Phó Ngu xem ra, đây là có vượt thời đại ý nghĩa. Có thể là nàng biểu hiện quá mức xông ra, thế cho nên dẫn Thanh Sơn Thư viện chú ý. Chính mình tính toán biện pháp, cũng không phải không thể nói cho người khác, chỉ là, ở trong mắt nàng rất đơn giản tính toán. Ở thời đại này người trong mắt, kia tuyệt đối là ý nghĩa phi phạm. Phó Ngu không nghĩ bị làm như quái vật, trong ngáy mắt, nàng liền có một cái ý tưởng. Ở Thanh Sơn Thư viện viện trưởng lộ ra thất vọng thần sắc khi Nàng khẽ cười nói, kỳ thật, ta tuy rằng không có thượng quá học, trước đó cũng trên cơ bản không có ra quá thôn, nhưng là ở ta khi còn nhỏ, nhưng thật ra thật sự từng có một tia kỳ ngộ đâu. Ác! Vừa nghe đến Phó Ngu nói như vậy, Thanh Sơn Thư viện viện trưởng tức khắc liền trước mắt sáng ngời, trực giác này cùng Phó Ngu cường đại tính toán năng lực có quan hệ. Ta đã đã quên là chính mình vài tuổi thời điểm, có một lần ta đơn độc ngốc tại cùng nhau thời điểm. nhìn đến một cái say rượu lao nhân ở nơi đó viết viết vẽ vẽ, ta nhất thời tò mò, liền qua đi nhìn. Lúc ấy ta cảm thấy rất tò mò, bởi vì hắn viết ta một cái đều không nhận biết. Ta nguyên bản cho rằng hắn ở vẽ tranh, chính là sau lại vừa hỏi mới biết được hắn nguyên lai like là ở viết chữ. Hắn nói đó là chính hắn nghiên cứu phát minh ra tới. Hỏi ta có hay không hứng thú học, ta lúc ấy cảm thấy rất có hứng thú, liền gật đầu đồng ý. Cái lao tiên sinh kia. Chính là giáo ngữ như thế nào tính toán sao? Nghe được phó ngu nói như vậy, viện trưởng lập tức hưng phấn hỏi. "Ân, kia hắn họ gì tên gì? Ta khi đó còn nhỏ, nơi nào sẽ biết hỏi cái này chút đâu, cũng là sau lại lớn lên lúc sau, ta mới phát hiện chính mình dựa theo lão tiên sinh dạy ta tính toán, sẽ so người khác tính đến mau đến nhiều, vị kia lão tiên sinh cũng sẽ dạy ta hơn phân nửa tháng, sau đó liền rời đi, từ đây ta không còn có gặp qua hắn." Phó Ngu nói được nghiêm trang, nếu là khi đó biết hắn dạy ta đồ vật sẽ như thế chân quý, ta nhất định sẽ thỉnh cha mẹ hảo hảo chiêu đại hắn. Chuyện này, đến nay, ta chính là chúng tới không có đã nói với người khác, nhưng nếu viện trưởng cảm thấy hứng thú, ta nghe ta đệ đệ nói, thư viện đã khai tính toán ban, nghĩ đến là có một ít tác dụng. Thật là đáng tiếc, vị tiêu tiên sinh thật là một cái kỳ nhân A. Viện trưởng cảm thán một câu, sau đó nhìn Phó Ngu hỏi. Điền phu nhân, có không đem vị kia tiên sinh dạy cho ngươi tính toán phương pháp, nói cho chúng ta biết. Ở viện trưởng cùng chúng tiên sinh xem ra, phó ngu giải thích tương đương có căn cứ, bằng không nàng một cái thôn cô sao có thể như vậy lợi hại.